trên 451, Lạc Tư phục giết. Mỗi người thân thể tế bạo đều là trải qua Lạc Tư vương tử, dùng hắn thần huyền cảnh đích thủ đoạn đến bố trí, uy lực đều không kém hơn một vị thần vị cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Hơn 100 cá nhân, tiêu tương đương với hơn 100 vị thần vị cảnh cường giả, đột nhiên buộc phát một kích toàn lực. Uy lực hạng gì chi khủng bố? Dù là Đường Sinh Ngọc như ý thần khí uy lực lại đại, giờ phút này cũng khó có thể ngăn cản. Hơn nữa, như vậy thế công, không phải theo ngoại bộ bộc phát Mà là đang đường sinh năng lượng phòng ngự cháo nội bộc phát. Không tốt. Đường sinh sắc mặt kị biến. Đen thui Huyền kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, Long Quy bổn nguyên bắt đầu khởi động, Thập Phương luyện hồn quyết vận chuyển. Nhìn xem cái kia mãnh liệt mà đến khủng bố năng lượng, trong tay hắn Đen Thôi Huyền kiếm, đánh chết mà ra. Đồ Long kiếm khí, thiết cắt, cắt, năng lượng chiều dương. Luận y thế, không thể so với những cái kia cuồng bạo năng lượng chênh lệch. Thế nhưng mà, khoảng cách thân cận quá. Ngọc như ý thần khí pháp tướng phòng ngự sau khi vỡ vụn, đường sinh chỉ tới kịp vận chuyển kiếm khí của hắn năng lượng phòng ngự cháo dâm dâm dầm năng lượng mang tất cả phá đường sinh kiếm khí năng lượng phòng ngự cháo không bố năng lượng xâm lấn đường sinh tứ chi Báh Hải xâm lấn đường sinh thức Hải cho đến hủy diệt thần hồn của đường sinh Nếu là người bình thường đối mặt như vậy thế công tuyệt đối phấn thân thoái cốt chết không có chỗ chôn có thể đường sinh tại thần hồn tan vỡ ở bên trong hắn còn có thể bảo trì ý niệm tình hình Thập Phương luyện hồn quyết vận chuyển. Cái kia lơ lửng tại đường sinh đỉnh đầu ngọc như ý thần khí, tại nơi này lập tức lại lần nữa kích phát ra đến, một cái hoàn toàn mới ngọc như ý pháp tướng, tự đường sinh thân thể hiện. Mà bắt đầu đem đường sinh trong cơ thể mãnh liệt cuồng bạo năng lượng, tất cả đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Nói đến trường, kỳ thực chẳng qua là trong nháy mắt giống như lập tức sự tỉnh. Đường sinh ngọc như ý pháp tướng phá vỡ, năng lượng công phá đường sinh kiếm khí năng lượng phòng ngự tráo, xâm lấn đường sinh thân thể. Tại cái đó lập tức, đường sinh một lần nữa kích phát ngọc như ý pháp tướng, lại lần nữa đem những này cuồng bạo năng lượng ngăn cản được. Nhìn về phía trên chỉ là ngắn như vậy ngắn thì trong nháy mắt lập tức, nếu là đổi lại những người khác, cho dù là đổi lại một vị thần vị cảnh thần linh đến, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì, không ai có thể tại thần hồn mất đi về sau, còn có thể kích phát trên người phòng ngự thần khí. Có thể đường sinh liền làm đã đến. Thế nhưng nói, đường sinh lúc này đây có thể sống sót. Một là dựa vào ngọc như ý thần khí biến thái phòng ngự, hai tiểu là dựa vào thập phương luyện hồn quyết lợi hại. Chết có hay không? Tại vài ngàn dặm bên ngoài, Lạc Tư Vương Tử đoạt xá một cỗ sinh tử cảnh cường giả thân thể, ở bên cạnh hắn, còn đi theo ba vị sinh tử cảnh tà ác linh tu. Tỉ mỉ bố trí hạ cái này cục Lạc Tư thế nhưng mà đại phí chắc trở, hao tốn vô số một cái giá lớn. Đây chính là liền thần vị cảnh thân lực, cũng có thể đánh chết. Chẳng lẽ, đối phó tiểu tiểu nhân đường sinh Đối phó tiểu tiểu nhân hạ giới luân hồi người Còn chưa đủ để đủ sao Tại làm sao khủng bố năng lượng cuồng bạo Ở bên trong Lạc tư vương tử thần nghiệm cũng rò xét không đi vào Cho nên, chỉ có thể đợi kết quả Sau một lúc lâu Đợi bên trong năng lượng lắng xuống Vy lực rốt cục đánh xuống đạp thiên cảnh tà hưu Lạc tư vương tử đã có chút không thể chờ đợi được rồi Đi, theo ta giết đi vào Kẻ này khi tức biểu hiện hắn còn sống Có thể dù là hắn còn sống Chỉ sợ cũng bản thân bị trọng thương rồi Cho ta đi làm thị hắn." Lạc Tư Vương tử lớn tiếng quát. Đã thấy được đổ thoát đường sinh hy vọng, hắn kích phát trong cơ thể thần chi bản nguyên, toàn bộ đoạt xá thân thể lực lượng, lập tức tăng lên tới Đạp Thiên cảnh cấp bậc. Dùng thực lực của hắn có thể đem cái này thân thể lực lượng phát huy đến thần vị cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn. Mà đổi thành bên ngoài ba vị sinh tử cảnh tà ác linh tu, cũng đều ngay ngắn hướng kích phát tà linh tế biến, lập tức thực lực đều đạt đến bình thường Đạp Thiên cảnh đại viên mãn tiêu chuẩn. Xông vào bạo tạc nổ tung hải tâm, Liền gặp được khoanh chân mà ngồi tại trong lúc nổ tung, huyết nục mơ hồ, cũng tại liều vận mệnh chuyển công pháp chữa thương đường sinh. Tại đây dạng cường đại tự bạo bên trong, đường sinh có thể nhặt về cái này cái mạng nhỏ, đã là phi thường không dễ dàng. Một đạo khác, tư độ ưng, cung thiên cửu ba người, hắn không có năng lực bảo hộ, tại chỗ tiểu chết rồi. Đường sinh mà thôi bị thương. Bất quá, đừng nhìn hắn thân thể thoạt nhìn huyết nục mơ hồ, rất nhiều chỗ địa phương đều lộ ra xương cốt, kỳ thật, thương thế hắn cũng không tính trọng Đối với hắn mà nói, chỉ cần thần hồn không bị đến trọng thương, như vậy, thân thể đã bị lại lần nữa thương thế, đều là vết thương nhỏ. Bởi vì, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Giờ phút này, đường sinh là được vận chuyển chấn long truyền thừa cùng huyền vũ thổ tức thuật, kích phát sinh mệnh buồn nguyên, tại rất nhanh khôi phục thân thể. Về phần thần hồn, có thập phương luyện hồn quyết tại, vừa mới như vậy cuồng bạo năng lượng, chỉ là nát bấy thần hồn của đường sinh, cũng không có xúc phạm tới thần hồn của đường sinh ấn ký. cho nên Đường sinh rất nhanh tiểu tụ hồn thành công. Lão đại, có người đã đến gần. Tiểu hỏa lớn tiếng nhắc nhở lấy. Rốt cuộc đã tới sao? Rất tốt. Cung thiên cửu tư độ ưng, một đạo khắc ba người thủ, ta đến thay bọn hàn báo. Đường sinh đằng đằng sát khí bắt đầu. Lạc tư vương tử bay tới, chứng kiến đường sinh bộ dạng này bộ dáng, cho rằng đường sinh chỉ là nỏ mạnh hết đà. Lớn tiếng, cười nhạo bắt đầu. Tiểu tử, ta nói rồi cho ngươi chết, ngươi sẽ chết. Dù là ngươi theo kiền hỏa đại thiên thế giới trốn về đến, hay là muốn chết. Chỉ bằng ngươi, giết ta còn chưa đủ. Đường sinh theo khoanh chân tu dưỡng bên trong, đứng đứng dậy. Cầm trong tay đen thui huyền kiếm. Lạc tư vương tử giết tới đây, bảo kiếm trong tay, bắt đầu khởi động lấy huyền ảo thần mang. Mặt khác ba vị sinh tử cảnh tà ác linh tu, tắc thỉ bố trí một cái tam tải vây công trận thế, ở bên cạnh hỗ trợ lực trận, phòng ngừa đường sinh chạy trốn. Cho ta chết. Lạc tư vương tử một kiếm chém giết hóa giản là phồn. Đường sinh cũng không có chỗ tránh. Vâng! Lạc tư vương tử một kiếm này chém giết tại hắn ngọc như ý pháp tướng thượng. Phòng ngự thật đúng là cường. Bất quá, nhìn ngươi còn có bao nhiêu phần thực lực ngăn cản. Lạc tư vương tử cũng không cho là đúng, chỉ cho là đường sinh là nọ mạnh hết đà. Nhưng lại tại hắn xuất kiếm công kích lập tức, đường sinh kiếm cũng đã chém giết, công hướng lạc tư vương tử năng lượng phòng ngự tráo thượng. Không tốt! Tại nơi này lập tức Lạc Tư Vương tử ngửi được một vòng nguy hiểm khí tức. Thế nhưng mà, hắn muốn trốn tránh đã tới đã không kịp. Cái này thuần túy là không có bất kỳ kỹ xảo một kiếm đổi một kiếm công kích phương thức. Đường Sinh lại để cho Lạc Tư Vương tử công kích năng lượng của hắn phòng ngự cháo một kiếm, hắn cũng công kích Lạc Tư Vương tử năng lượng phòng ngự cháo một kiếm. Phòng ngự của hắn chính là Ngọc Như Ý thần khí pháp tướng thủ hộ, mà Lạc Tư Vương tử đây này chỉ là sinh tử giai phòng ngự pháp bảo cộng thêm thần lực ra chỉ mà thôi. Luân ý lực Cũng so tầm thường đạp thiên gia phòng ngự pháp bảo lợi hại một ít mà thôi ở đâu ngăn cản được đường sinh kiếm lạc tư Vương tử muốn trốn tránh dùng hắn thần linh cấp bậc kinh nghiệm chiến đấu trốn tránh hắn hạ giới tu sĩ công kích còn không phải chuyện dễ dàng bộ pháp của hắn lại sắc thực tinh Diệu tại trong phạm vi nhỏ đang chuyển chuyển rời tại trong lúc nguy cấp trưởng thi ứng biến đều là hạ giới tu sĩ không cách nào so sánh đổi lại các tu sĩ khác dù là lạc tư Vương tử đứng ở chỗ này lại để cho hắn công kích đều chưa hẳn mò được đến ống tay háo của hắn đáng tiếc hắn gặp được chính là đường sinh chương 452 đường Sinh sinhịch Lân đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách vận chuyển dự phán lạc tư vương tử thân pháp quý tích dù là lạc tư vương tử thân pháp lại tinh diệu gấp 10 gấp trăm lần tại kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán ở bên trong cũng không có chỗ đồng tàng đường sinh trong tay đen thui linh kiếm hiện ra đổ lòng kiếm khí tại đường sinh lửa giận ở bên trong chém giết hướng lạc tư Vương tử cái này Chuyện gì xảy ra? Lạc tư vương tử liên tục thi triển thân pháp trốn tránh, thế nhưng mà, đường sinh kiếm giống như là bóng dáng giống như, như ảnh tùy hình, đuổi theo hắn đến đuổi giết. Không tốt. Lạc tư vương tử biến sắc. Trên người năng lượng phòng ngự cháo tại đường sinh đồ long kiếm khí ở bên trong, nghiền nát ra. Đường sinh đồ long kiếm khí, trực tiếp chui vào lạc tư vương tử đoạt xá thân hình mì tâm ở bên trong. Cũng kiểu chút thực lực ấy, cũng dám tới giết ta. Đường sinh lạnh lùng kh Lạc Tư Vương tử vừa tức vừa giận, vừa kinh vừa sợ. Lúc này đây giao thủ, hắn rõ ràng trực tiếp tại đường sinh trước mặt bại hoàn toàn xuống. Cái này bại hoàn toàn tốc độ, quả thực so sánh với lần cùng thạch xuyên thiên kiền giao thủ nhanh hơn, hắn cơ hồ bị miểu sát. Ý nghĩ của hắn, phù thể ở bên cạnh ba vị sinh tử cảnh tà tu trên người. Thực lực như vậy cùng chân dung, công kích đến toàn bộ huyền phong tiểu thiên thế giới đều vậy là đủ rồi, thế nhưng mà, lại một mà tiếp hao tổn tại đường sinh trong tay. Đường sinh không có giết hẳn, Cái tiêu kiện ngọc như ý tạo hóa thần khí cũng không có đoạt đạt được. Có thể nói là tổn thất thảm trọng rồi. Ngươi không phục, khả dĩ phái càng nhiều nữa người đến. Đương nhiên, cũng có thể phái càng nhiều nữa tà tu đến, vừa vặn, khả dĩ cho ta đồ sát, gia tăng chiến hơn điểm. Đường sinh lạnh lùng nói. Ngay tại vừa mới chém giết lạc tư vương tử đoạt xá phân thân lúc, Luân hồi điện linh nhắc nhở đường sinh chém giết ngũ dai tà tu, đã lấy được 2 vạn trung cấp chiến hơn điểm. Đây quả thực so đi bồi dưỡng một lần luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ lại càng dễ lợi nhuận chiến huân điểm A. Tiểu tử, đem ngươi chúng ta trở thành sao? Lạc tư vương tử nghe xong, càng là phẫn nộ rồi. Đương nhiên là tiễn đưa chiến huân đồng tử. Như thế nào, muốn tự bạo? Vậy tự bạo A. Đường sinh vừa nói lấy, đã xuất thủ. Hướng phía lưỡng bên ngoài ba cái sinh tử cảnh tu sĩ dết đi qua. Tiểu hỏa tốc độ đã đạt tới sinh tử cảnh, những... Này ba cái sinh tử cảnh tu sĩ, trốn chỗ nào được mất Hai đến ba lần, đã bị đường sinh cho giải quyết hết. Bất quá, giết cái này ba cái sinh tử cảnh tà ác linh tu, đường sinh lại chỉ đạt được một vạn trung cấp chiến hơn điểm. Cộng lại, thì ra là năm vạn. Ngươi chờ đó cho ta. Tiểu tử, khoản này sổ sách, sẽ không như vậy tính toán. Đúng rồi, ngươi có một người mội mội gọi là đường tiểu khê, hôm nay tại vạn huyền thánh điệu bí cảnh khảo hạch ở bên trong A. Yên tâm đi, hắc hắc, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi nàng, làm cho nàng sống không bằng chết. Lạc Tư Vương tử lời nói nhất truyện, đột nhiên nói ra: "Tiểu Khê là được Đường Sinh lịch lân. Quả nhiên, Đường Sinh ngay xong, lập tức tặc quổng lông bắt đầu: "Lạc Tư Vương tử, ta Đường Sinh ở chỗ này thế, ngươi dám động muội muội ta một cọng tóc gái, ta tất nhiên giết đến tận thần giới, đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Đường Sinh sân mục liệt khỏe mắt, lớn tiếng giận dữ hét: "Ha ha, ta hoan nên ngươi tới huyết vệ ma giới tìm ta báo thủ. Bất quá, trước đó, ta sẽ tìm kiếm nghi cách, dùng hết thủ đoạn hiểm hạ." Đem mội mội của ngươi theo bí cảnh khảo hạch ở bên trong cầm ra đến, sau đó đưa đến huyết vệ ma giới ở bên trong, ngày đêm tra tấn nàng, làm cho nàng ngày đêm sống không bằng chết kêu rên. Lạc tư vương tử phản phất đã minh bạch đường sinh nhược điểm là cái gì, điên cuồng cười ha hả. ma ở đối phó đường sinh lên, hắn cũng tìm được phương pháp. Đáng chết. Đường sinh nhìn xem lạc tư vương tử ý niệm trong đầu biến mất, siết chặt lấy nằm đấm, nội tâm vô cùng phấn nộ. Những. Này hôn đãn, như thế nào hèn hạ như vậy? không đối phó được hắn, sẽ theo hắn thân bằng hảo hữu động tay. Chẳng lẽ, tu hành trên đường, tiểu đã chú định muốn cô độc một cái, mới có thể không lo lắng, không có sơ hở sao? Không. Hay là thực lực của ta chưa đủ? Nếu là ta thực lực phát triển đến lại để cho cái kia lạc tư vương tử đều e ngại tình trạng, hắn dám động tiểu khê. Đường sinh tại nguyên chỗ thượng nghĩ lại trận này lạc tư vương tử phục giết. Hắn hay là quá vô lễ? Nếu không phải có thập phương luyện hồn quyết huyền ảo, có ngọc như ý thần khí phòng ngự Chỉ sợ, lúc này đây, hắn đã sống chết. Hắn tuy nhiên không chết, hay là làm phiền hà một đạo khác, tư đồ ứng cùng cung thiên cựu ba người. Chúng ta muốn càng thêm cố gắng tu hành mới được. Đường sinh đối với tiểu hỏa nói ra, tu hành trên đường, hắn một khắc cũng đều không thể buông lỏng. Lão đại yên tâm, tiểu hỏa nhất định sẽ cố gắng tu hành, sau đó đổ sát hết sở hữu tất cả hôn đán. Tiểu gia hỏa lớn tiếng nói, chúng ta về trước thiên nguyên đạo Tông A. Đường sinh quét dọn một chút chiến trường. Đem cái này bốn vị sinh tử cảnh cường giả chữ vật giới chỉ lấy đi, đồng thời cũng đem một đạo khác, cung thiên cửu cùng tư đồ ưng chữ vật giới chỉ cầm. Trở lại thiên nguyên đạo tông, đường sinh từng cái bái phỏng cái này ba cái gia tộc mặt khác mấy vị Pháp tướng cảnh, đem ba người chữ vật giới chỉ phân biệt trả cho gia tộc của bọn hắn. Đồng thời, đường sinh đã ở tài nguyên lên, đại lực đền bù tổn thất gia tộc bọn họ. Làm xong những chuyện này về sau, đường sinh không do dự, thướng phía viêm hổ thiên viêm ra đánh tới. Nhổ cỏ không trừ gốc qua gió xuân lại mọc. Diêm thế ra vết xe đổ, lại để cho đường sinh không thể không muốn thống khoái hạ sát thủ. Bất quá, đợi đường sinh đi vào viêm hổ thiên viêm ra thời điểm, toàn cả gia tộc thành viên trong yếu, đã sớm người đi nhà trống. Lưu lại, chỉ là một ít còn tản mát ra tà ác buồn nguyên tà linh tế đàn. Xem ra, toàn bộ viêm hổ thiên viêm gia cũng cùng cái kia diêm thế gia đồng dạng, đều đầu phục huyết vệ linh thần rồi. Đường sinh nghĩ đến chỗ này, vừa tức vừa giận, Hắn chém giết thiên viêm nhâm xa bọn người, ngược lại là lại để cho lạc tư vương tử có cơ có thể thừa lúc, đem thiên viêm gia tộc những người còn lại mã, đều thu về dưới trướng. Về phần kim hùng Long ra bên kia, đường sinh cũng không có đi. Tin tưởng, tình huống cũng kém không nhiều lắm đâu. thần giới, huyết dương biển cả, thạch xuyên thiên kiền độc phủ. Hắn phát động người của hắn mạch quan hệ, tại hạ giới ở bên trong giò xét đường sinh hạ lạc, rốt cục có tin tức. Một phần tình báo ngọc giản, bí mật truyền đạt tại hắn trong tay Cái gì? Kẻ này rõ ràng liền hạ giới viêm hổ thiên viêm gia cùng kim hùng long gia hai vị đạp thiên cảnh trung kỳ cường giả, đều chém giết. Tuy nhiên cái này hai cái gia tộc, chỉ là rất cấp bậc thấp huyết mạch gia tộc, nhưng là, cũng không phải hạ giới bình thường đạp thiên cảnh cường giả có thể so sánh. Đạt được phần nhân tình này bao giờ, thạch xuyên thiên kiền cả kinh trực tiếp đứng lên. Hắn nhớ rõ, ban đầu ở viêm kiếm đạo tông lúc, cái kia đường sinh thực lực, nhiều nhất cái trước mặt là đạp thiên cảnh sơ kỳ thực lực mà thôi. Lúc này mới đã qua bao nhiêu ngày a Như thế nào thực lực tăng lên được khủng bố như vậy? Không được, không được. Phải diệt trừ kẻ này. Chỉ sợ, lại lại để cho kẻ này phát triển xuống dưới, thật sự sẽ là tâm phúc của ta họa lớn rồi. Không biết như thế nào, thạch xuyên tiên kiền có chút luôn cuống. Nếu như nói, lúc trước hắn chém giết đường sinh, càng nhiều nữa nguyên nhân là vì cấp đoạt đường sinh tạo hóa thân khí. Như vậy, hắn giờ phút này chứng kiến đường sinh phần nhân tình này báo về sau. Đường sinh đã đã trở thành uy hiếp của hắn. Kẻ này to gan lớn mật, rõ ràng dám quang minh chính đại chém giết thần giam điện người. Chính hắn muốn chết, vậy chẳng trách ai rồi. Ta tiểu vận dụng thần giam điện thế lực để đối phó hắn. Thạch xuyên tiên kiền nghĩ vậy, trong con ngươi sát cơ nghiêm nghị. chương 453, thần giam người tới. Lạc tư vương tử trong khoảng thời gian này vì chém giết đường sinh, chết nhiều như vậy sinh tử cảnh, pháp tướng cảnh, hợp nhất cảnh cứng, giả. Những người này, tại hạ giới ở bên trong đều là huyết vệ linh thần quân đoàn thành viên trọng yếu. Thượng cấp, tự nhiên muốn truy trách xuống. Huyết phệ linh thần môn đồ phân đông, trong tông môn bộ, một đám đệ tử tự nhiên cũng lục đục với nhau, muốn tại sư tôn trước mặt bác gia vị, lập đại công, làm ra một phen thành tựu được. Lạc Tư Vương tử đem Đường Sinh trên sự tình báo đi lên, lại che giấu tạo hóa thần khí sự tình. Bị đuổi cho một trận cùng trách phạt, hắn cũng coi như trung thực xuống. Gần đoạn thời gian, cũng không có đối với Đường Sinh áp dụng cái gì hành động. Bất quá Đường sinh với tư cách cực kỳ cường thế quật khởi luân hồi chi tử hậu từ người tự nhiên cũng bị huyết vệ linh thần một đám đệ tử chú ý bắt đầu về phần đến cùng lúc nào sẽ đối đường sinh áp dụng đánh chết hành động vậy muốn xem những huyết vệ linh thần đó các đệ tử tâm tình huyền Phong tiểu thiên thế giới thậm chí vạn huyền đại thiên thế giới tất cả thế lực lớn đều muốn đường sinh liệt vào nguy hiểm nhân vật không người dám trêu trọc mà viêm hổ thiên viêm ra toàn cả gia tộc cuối cùng đều đầu nhập vào huyết vệ tà thần tin tức chuyến gia sau khi rời khỏi đây Toàn bộ vị diện cũng đều khiếp sợ. Đường sinh, cũng đã lấy được một đoạn khó được lúc bình tĩnh ở giữa. Củng cố cảnh giới, ma luyện vũ kỹ, cảm nộ thiên địa. Cảnh giới quá thấp, ma lực lượng lại phát triển quá nhanh, rất dễ dàng khiến người mất phương hướng tại trong sức mạnh. Ma cảnh giới, mới được là tu sĩ căn bản, cũng mới là đánh vỡ cánh mạng gông cùng siềng xích mấu chốt. Trái lại, cảnh giới càng thấp, lực lượng vượt cường, cánh mạng gông cùng siềng xích cũng trở nên càng thêm cường đại lên Tương lai đánh vỡ cánh mạng gông cùm xiển xích cũng trở nên càng phát ra gian nan. Trong khoảng thời gian này, Đường Sinh hoàn thành thượng đảng đội giai quân hàm khảo hạch nhiệm vụ. Hắn tại trung cấp luân hồi điện tu luyện trong điện tu hành. Gấp 20 thời gian vị diện, Đường Sinh ở bên trong, tại không sử dụng kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dưới tình huống, khiêu chiến hai cái phục chế thể vây công, hắn tử vừa mới bắt đầu khi bại khi thắng, đến đằng sau, có thể nhẹ nhàng như thường bắt đầu. Thời gian dần qua, hắn bắt đầu khiêu chiến ba cái phục chế thể vây công. Sau đó đến bốn cái. Tu hành không truy nguyệt, đường sinh thực lực rất nhanh tăng cường lấy. Cũng không biết đã qua bao lâu, ngày hôm nay, luân hồi điện linh nói với Đường Sinh, "Đường Sinh, ta được đến tin tức, thần giam điện bên kia đã đem ngươi chém giết nam trực mãn, anh ngữ vũ cái kia hai vị thần giam sứ người sự tình, ghi chép có trong hồ sơ, sẽ đối ngươi tiến hành ăn miếng trả miếng báo thủ." "A, bọn hắn hội phái cái dạng gì cấp bậc cường giả tới giết ta?" Đường Sinh hỏi. "Không cho là đúng." Binh tới tướng ngăn, nước tới đốc đất chặn. Thực lực, mới được là căn bản. Ngươi chớ để kiêu ngạo tự mãn rồi. Thực lực của ngươi, đối với bình thường tu sĩ mà nói, cơ hội là hạ giới vô địch rồi. Nhưng là, tại một ít chính thức tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài trước mặt, thật đúng là không đủ xem. Thiên điệu to lớn, cái dạng gì tồn tại đều có. Ngươi đối thủ chân chính, cũng không phải là những cái kêu bình thường tu sĩ, mà hẳn là những thiên tuyển chi từ đó, huyết mạch thiên tu, tà ma thánh tử, thần chuyển chi nhân. Cổ xưa truyền nhân đợi thiên kiêu. Luân hồi điện linh nói ra. Đường sinh một hơi nghe thế sao nhiều kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, ánh mắt lấm liệt. Hắn biết nói, luân hồi thần điện sẽ không nói dối. Cái này luân hồi thần điện đã nói thực lực của hắn còn chưa đủ xem. Như vậy, hắn tại một ít chính thức thiên kiêu trước mặt, thật đúng là không đủ nhìn. Thần giam điện xứ giả, tính toán cái gì cấp độ. Đường sinh hỏi. Hắn cũng thu liếm khởi lòng tiêu ngạo. Nếu là... Luân Hồi Điện Linh biết đạo hắn còn có kiếm hỏa tôi tâm quyển sách như vậy dự phán bí thuật, còn có thể nói hắn không đủ xem sao. Còn nữa, Luân Hồi Điện Linh chỉ biết là hắn thập phương luyện hồn quyết khiến cho thần hồn của hắn chi lực cường đại rồi gấp mấy chục, cũng không có biết đạo thần hồn của hắn cơ hồ bất tử bất diệt. Chỉ có thể đủ xem như bị loại bỏ thiên tuyển chi tử, thế nhưng xem như thần giới các đại gia tộc thiên tài rồi. Người chớ để coi thường. Có chút, cũng không thể so với bình thường thiên tuyển chi tử kém bao nhiêu. Luân Hồi Điện Linh nhắc nhỏ lấy Đường sinh gật gật đầu, tiếp tục tu luyện. Ngày hôm nay, thần giam điện nội truyền tống trận, lóng lánh một hồi hào quang. Hai vị nam tử hiện hiện mà ra, đều là sinh tử cảnh cấp bậc. Sinh tử cảnh cấp thần giam sứ khác người, chỉ có thể hàng lâm tại cao cấp thần giam điện ở bên trong. Làm sao có thể hội hàng lầm tại thiên nguyên đạo tông sơ cấp thần giam điện ở bên trong? Thiên nguyên đạo tông tông chủ hợp ở đâu? Nhanh chóng tới gặp ta. Trong đó một vị bạch dì dì nam tử, lạnh giọng quát. Thành âm tiếng nổ toàn bộ thiên Tông chủ cung tuyết nghe thế cái thanh âm lạnh lùng lúc, toàn thân run lên, không dám co vi, tranh thủ thời gian tiến về trước thần giam điện đi. Thiên nguyên đạo tông tông chủ cung tuyết, tham kiến hai vị thần giam sứ người. Cung tuyết tranh thủ thời gian hành đại lễ, không dám có vi. Ta gọi Nam trực am, hắn tiểu anh chi thảo, về sau hai người chúng ta, là được các ngươi thiên nguyên đạo tông thần giam điện thưởng chú thần sứ rồi. Nam trực am thản nhiên nói. Cung tuyết nghe xong hai người này dòng họ, rõ ràng cùng trước khi Nam trực mãn cùng anh nhược vũ giống như lúc Trong nội tâm nàng đáng chắc mà bắt đầu, đã biết lai like giả bất tiện Vâng. Cung tuyết tranh thủ thời gian trả lời. Như thế nào, ngươi không vui? Nam trừ cam hỏi. Một bộ muốn đới móc ngữ khí. Thần sứ tha mạng, tại hạ không dám, không dám. Cung tuyết sợ hãi, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Ta nhận được tình báo, huyền một kiếm tông tông chủ vũ thanh hạc cùng trong tông nhiều vị thái thượng trưởng lão, trưởng lão, đều có cấu kết tả ma hiểm nghi. Huyền Mộc Kiếm Tông đã quy các người Thiên Nguyên Đạo Tông quản hạn, như vậy, người cái này giả ý tuyên bọn hắn đến đây Thiên Nguyên Đạo Tông, hai người chúng ta tự mình ra tay đem những người này bắt xuống, tự mình thẩm vấn một phen. Nam Trừ Cam nói ra, cung tuyết nghe thế, sắc mặt lập tức tráng bệnh bắt đầu. Người nào không biết huyền Mộc Kiếm Tông hôm nay là đường sinh thế lực, ở đâu còn quy bọn hắn Thiên Nguyên Đạo Tông quản. Thậm chí, bọn hắn Thiên Nguyên Đạo Tông đều xem như đường sinh nửa cái thế lực. Nàng nếu là thật sự hỗ trợ lừa gạt vũ thanh hạc bọn người đến đây, cái kia đường sinh nếu là tức giận xuống, nếu không nàng phải chết, ngay tiếp theo nàng toàn cả gia tộc đều muốn xong đời đó à. Nàng nào dám a Hai vị tiền bối, ngươi tạm tha ta đi. Cái kia huyền một kiếm tông hôm nay đã là đường sinh địa bàn căn bản không nghe chúng ta thiên nguyên đạo tông điều phối. Hơn nữa, cái kia đường sinh ngay cả chúng ta huyền phong tiểu thiên thế giới đệ nhất huyết mạch gia tộc viêm hổ thiên viêm gia đô đã diệt. Chúng ta thiên nguyên đạo tông ở đầu trêu chọc cái kia dạng tồn tại. Cũng không muốn diệt môn A. Cũng tuyết sợ hãi cầu xin tha thứ lấy. Đồng thời, lặng lẽ dùng truyền âm pháp bảo cho Vũ Thanh Hạc mật báo, làm cho nàng chớ để trung kế, hảo hảo phòng thủ tại huyền mục kiếm tông ở bên trong, tốt nhất có thể liên hệ với đường sinh. Lớn mật. Xem ra, người cái này tông chủ, cũng cùng tà ma có cấu kết rồi. Đã như vậy, ta liền giết gà doạ khỉ, nhìn xem thiên nguyên đạo tông nội. Đến cùng còn có bao nhiêu cái giống như ngươi vậy người. Nam trực cam trên mặt cười lạnh, lập tức nổi lên sắc ý. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Hắn hôm nay, là được hướng về phía đường sinh đến. Là được muốn là chết đi Nam trực mãn cùng anh Nhược Vũ đến báo thủ. Hắn biết đạo đường sinh cùng thiên nguyên đạo tông quan hệ mật thiết, cho nên, trước hết cầm thiên nguyên đạo tông mở ra đào. Một chảo cầm ra, thiên địa biến sắc. Cùng tuyết hoàng hốt. Không nghĩ tới Nam trực am vị này thần giam điện sứ giả. Sắc mặt so lần sách còn nhanh, nói động thủ tiểu động tay. Có thể nàng chỉ là hợp nhất cảnh tu vi, ở đâu ngăn cản được hả? Lập tức đã bị Trảo vừa vặn, phong ấn tu vi, dãy rủa không được. Ta cũng không giết ngươi. Liền đem ngươi giam tại Thiên Nguyên Đạo Tông Luân Hồi Điện cửa ra vào trước, cho ngươi sống không bằng chết, nghe ngươi cực kỳ bi thảm kêu rên kêu thảm thiết. Nam trừ Cam nói ra. Vì cái gì gián tại Luân Hồi Điện cửa lớn? Cái kia chính là cha tấn cho đường xin xem. Chương 454, đều đến muốn chết. Luân hồi dưới đỉnh, Nam Trực Cam cùng anh Chi Thảo sốt ruột Thiên Nguyên Đạo Tông sở hữu tất cả trưởng lao đệ tử, muốn tại toàn bộ tông chi nhân trước mặt, tra tấn bọn hắn tông chủ cung Tuyết. Cung Tuyết bị trói tại một căn hình trụ thượng. Không ngừng có lôi đỉnh, độc hỏa, băng sát đợi hình phạt đến oanh kích, đổ nướng, đóng băng nàng. A! Giết ta đi, giết ta đi. Á a a. Cung Tuyết thống khổ kêu thảm, tê tâm liệt phế thanh âm, nghe tiểu sởn hết cả gai ức. Rốt cuộc là hạng gì sống không bằng chết tấn mới có thể làm cho nàng phát ra như thế kêu zên a. Các ngươi Thiên Nguyên Đạo Tông tông chủ cũng tuyết, cùng ta ma có chỗ cấu kết. Hôm nay, ta liền phải ở chỗ này, trước mặt mọi người khảo vấn nàng. Nam Trực Am miệng đầy nói hưu nói vượt loạn khấu trừ tội danh. Dưới mặt đất Thiên Nguyên Đạo Tông trưởng lão, các đệ tử nhìn xem vô cùng phẫn nộ, có thể vừa rồi không có ai dám mở miệng ngăn lại. Mấy người các ngươi pháp tướng cảnh đều là Thiên Nguyên Đạo Tông thái thượng trưởng lão a. Nam Trực Am chỉ vào đứng ở hàng trước cái kia mấy người. Dạ dạ. Cái này mấy người, hoảng sợ sợ sợ, tranh thủ thời gian trả lời. Ta được đến tình báo, huyền một kiếm tông tông chủ Vũ Thanh Hạc cùng với trong tông rất nhiều chức cao tầng trưởng lão, đều cùng tà ma có cấu kết. Các người hiện tại tự lấy thiên nguyên đạo tông danh nghĩa, đem Vũ Thanh Hạc bọn người gọi đến đến thiên nguyên đạo tông ở bên trong. Nam Trừ Cam nói ra. Mọi người nghe xong, lập tức hiểu được. Nguyên lai like hai vị này đột nhiên hàng lâm thần giam điện sứ giả, là hướng về phía cái kia đường sinh đến đó à? Có thể huyền một kiếm tông chính là đường sinh thủ hộ tông môn, cái kia vũ thanh hạc càng là đường sinh bạn tốt, bọn hắn nào dám động Thần sứ, tha mạng, tha mạng. Những này thái thượng trưởng lão, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ bắt đầu. Trong bọn họ, rất nhiều người đều cầm đường sinh chỗ tốt. Một đám giác rưỡi. Xem ra, các ngươi cũng đều cùng tà ma có cấu kết. Cái kia hôm nay, ta liền đem các ngươi tất cả đều dán tại luân hồi điện trước mặt, xem ai sẽ đến cứu các ngươi. Nam Trực Am nụ cười trên mặt dị thường lênh khốc. Lại ra tay nữa, đem bọn này thái thượng trưởng lão, hợp nhất cảnh trưởng lão, huyền hồn cảnh, linh đan cảnh cấp bậc, tất cả đều bắt lấy bắt đầu. Sau đó dùng thuật pháp ngưng tụ một cây hình trụ, đưa bọn chúng cột vào phía trên. Tại đối với bọn họ thi triển tàn khốc hình phạt, lại để cho bọn hắn sống không bằng chết. Lập tức, toàn bộ luân hồi điện, phản phất hóa thành nhân gian địa ngục. Làm tốt đây hết thể về sau, Nam Trực cam lúc này mới khoan khóe nở nụ cười Ta nghe nói kẻ này rất nặng tình nghĩa. Thiên nguyên đạo tông xem như thế lực của hắn rồi, những người này cũng đều là hắn nửa cái thuộc hạ. Người nói, chúng ta như vậy tra tấn những người này, hắn sẽ bị chúng ta bước đi ra sao? Tất nhiên sẽ rồi. Hắn cho dù không đi ra, như vậy, chúng ta lại đi tàn sát huyền một kiếm tông là được. Anh Chi Thảo nói ra, kẻ này có thể chém giết thiên viêm nhâm xa, Long Đông lôi hai vị này đạp thiên cảnh trung kỳ cấp thấp huyết mạch cứng, giả, tính ra kẻ này thực lực. Chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại thần vị cảnh cựng giả. Chúng ta cho dù đối mặt hắn, cũng không thể phất lở Nam Trừ Cam nói ra, kẻ này cho dù là có thần vị cảnh sơ kỳ thực lực, thì tính sao? Chúng ta đều có riêng phần mình gia tộc lão tổ ban cho ra chỉ cùng công kích thần phụ. Gia chỉ thần phụ, có thể làm cho thực lực của chúng ta, lập tức tăng lên tới đạm thiên cảnh đại viên mãn, mà công kích thần phụ, nếu là kích phát, thậm chí có thể đánh chết thần vị cảnh hậu kỳ cựng giả. Hắn cho dù có ba đầu sáu tay, cũng khó thoát khỏi cái chết. Anh Chi Thảo rất khinh thường nói. Người nói được đúng vậy. Tại cái này giới, tuy nhiên thần linh không cách nào hàng lâm, nhưng là, sau lưng chúng ta, có thần giới gia tộc hậu viện trèo trong lấy, tuy nhiên không cách nào trực tiếp cho chúng ta chuyển tống thần khí xuống, nhưng là, một ít thần vị cảnh cấp bậc công kích phụ lụ, vẫn có thể đủ cho chúng ta chuyển tống xuống. Giám đắc tội chúng ta thần giới gia tộc, chúng ta lại để cho hắn chết không có chỗ chôn Nam Trực Am cũng cười bắt đầu. Đường sinh tại luân hồi điện trong phòng tu luyện bế quan, tuy nhiên ngoại giới tu sĩ không cách nào cho hắn truyền âm pháp bảo truyền âm, nhưng là, nếu như tiến vào đến bên trong luân hồi người, vẫn là có thể cho hắn truyền âm. Huyền mục kiếm tông nội phần đông gia tộc, cũng ra không ít luân hồi người. Những này luân hồi người có chút cũng như đường sinh như vậy, nhớ kỹ gia tộc thân tình, cho nên, nhìn thấy Nam Trực Am cùng anh Tri Thảo như thế như vậy thiên nguyên đạo tông người về sau, bọn hắn thấy được đều phi thường tức giận. Có người hãy tiến vào luân hồi điện ở bên trong, thử liên lạc Đường Sinh. Không nghĩ tới, thật đúng là lại để cho bọn hắn liên lạc với. Đường Sinh tu hiếu, kính xin ngươi nhanh đi cứu cứu Thiên Nguyên Đạo Tông mọi người a. Vị này huyền hồn cảnh luân hồi người truyền âm tiến Đường Sinh truyền âm pháp bảo ở bên trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đang tại tu luyện trong điện bế quan Đường Sinh, nghe nói như thế về sau, ánh mắt lẫm liệt. Thần giam điện hôm nay đột nhiên phái rơi xuống hai vị sinh tử cảnh thần giam xứ người, bọn hắn một chút đến. Yểu nói Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Tà Ma Tướng cấu kết, sau đó mệnh lệnh Thiên Nguyên Đạo Tông tông chủ, chư vị thái thượng trưởng lão, trưởng lão đi đem Huyền Vũ Kiếm Tông Vũ Thanh Hạc bọn người lừa gạt hồi trở lại Thiên Nguyên Đạo Tông ở bên trong thẩm vấn. Tông chủ, chư vị thái thượng trưởng lão, các trưởng lão cũng không chịu, hai vị thần giam điện sứ giả liền đem bọn hắn tất cả đều bắt lại, hôm nay chính cột vào luân hồi dưới đỉnh, tiến hành sống không bằng chết tra tấn. Vị này luân hồi giả thuyết nói, cái gì? Nói như vậy, đây là sông ta đến đúng không? Đây là cha tấn cho ta xem đúng không?" Đường Sinh nghe xong toàn bộ bởi vì hậu quả, lập tức phẫn nộ bắt đầu. "Lão đại, đi ra ngoài giết sạch bọn hắn." Tiểu hỏa lớn tiếng quát, thập phần phẫn nộ. Đường Sinh, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. "Yếu thế một chút, lại có gì phương? Cảnh giới của ngươi cũng củng cố được không sai biệt lắm, hợp thời hậu đột phá đến hợp nhất cảnh, sau đó tiến về trước cao cấp luân hồi điện a." Luân hồi điện linh thanh âm, lạnh lùng vang lên. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì đường sinh thiên phú ngộ tính có trở thành luân hồi chi tử nguyên nhân, nàng đối với đường sinh quan tâm, khác hẳn với những thứ khác luân hồi người. Bọn hắn nếu là cái hướng về phía ta đến, cái kia nhịn một chút, cũng không sao. Chỉ là, bọn hắn không có lẽ dùng những cái kia thủ đoạn hèn hạ, chuyên môn cầm của ta thân bằng hảo hữu đến ra tay. Đường sinh nói ra, người có tất cả mệnh. Người có thể hộ được bọn hắn nhất thời, hộ được bọn hắn cả đời sau. Luân hồi điện linh nói ra, Khả năng giúp đỡ tắc thì rút, gặp chết tắc thì cứu, có kiểu đoán giúp báo. Đường sinh dùng cái này 12 chữ đến khái quát hắn xử sự nguyên tắc. Vừa tắc thì dễ dàng gãy. Người tính cách cho phép, ta cũng không khuyên giải người rồi. Luân hồi điện linh biết đạo nhiều lời vô ích, cũng không hề nói. Đường sinh đi ra phòng tu luyện, một đoàn luân hồi người, thì tại luân hồi trên quảng trường. Đa tạ chư vị bẩm báo. Đường sinh khách khi đối với ở đây luân hồi đám người đã thành một cái lễ. Sau đó, đi ra luân hồi điện. Dẫn vào tầm mắt, tiểu là luân hồi phong dưới núi, cái kia từng dãy bị trói tại hình trụ lên, chịu khổ các loại cực hình cha tấn thiên nguyên đạo tông trưởng lao đệ tử. Nguyên một đám da chóc thịt bong, đã sớm không thành hình người. Bọn hắn tê tâm liệt phế thống khổ kêu rên, cái kia hịt khà zzzz kiệt thanh âm, phản phất nhân gian địa ngục. Có thể hết lần này tới lần khác, nam trực am cùng anh chi thảo, lại không cho bọn hắn chết, tiểu là dùng như vậy cha tấn bọn hắn làm vui tử. Thà bọn hắn! Đường xinh ánh mắt. Lạnh lùng hướng về chân núi Nam Trực Am cùng anh chi thảo trên người. Ngươi là được đường sinh. Ta còn tưởng rằng ngươi là dùa đen rút đầu, trốn tránh không đi ra. Nam Trực Am chứng kiến đường sinh bị chọc giận bộ dạng, khoe miệng của hắn, nổi lên treo tức chi ý. Các ngươi cũng là thần giam điện sứ giả, càng là đến từ thần giới gia tộc, không chỉ có cao cao tại thượng, cũng có riêng phần mình gia tộc tôn nghiêm cùng khí độ, không nghĩ tới, vì đối pho ta, vậy mà dùng bực này thủ đoạn hèn hạ. Đường sinh lạnh giọng nói ra Hắn cũng không có động tay đi giải cứu, bởi vì, hắn nhìn ra được, những người này thần hồn ở bên trong, đều để lại Nam Trực Am cùng anh Chi Thảo Ấn Ký. Chương 455, Khủng bố Đường Sinh. Chỉ cần Đường Sinh dám cưỡng chế đi cứu người, những người này có thể phát động những nay Ấn Ký, lại để cho cung tuyết bọn người lập tức bị mất mạng. Ai nói chúng ta là vì đối phó ngươi? Ngươi là luân hồi người, chúng ta là thần giam điện sứ giả, chỉ cần ngươi không xúc phạm thần quy, mọi người chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Về phần những người này, chúng ta có chứng cứ mặt ngoài bọn hắn cùng tà ma câu kết. Chúng ta đang tại đối với bọn họ nghiêm hình khảo vấn. Nam Trực cam rất vô sỉ nói. Đây là chúng ta thần giam điện sự tình, đường sinh, người tốt nhất không muốn nhúng tay đi vào. Cút sang một bên. Anh Tri Thảo càng là vô cùng hung hăng cản quay nói. Các ngươi, đây là đang muốn chết. Đường sinh trong con ngươi, sắc ý tăng vọt bắt đầu. Ngươi dám động chúng ta thử xem xem. Nam Trực cam khiêu khích bắt đầu. Nói nhảm nhiều như vậy. Bọn hắn đơn giản là muốn bước đường sinh động thủ trước, sau đó làm cho bọn hắn tìm được Quang Minh chính đại gia tay với đường sinh lý do. Cho ta chết." Đường Sinh lớn tiếng nói. Hắn nhìn như phẫn nộ, khí thực trong nội tâm dị thường tỉnh táo. "Tiểu Hỏa, ra tay." Đường Sinh lặng lẽ đối với tiểu gia hỏa phân phó lấy. "Vâng, lão đại." Tiểu Hỏa lĩnh mệnh, lập tức thoát ly cùng Đường Sinh nhận chủ. Trải qua trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, thôn phệ hỏa chi bản nguyên, tên tiểu tử này thực lực Đã phát triển đã đến sinh tử giai đại viên mãn tình trạng, chỉ kém một điểm có thể đột phá đến đạp thiên giai. Đăng nhập. Để đọc chuyện hai cái hỏa diễm cự nhân ngưng tụ ra đến, đánh chết hướng nam trực am cùng anh chi thảo. Lớn mật. Đường sinh, ngươi thân là luân hồi người, dám công kích chúng ta thần giam điện sứ giả. Ngươi xúc phạm thần quy. Đáng chết, đáng chết. Quả nhiên, chứng kiến đường sinh ngưng tụ hỏa diễm cự nhân đi ra, bọn hắn chẳng những không có né tránh, ngược lại vọt tới Tiểu lại để cho hỏa diễm cự nhân trước công kích bọn hắn. Đây là đụng sứ chi pháp, bất quá, dùng để lẩn tránh thần quy, quả nhiên là lần nào cũng đúng. Muốn giết ta, vậy đi ra ngoài lại giết đi. Đường sinh lại để cho tiểu hỏa đình chỉ công kích, một lần nữa nhận chủ trở về. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, lại để cho luân hồi điện đưa hắn truyền tống ra thiên nguyên đạo tông. Người chạy thoát sao? Hôm nay, coi như là giết người, coi như là chúng ta tự vệ phản kích. Nam trừ cam lớn tiếng quát. Thần giam điện cũng có truyền tống công năng, bọn hắn lại để cho thần giam điện đưa bọn chúng cũng truyền tống đi ra ngoài, sau đó đuổi theo giết đường sinh. Cái này một đuổi một chạy, rất nhanh tiểu ra thiên nguyên đạo tông vạn giảm bên ngoài. Đường sinh ngừng lại. Nam trực am cùng anh tri thảo, lập tức đem đường sinh cho vây quanh ở, hai người bố trí âm dương hợp kích tri trận. Đường sinh, ngươi dám như thế tự tin đem chúng ta dẫn tới tại đây đến, tất nhiên là tín tâm tràn đầy, cho rằng ngươi thực lực có thể đánh chết chúng ta a Nam trừ cam nhìn xem đường sinh, lớn tiếng nói. Các ngươi biết đạo ta như thế tự tin, còn dám đuổi theo ra tới giết ta. Xem ra, các ngươi cũng rất tự tin nha. Đường sinh nói ra. Đen thui huyền kiếm, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện tại hắn trong tay. Hoác hoác. Tiểu hỏa lớn tiếng hô hảo. 108 cái sinh tử cảnh đại viên mãn hỏa diễm cự nhân ngưng tụ mà ra, nhìn như tùy ý đứng đấy, kỳ thực dựa theo 108 trụ cột kiếm tử quyết trận vị đứng đấy. Đây là tên tiểu tử này căn cứ 108 trụ cột kiếm tử Quyết Lĩnh Ngộ đi ra sát trận. hỏa Diễm Cự Nhân, vây đánh ở Nam Trực Am cùng anh chi Thảo. Chứng kiến những. Này hỏa Diễm Cự Nhân lúc, Nam Trực Am cùng anh chi Thảo con ngươi dùng mình, đã nhìn ra những. Này hỏa Diễm Cự Nhân lợi hại. Nếu như bọn hắn không có nhà tộc lao tổ ban cho thần giai phụ lục, chỉ sợ muốn đối phó những. Này hỏa Diễm Cự Nhân, thật đúng là muốn phí một phen tay chân. đường sinh. Ngươi chém giết thiên viêm nhầm xa cùng Long Đông lôi sự tình, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao. Chúng ta biết đạo ngươi có thực lực như vậy, còn dám tới giết ngươi, cái kia chính là có chuẩn bị mà đến. Hôm nay, là được tử kỳ của ngươi. Nam Trực cam lớn tiếng nói. Dám giết chúng ta anh ra cùng Nam Trực gia tộc người, trên trời dưới đất, đều không có người dung thân chỗ. Anh Tri Thảo cũng lớn tiếng nói. Hai người nói xong, cũng không hề nói nhảm cái gì. Riêng phần mình kích phát ra tộc theo thần giới ban thưởng ở dưới thần phụ. Gia trì tại trên thân thể Lập tức, cảnh giới của bọn hắn cùng lực lượng tất cả đều tăng lên một cái đại cảnh giới Theo sinh tử cảnh đại viên mãn tăng lên tới đạp thiên cảnh đại viên mãn Bọn hắn cầm trong tay thần giam chi kiếm phân ảnh Phun ra nuốt vào lấy thần chi bản nguyên Vận chuyển trong cơ thể thần cấp công pháp Thi triển thân pháp vũ ký cũng đều là thần cấp Chết Anh chi thảo phụ trợ, nam trừ cam chủ công Hai người điên quần hướng phía đường sinh đánh chết mà đến Ngọc Như ý pháp tướng rủ xuống hộ tại đường sinh thân thể chung quanh. Hắn không có trốn tránh, chủ động nên tiếp nam trực am cùng anh chi thảo công kích. Dầm dầm rầm Hai người công kích, dung chuyển không được đường sinh năng lượng phòng ngự cháo mảy may. Luân hồi địa linh, lúc này ta giết bọn họ hai cái, không có vấn đề gì đi à. Đường sinh ý niệm hỏi. Không có gì vấn đề. Luân hồi điện linh thanh âm theo luân hồi chiến ấn ở bên trong văng lên. Rất tốt. Đã như vậy, như vậy, hai người này liền đi chết đi à. Đường sinh đen thui huyền kiếm, buộc phát ra một cổ đồ long kiếm quang. Tại này cổ đồ long kiếm quang xuất hiện trong ngáy mắt, bên kia nam trực am cùng anh chi thảo, đều cảm nhận được một cổ tử vong hàn ý. Bọn hắn muốn trốn tránh. Có thể bọn hắn thần cấp thân pháp lại tinh diệu, tại đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phan xuống, cũng là vẹn vẹn. Dầm dầm. Đường sinh đồ long kiếm khí, chém giết tại anh chi thảo cùng nam trực am năng lượng phòng ngự cháo thượng. Cũng không có đưa bọn chúng năng lượng phòng ngự cháo cho vỡ bất quá Thực sự đem anh Chi Thảo cùng Nam Trực Am dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Kẻ này thực lực, chỉ sợ đã đạt đến thần vị cảnh. Tình báo có sai. Chúng ta kích phát công kích thần phù. Một lần hành động tiêu diệt hắn. Anh Chi Thảo cùng Nam Trực liếc mắt nhìn nhau. Nếu không là bọn hắn thần phù phòng ngự cũng là thần cấp. Chỉ sợ, lần này tử, sẽ bị đường sinh cho miểu sát. Kinh hãi tầm đó. Bọn hắn bất chấp rất nhiều. Ngay ngắn hướng bót nát trên người công kích thần phù. Tiểu tử. Đây là chúng ta thần giới gia tộc ban thưởng ở dưới thần phụ, ngưng tụ thần vị cảnh đại viên mãn cường giảm một kích toàn lực chi huy. Ngươi, có thể đi chết rồi. Nam trực am nhanh ác như mặt, đằng đằng sát khí. Trong tay xuất hiện một chương hiện ra thần tính phụ lục. Phụ lục kích phát, một cổ cùng bạo khí tức từ bên trong mãnh liệt mà ra, đã tập trung vào bên kia đường sinh. Đi. Bị ngăn trở phụ lục, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đường sinh bay đi, nhanh như thiểm điện. Tại mặt khác một bên Anh Chi Thảo Cũng cũng giống như thế. Đường sinh con người dùng mình, người được nguy hiểm khí tức. Hắn kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán đến nơi này hai đạo thần phù quy tích, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, hắn chưa hẳn lẫn mất qua. Cho nên, hắn cũng không né rồi. Không phải là bình thường thần vị cảnh đại viên mãn cường giả một kích toàn lực sao? Đường sinh cũng muốn thử một lần hắn hôm nay sức chiến đấu, đến cùng cùng như vậy thần linh một kích toàn lực, đến cùng chênh lệch bao nhiêu? Trong tay đen thui huyền kiếm. Chém giết ra 9981 đạo đổ Long kiếm khí đón nhận bay vụt mà đến hai đạo công kích thần phủ cùng lúc đó đường sinh đem ngọc như ý thần khí phòng ngự phát tướng vận chuyển tới nhất viên mãn dâm dâm rầm khủng bố thần phu năng lượng tại đánh tới đạo thứ nhất đổ Long kiếm khí lập tức bạo phát đi ra một cổ vô cùng khủng bố năng lượng mang tất cả mà ra chấm dứt đúng đấy vì thế hướng phía khó chặt lại đường sinh mãnh liệt mà đi đường sinh đổ Long kiếm khí hay là không địch lại lập tức Đã bị cái này hai cổ khủng bố thần phù năng lượng cho phá hủy. chương 456, Thiên tuyển tri tử Tại lực lượng tuyệt đối lên, đường sinh cho dù là tại thập phương luyện hồn quyết ra trí xuống, hồn lực tăng lên gấp mấy chục, nhưng vẫn là không cách nào cùng chính thức thần vị cảnh đại viên mãn thần linh một kích toàn lực so sánh. Nhưng, đường sinh không cách nào tại trên lực lượng so sánh, lại không có nghĩa là lấy hắn không thể đi đối kháng. Có chút ý tứ. Đường sinh khoẻ miệng, nổi lên một vòng dáng tươi cười. Trong cơ thể Long quy buồn nguyên kích động, đồ long kiếm khí lại lần nữa buộc phát ra sáng trói kiếm quang. Chém giết mà ra thời điểm, lúc này hiện ra 108 đạo đồ Long kiếm khí, cũng không có chủ động đi công kích, mà là dùng một loại huyền diệu kiếm trận xu thế, vờn quanh tại đường sinh thân thể chung quanh. Không cách nào ngăn cản. Vậy thử một chút có thể hay không phòng thủ xuống. Cái này hai cổ bạo tạc nổ tung năng lượng, có chút giống lúc trước thạch xuyên thiên kiển tự bạo, bên trong là ẩn chứa áo nghĩa, nhưng là... So với thạch xuyên thiên kiển cái kia lần tự bạo ở bên trong năng lượng, chênh lệch nhiều hơn. Và anh, mang tất cả tại đường sinh kiếm trận thượng. Kiếm trận như rồng, ngay ngắn hướng gào thét, giống như là biển cả phòng ba bên trong đá ngầm. Tại ngăn cản cái này hai cổ bạo tạc nổ tung năng lượng cọ dựa. Cuối cùng nhất, kiếm trận xu thế hay là không ngăn cản được, nghiền nát ra. Bất quá, tại kiếm trận xu thế về sau, thì là ngọc như ý pháp tướng năng lượng phòng ngự cháo. Vẫn chưa được. Đường sinh lắp đầu. Cái này khủng bố năng lượng trùng kích mà đến, đã suy yếu rất nhiều, không cách nào phá tan đường sinh pháp tướng năng lượng phòng ngự cháo. Bên kia, Nam Trực cam cùng anh Chi Thảo đã thối lui đến tự bạo năng lượng bên ngoài. Tiểu hỏa không chế hỏa diễm cự nhân, phong tỏa chung quanh hư không, bọn hắn cũng trốn không xa. Chết có hay không? Nam Trực cam trong nội tâm, tỏa ra một loại rất không ổn cảm giác. Nếu như đường sinh chết rồi, chung quanh hỏa diễm cự nhân đại trận, có lẽ lập tức tiểu phá vỡ mới đúng. Nhưng bây giờ Hơn một cái hô hấp đi qua, còn không có có pha vỡ. Đừng nhìn một cái hô hấp thời gian đoạn, nhưng đối với bọn hắn cường giả như vậy mà nói, đã có thể nói là phi thường trừng rồi, khả dĩ phân ra thắng bại mấu chốt. Anh Chi Thảo Tâm, cũng nâng lên cổ học thượng. Các ngươi, còn có những thứ khác thủ đoạn sau. Liên ở thời điểm này, tại thân phú bạo tạc nổ tung đạt tới trình độ nhất định lúc, đường sinh thanh âm, lạnh lùng tiếng nổ đãng mà ra. Ngươi! Ngươi còn chưa chết! Nam Trực Am cùng anh Chi Thảo nghe được Đường Sinh thanh âm, tựu giống với đã nghe được trong địa ngục các ma chuyển tới lấy mạng thanh âm. Chết để ngốc ở. Thình trên báo, không phải nói tiểu tử này thực lực, tối đa chỉ có đạp thiên cảnh đại viên mãn thực lực sao. Rõ ràng liền thần vị cảnh đại viên mãn một kích toàn lực thần phụ, đều không thể đem hắn đánh chết. Các ngươi không chết, ta như thế nào cam lòng cho, chết trước Đường Sinh nói ra. Nam Trực Am cùng anh Chi Thảo chứng kiến Đường Sinh chẳng những không có chết, Càng là liền một chút thương thế đều không có, trong nội tâm rất là rung động, có thể càng nhiều nữa, hay là tuyệt vọng. Đường sinh, ngươi, ngươi rất lợi hại. Bất quá ngươi thực có can đảm giết chúng ta. Ngươi nếu là lại giết chúng ta, cái kia chính là càng tiến một bước khiêu khích thần giam điện tôn nghiêm. Lần sau, thần giam điện lại phái người tới giết ngươi, chỉ sợ sẽ không giống như nữa chúng ta như vậy. Còn nữa, gia tộc bọn ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Trực cam cùng anh Chi Thảo Thanh Âm đã có chút phát run bắt đầu. Bọn hắn biết nói, đem làm bọn hắn giết không chết Đường Sinh thời điểm, chỉ sợ kế tiếp, nên Đường Sinh giết chết bọn hắn. Thần Giam Điện. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu là các ngươi Thần Giam Điện lại phái người tới giết ta, ta làm theo giết. Về phần gia tộc của các ngươi ta ngay cả Thần Giam Điện còn không sợ, còn có thể sợ các ngươi gia tộc. Cho ta, chết đi. Đường Sinh cũng lười được nhiều lời. Một bước bước ra. Đã đi tới Nam Trực Am cùng anh Chi Thảo trước mặt. Nam Trực Am cùng anh Chi Thảo chỉ có thể đủ đau khổ ngăn cản. Trong lòng của bọn hắn, vạn phần hối hận, hơn nữa là tuyệt vọng. Cái lúc này, bọn hắn còn có thể xin giúp đỡ ai? Trong thần giới gia tộc, cho dù đã biết bọn hắn nguy hiểm, cũng phải không giới người đến cứu bọn họ. Đường sinh, tha mạng, tha mạng. Chúng ta không nên tới giết ngươi Hai người đều ngay ngắn hướng cầu xin tha thứ bắt đầu. Hiện tại mới cầu xin tha thứ. Các ngươi không biết là đã muộn sao. Lúc trước, các ngươi đem thiên nguyên đạo tông sở hữu tất cả trưởng lão đệ tử, tất cả đều chém chết cái chủng loại kia hung hăng cản quấy cùng tàn nhẫn, lại đã chạy đi đâu nữa nha. Đường sinh nơi nào sẽ tha hai tên khôn kiếp này. Trong tay đen thui huyền kiếm liên tục chém giết. Nam trực am cùng anh chi thảo năng lượng phòng ngự cháo, tại đường sinh khủng bố như thế lực công kích xuống, kiên trì không lâu. Phanh một tiếng, thoái đi. Không không không. Nam trực am cùng anh chi thảo trước khi chết, phát ra một tiếng không cam lòng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Nhưng mà, lập tức sẽ chết tại đường sinh dưới thân kiếm thời gian. Đường sinh trong nội tâm đột nhiên phát lên một cẩu nguy hiểm dấu hiệu. Lao đại, coi chừng, có người mai phục tại bên cạnh. Cái lúc này, tiểu hỏa đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở bắt đầu. Có thể mai phục tại bên cạnh, tránh thoát tiểu hỏa dò xét, thẳng đến động tay vận may tiết lộ mới bị tiểu hỏa phát hiện. Đơn thuần cái này ẩn tàng bổn sự, tuyệt đối khủng bố. Nhưng mà, cái này người đánh lén thực lực, càng thêm khủng bố. Chỉ thấy một đạo thanh mang, mang theo một loại vô thanh vô tức lưu quang, lập tức tiểu bắn phá tiểu hỏa bố chi ở bên ngoài hỏa diễm cự nhân năng lượng phòng ngự cháo. Hướng phía đường sinh sau lưng đánh lén mà đến. Nhanh như thiểm điện. Giờ phút này, đúng là đường sinh phá nam trực cam cùng anh chi thảo năng lượng phòng ngự cháo, sắp chém giết hai người này, tâm thần bung lòng nhất thời điểm. Người này, bắt lấy cái này điểm tới đánh chết đường sinh, có thể nói là am hiểu sâu đánh lén giết người chi đạo. Cũng may đường sinh có kiếm hỏa tôi tâm quyền sách Khả dĩ dự phán đạt được người này công kích quý tích. Có thể mặc dù là như vậy, người này tốc độ quá là nhanh, đường sinh cũng khó có thể ngăn cản. Hắn chỉ có thể đủ phòng ngự. Dầm dầm dầm. Đạo kia thanh mang, nhân kiếm hợp nhất, lập tức giết đến. Quanh kích sau lưng đường sinh. Trôi này kiếm, ngọt, không, như xả hắn thượng lẽ ra một tia thần tính, quỷ dị vừa nguy hiểm. Đây tuyệt đối là một thanh thân khí. Đã bị đối phương nhận chủ thân khí. Đường sinh cũng nhìn rõ ràng ba lô bao khỏa tại thanh mang ở bên trong nhân kiếm hợp nhất người, đó là một thiếu niên bộ dáng người, nhìn về phía trên 17-18 tuổi, cảnh giới rõ ràng chỉ là pháp tướng cảnh mà thôi. Bình thường pháp tướng cảnh cương giả, tại đường sinh trong mắt, như là con sâu cái kiến, lật tay tầm đó sẽ sẽ đến bóc chết. Thế nhưng mà cái này pháp tướng cảnh thiếu niên, tại đây một lớp trong công kích, rõ ràng đánh cho đường sinh có chút không hề có lực hoàn thủ. Người là được. Thiên tuyển tri tử. Đường sinh phản phất minh bạch cái gì? Lớn tiếng quát hỏi cùng lúc đó trong tay đen thui huyền kiếm buộc phát ra sang trói kiếm Quang chém giết mà ra bắt đầu phản kích hắn tốc độ là theo không kịp cũng phản kích chế có thể hắn áp dụng ngốc nhất đích thủ đoạn đem công kích không khác nhau đó mang tất cả mà ra bảo vệ toàn thân của hắn hắn nhìn ra được cái này pháp tướng cảnh thiếu niên Tuy nhiên cường đại nhưng là luận chính thức lực công kích đại khái là chỉ có đạp thiên cảnh đại viên mãn tiêu chuẩn còn xa xa so ra kém hắn quả nhiên Cái này biện pháp thật đúng là có chút tác dụng. Thiếu niên này tại đường sinh cái này một lớp không khác nhau đó lực công kích, tạm thời bước lui ra. Không có một thân lực lượng, lại không hiểu được như thế nào vận dụng. Công pháp, kiếm pháp tuy nhiên là thân cấp, nhưng là, thân pháp quá kém, phản ứng cũng quá trưởng. Nếu như không phải ngươi có cái này hộ thể thần khí, ta cao giã doanh sát, 10 kiếm ở trong, tất nhiên có thể giết ngươi. Cao giã doanh sát, đứng tại ở xa, thần thái cao cao tại thượng, ngự khí rất tự đại cùng kinh miệt. Quét mắt đánh giá Đường Sinh, thản nhiên nói. Chương 457, Đại chiến thiên tuyển. Đường Sinh nghe được cao giã doanh sát đối với hắn thực lực lợi bình, trong nội tâm sững sở. Hắn dùng gấp 20 thời gian ra tốc tại luân hồi điện trong phòng tu luyện tu luyện, khổ tu kiếm kỹ, tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu. Theo hắn, hắn chiến đấu kỹ xảo đã cực kỳ lợi hại. Thật không nghĩ đến, tại đây cao giá doanh sát trước mặt, vậy mà cái đã lấy được không có một thân lực lượng đánh giá. Trong lòng của hắn không phục lắm A Có thể hắn lại tìm không ra nói cái gì đến phản bác đối phương. Cái này cao dã doanh sát rõ ràng chỉ có đạp thiên cảnh đại viên mãn lực lượng, có thể tại hắn trong tay, lại phát huy ra có thể ép tới ở hắn vị này vĩnh viễn thần vị cảnh trung hậu kỳ lực lượng người thở không nổi giống như uy lực. Lấy yếu thắng mạnh, tứ lạng bạc thiên cân. Cái này cao dã doanh sát nói được không có sai, nếu không là Đường Sinh có ngọc như ý thần khí hộ thể, chỉ sợ vừa mới cái kia sóng công kích, hắn sớm đã chết ở cái này cao dã doanh sát trong tay. Chẳng lẽ Thiên tuyển chi tử đều như vậy biến thái sao? Đường Sinh trong nội tâm dùng mình. Hắn nghĩ tới Thạch Xuyên Thiên Quyền, cái kia càng là thần huyền cảnh cấp thiên tuyển chi tử khắc thần linh, tu hành hơn một vạn năm, hắn chẳng phải là lợi hại hơn càng biến thái? Không đúng so, không biết trời cao cùng địa dày. Giờ phút này, Đường Sinh thật sâu cảm giác được hắn và những thiên tuyển chi tử đó đám bọn họ ở giữa chính lệnh, cảm nhận được hắn và Thạch Xuyên Thiên kiển ở giữa chính lệnh. Bên kia Nam Trực Am cùng anh Chi Thảo, tìm được đường sống trong chỗ chết. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tu Hiếu, cảm ơn xuất thủ cứu giúp. Nam Trực Am cùng anh Chi Thảo, tranh thủ thời gian bay đến cao giã doanh sắt bên kia. Ai ngờ, cao giã doanh sắt trong tay thần kiếm, đột nhiên quỷ dị lẽ ra một mảnh hư ảnh. Hai đạo kiếm quang, trực tiếp chạy về phía Nam Trực Am cùng anh Chi Thảo mi tâm ở bên trong. Người! Nam Trực Am cùng anh Chi Thảo lập tức ngốc ở. Cái này cao giã doanh sắt không phải tới cứu bọn hắn sao? Địch nhân địch nhân tiểu là bằng Hiếu. Như thế nào hội giết bọn hắn A? bọn hắn sắp chết, cũng không thể nhắm mắt. Đường sinh thấy như vậy một màn, cũng là dùng mình, ánh mắt gắt gao chầm chằm vào trước mặt cao giã doanh sát. Giác rưỡi phế vật, không có tư cách sống ở trên cái thế giới này. Cao giã doanh sát liền như vậy, chém giết nam trực am cùng anh chi thảo. Ánh mắt của hắn, lúc này mới con mắt nhìn về phía đường sinh. Biết đạo ai bảo ta tới giết người sao? Cao giã doanh sát hỏi, cao cao tại thượng tư thái bao quát lấy đường sinh. Rất hiển nhiên. Đường Sinh có thể ngăn cản hắn lúc trước cái kia một lớp công kích, đã thắng được cùng hắn nói chuyện với nhau lời nói quyền. Nếu không, rác rưởi phế vật, hắn sẽ như vừa mới đối đãi Nam Trực Am cùng anh Chi Thảo như vậy đối đãi. "Ai?" Đường Sinh hỏi. "Sư minh của ta, Thạch Xuyên Thiên Kiền." Cao gia doanh sát nói ra. "Là hắn?" Đường Sinh nghe thế tên khốn kiếp tên của, hai đấm không khỏi xiết chặt chút ít, trong con ngươi sát ý như là như thực chất lập lòe. "Hắn lựa ta." Hắn nói, "Ngươi thực lực hôm nay" Đại khái chỉ là luân hồi chi tử hậu tuyển người tiêu chuẩn, còn không có có được thuộc về mình luân hồi chi khí. Có lẽ hôm nay với ngươi giao thủ tình huống đến xem, chỉ sợ rác rưởi phế vật chút ít luân hồi chi tử đều không bằng ngươi. Cao giã doanh sát nói ra. Nói như vậy, ngươi tại thiên tuyển chi tử ở bên trong, xem như ưu tú đúng không? Đường sinh nghe ra lời nói này mặt khác một tầng ý tứ. Dù sao, tới một mức độ nào đó mà nói, thiên tuyển chi tử cùng luân hồi chi tử thuộc về cùng một cái cấp độ. Thiên tuyển tri tử cùng luân hồi chi tử, đều phân đủ loại khác biệt, ở đâu có thể cơ đũa cả nắm. Ta rất ngạc nhiên, ngươi theo ta thạch xuyên thiên kiền sư vinh, đến cùng có cái gì ân oán Hắn muốn như thế không tiếc bất cứ giá nào tới giết ngươi. Cao giá doanh sát hiển nhiên chỉ là phụ mệnh tới giết ngươi, cũng không biết đường sinh cùng thạch xuyên thiên kiền ở giữa ân đoán. Hắn kiếp trước, giết ta. Kiếp này, ta sẽ giết đến tận thần giới, tìm hắn báo thủ. Hắn như thế nóng lòng phái ngươi tới giết ta, ta rất vui vẻ bởi vì Ta biết nói, hắn bắt đầu sợ hãi sự hiện hữu của ta. Đường sinh khoẻ miệng, nổi lên một vòng dáng tươi cười. Thì ra là thế. Huyên hôn cảnh liền có khả dĩ so sánh thần vị cảnh thần linh lực lượng, nếu thật cho ngươi triệt để lớn lên, xác thực sẽ là thạch xuyên thiên kiển sư huynh huy hiếp. Bất quá, chúng ta thiên tuyển chi tử gặp mạnh tắc thì cường, có thể phát triển, bắt đầu từ cường đại địch nhân thi cốt ở bên trong đạp vào đi, càng tiến một bước. Hắn lại có thể biết sợ hãi huy hiếp của ngươi. Xem ra, hắn đạo tâm Có chút dao động. Cao giã doanh sát lắp đầu, tự hồ, đối với hắn vị kia ở tại thần giới, còn thuộc về trên danh nghĩa thạch xuyên thiên kiển sư hình, có chút xem thường. Hắn nhìn xem đường sinh, dĩ nhiên như là nhìn về phía một người chết, nói ra, tốt rồi, với người nói nhảm đã xong. Ngươi, cũng nên chết. Cao giã doanh sát lời nói rơi xuống, lại ra tay nữa. Thân ảnh của hắn, ở trên hư không, phân ra ba cái đến. Lần này tử, tại đường sinh cảm rắc xuống. Ba người này vậy mà đều là phân thân. Kinh khủng hơn, hay là hắn vừa mới rõ ràng không dùng toàn lực. Chỉ thấy tại hắn trong cơ thể, tựa hồ giải khai mỗi tầng phong ấn, một cổ cực kỳ khủng bố huyết mạch thần lực mãnh liệt mà ra. Cái này cao giá doanh sát, lại còn là một vị huyết mạch tu sĩ. Thời bỏ thân thể huyết mạch phong ấn về sau, lực lượng của hắn lập tức đã đột phá đạp thiên cảnh đại viên mãn, miên cương đạt tới bình thường thần vị cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, trong tay hắn cái kia chuôi thần khí chi kiếm Tựa hồ cũng giải khai nào đó phong ấn. Thần chi bản nguyên sôi trào thiêu đốt, lực lượng liên tiếp tăng vọt, vậy mà thoáng cái, đạt đến đường sinh cấp độ. Cái này, mới được là hắn thực lực chân tránh. Có thể làm cho ta cởi bỏ huyết mạch phong ấn cùng thiêu đốt cánh mạng bổn nguyên kích phát ta bổn mạng thần khí uy lực, đường sinh, ngươi một cái liền luân hồi chi tử còn không phải luân hồi người, đủ để tự ngạo rồi." Cao gia doanh sát thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phản phất đường sinh có thể đã chết tại dưới kiếm của hắn, chính là một loại lớn lao vinh quang. Ba cái phân thân dùng tam tải trận thế, hướng phía Đường Sinh giết qua đến. Hoác hoắc. Tiểu gia hỏa gầm lên, đã phát động hỏa diễm cự nhân hướng phía Cao dã Doanh Sắt công kích đến đến. Nó cũng biết cái này Cao dã Doanh sát lợi hại, muốn giúp Đường Sinh chia sẻ một bộ phận áp lực. Thế nhưng mà, lực lượng của nó tại Cao dã Doanh Sắt trước mặt, căn bản là chưa đủ nhắc tới. Chỉ thấy Cao dã Doanh Sắt một cái phân thân tiện tay vung ra một mảnh kiếm khí, tổng cộng trên trăm đạo, mỗi một đạo như là lưu quang, bắn thủng một cái hỏa diễm cự nhân. Rầm rầm rầm. Tiểu hỏa ngưng tụ hỏa diễm cự nhân tại hư không nổ vang ra. Thật nhanh thân pháp. Đường sinh không dám loạn ra tay. Tại tốc độ phương diện, hắn cao hơn này giã thắng sắt chênh lệch nhiều lắm. Chỉ có thể đủ tất cả lực vận chuyển ngọc như ý thần khí, trước để phòng ngự làm chủ. Cao giã doanh sắt công kích, như là như thủy triều vọt tới, ngoanh kích tại đường sinh ngọc như ý pháp tướng lên, đem cái này ngọc như ý pháp tướng ngoanh kích được kịch liệt run dày lên. Bất quá, công kích như vậy ở bên trong. Còn anh không thoái cái này Ngọc Như ý phòng ngự. Đường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, đem Ngọc Như ý pháp tướng thừa nhận bộ phận năng lượng tổn thương, dẫn độ đến thân thể cổ quái 12 trong kinh mạch đi. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Chứng kiến Đường Sinh phòng ngự như thế cứng cỏi, cao giá doanh sát khỏe miệng nổi lên một vòng trào phúng. Thần khí tuy nhiên cường đại, nhưng là mỗi thời mỗi khắc tiêu hao bổn nguyên đều là cực lớn, hơn nữa cũng không có khả năng một mực phòng ngự xuống dưới, luôn luôn phòng ngự tiêu hao sạch sẽ cái kia một khắc. Cao Giã doanh sát ba cái phân thân, giống như ba cái cùng hắn cấp bậc tồn tại, tiến công được càng thêm tấn mãnh. Chương 458: Chiến đấu giằng co. Chính như là Cao Giã doanh sát suy nghĩ giống như cái kia dạng, đường sinh rủ sao mới chỉ là huyền hồn cảnh, dùng thấp cảnh giới đến thuốc dục cao như thế cấp bậc thần khí, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao đều phi thường cực lớn. Nhưng cũng may đường sinh có cổ quái 12 kinh mạch giúp hắn tan mất đại bộ phận lực công kích, cho nên hắn còn có thể kiên quyết thật lâu thật lâu. Bất quá Như vậy thủ xuống dưới, cũng không phải một cái biện pháp. Hắn thử phản kích, dự phán quyết cao dã doanh sát ba cái phân thân công kích quy tích. Nhưng này cao dã doanh sát tốc độ quá là nhanh, so với hắn không biết nhanh bao nhiêu lần. Dù là hắn thấy được cao dã doanh sát chiêu thức sơ hở, đối phương vẫn là có thể dựa vào tốc độ đến biến chiêu, chuyển hoàn cảnh xấu là ưu thế. Cái này lại để cho đường sinh có một loại chiêu thức theo không kịp ý thức biến hóa phát điên cảm giác. Đành phải trước đột phá cảnh giới nhìn một cái rồi. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Trấn Long truyền thừa đệ Tam Thiên Long ngân quyển sách. Một khỏa hạ phẩm Long ngân đang xuất hiện tại hắn trong tay, không chút do dự nuốt đi vào. Vốn, trong khoảng thời gian này, hắn cũng ý định đem Trấn Long truyền thừa cùng Huyền Vũ thổ tức thuật đều ngay ngắn hướng đột phá, chỉ là cái kia Nam trực Gam cùng anh chi thảo đột nhiên đánh tới, làm rối loạn hắn tu hành kế hoạch. Hiện tại, hắn chỉ có thể đủ trong chiến đấu tiến hành đột phá. Long ngân đang nuốt tiến vào trong cơ thể, cùng bạo long huyết bổn nguyên tàn sát mưa bãi. Đường Sinh chịu đựng trong cơ thể cho đến bị nứt vỡ thống khổ, bắt đầu vận chuyển Long ngân quyển sách công pháp. Đại chiến bùng phá. Trước kia Đường Sinh cũng không phải là không có trải qua, hơn nữa, cuối cùng nhất còn hóa giải nguy cơ. Hiện tại, Đường Sinh cũng quyết định đi làm. Bắt đầu không kiên trì nổi, muốn nuốt đan dược đến duy trì sao? Chứng kiến Đường Sinh bộ dạng này bộ dáng, Cao Giá doanh sát khỏe miệng nổi lên một vòng ý trào phúng. Kiếm thế công kích được càng thêm mãnh liệt. Đường Sinh ỷ vào Ngọc Như ý pháp tướng phòng ngự, Như là biển cả phòng ba bên trong đích đáng ngầm, sừng sững bất động. Tiểu hỏa, ngươi chăm chú cảm giác một chút, nhìn xem cái này ba cái phân thân ở bên trong, cái đó một cái mới được là hắn bản tôn. Đường sinh phân phó nói. Vâng, lão đại. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, cố gắng quan sát cùng cảm giác. Thời gian liền ở chỗ này, từng phút từng giây đi qua. Đảo mắt, đã qua hơn hai canh giờ. Ngươi cái này xác rùa đen, thật đúng là cứng rắn A. Rõ ràng còn không phá. Cao giá doanh sát nhíu mày. Liên tục hơn 2 canh giờ công kích, đã là hắn đỉnh phong nhất công kích trạng thái. Đường Sinh bên kia vận chuyển ngọc Như Ý thần khí phòng thủ, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao cực lớn, hắn bên này cảm giác không phải là. Kiếm của hắn là thần kiếm, trong cơ thể hắn huyết mạch kích phát, cũng là muốn tiêu hao huyết mạch buồn nguyên. Tiếp tục công kích xuống dưới, công kích của hắn trạng thái sẽ theo đỉnh phong trong trạng thái xuống. Lật tay nhất chuyển, một quả bổ sung bổn nguyên đang dự, xuất hiện tại cao giá doanh sắt trong tay. Đây là một quả loé ra thần tính đang dược. Hiển nhiên là thần đan. Hắn ngậm tại trong mồm, thời gian dần qua luyện hóa lấy, bổ sung trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa bổn nguyên. Mà Đường Sinh bên đó đây, đã đã luyện hóa được 7 quả Long gân đan, cảnh giới sơ bộ củng cố tại Long ngân quyển sách sơ kỳ. Long ngân quyển sách tu luyện thành công, cũng đại biểu cho Đường Sinh phá vỡ tánh mạng tầng thứ 3 gồm xiển, tu vi tiến vào đã đến tương đương với tu sĩ hợp nhất cảnh giai đoạn. Cánh mạng đã tiến hành một lần theo lượng biến đến biến chất biến hóa. Tại đây một quá trình bên trong, đường sinh buồn nguyên, ý thức, ý niệm trong đầu, nhận thức, tốc độ, chiêu thức, thần thông, thuật pháp, cũng đều sinh ra biến chất. Nguyên bản, tại không có tu luyện long ngân quyển sách thời điểm, đường sinh tốc độ là vô luận như thế nào cũng theo không kịp cao giã doanh sát tốc độ. Nhưng bây giờ, ý vào kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, hắn khả dĩ đuổi kịp một chút. Bất quá, hắn còn ý định án binh bất động, luyện hóa càng nhiều nữa long gân đan. Hắn đang đợi. Đợi cao giá doanh sát vẻ mệt mỏi xuống, đợi tiểu hỏa xem thấu cao giá doanh sát chân thân ở nơi nào. Bất động thì thôi, cái này khẽ động, đường sinh thế tất muốn nhất kích tất sát. Hắn con người lóe ra sát ý. Lại qua hơn 2 canh giờ, đường sinh cùng cao giá doanh sát theo bạch thiên chiến đã đến đêm tối. Đương nhiên, đều là cao giá doanh sát tại vây quanh đường sinh đến đánh. Đường sinh hay là cái dạng kia, gắt gao phòng ngự lấy, nhìn về phía trên, một chút sức phản kháng đều không có. Ngẫu nhiên một hai cái thăm dò tính công kích, đều bị cao giá doanh sắt đơn giản nát bấy. Nhìn về phía trên, một chút đều không có cho cao giá doanh sát tạo thành cái uy hiếp gì. Cao giá doanh sát cái kia một bên. Công kích trạng thái đỉnh phong thoáng qua một cái, tại như thế nào bổ sung buồn nguyên, cũng không có khả năng hồi trở lại đạt được đỉnh phong. Dù sao, tinh khí thần đã mỏi mệt Công kích của hắn uy lực hay là khủng bố như vậy, nhưng là, tốc độ có chút chậm lại một kia. Tiểu tử, có chút ý tứ nha. Ta có chút đã minh bạch, vì cái gì thạch xuyên thiên kiền gấp gáp như vậy muốn bóp chết ngươi. Ngươi quả thật có chút buồn sự. Cao giã doanh sát lạnh giọng nói. Đường sinh mặc kệ biết cái này ra hỏa, chuyên tâm luyện hóa hắn lòng gân đan. Cao giã doanh sát gặp đường sinh không có phản ứng đến hắn, trong nội tâm giận quá. Không trả lời vấn đề của ta. Như thế nào, xem thường ta sao. Hay là tự ti được không dám cùng ta đối thoại. Cao giã doanh sát giận dữ hỏi lấy. Ngùng ốc. Đường sinh trở về hai chữ Người! Đi cho đi! Cao giá doanh sắt tức giận cùng bạo, có một lớp tấn manh tiến công. Bất quá, lực lượng có thửa mà chiêu thức càng thêm mất trật tự. Đương nhiên, cái này một tia mất trật tự, chính là đối với trước khi cao giá doanh sát đỉnh phong trạng thái thế công mà nói. Tại người bình thường xem ra, cao giá doanh sắt công kích hay là không chê vào đâu được. Song phương rằng có xuống. Theo đêm tối lại đánh tới 3 ngày. Cao giá doanh sắt trạng thái càng kém. Lầu công không phá được. Lại để cho tâm tình của hắn cũng càng thêm được chứ gấp. Không biết như thế nào, nội tâm của hắn, có một loại dự cảm bất tưởng. Phản phất trận này rằng coi chiến đấu, càng là mang xuống, vừa đối với hắn rất bất lợi. Đáng giận. Thạch xuyên thiên kiền người kia, lừa được ta. Cũng thiệt thòi là ta tới giết tiểu tử này. Cho dù là thiếu một chút thiên tuyển chi tử tới giết cái này đường sinh, chỉ sợ không chết cũng muốn xám xịt trọng thương chạy trốn. Trải qua một ngày một đêm hơn chiến đấu. Cao giá doanh sắt biết đại khái đường sinh sức chiến đấu đây tuyệt đối là có thể so với thần giới bình thường thần vị cảnh trung hậu kỳ thần linh cấp bậc sức chiến đấu tái chiến đấu hai cánh giờ nếu không phải có thể cầm xuống tiểu tử này như vậy ta tiểu lui lại cao giá doanh sắt nhìn như hung hăng càng quái kỳ thực trong nội tâm phi thường tinh tế tỉ mỉ hơn nữa cũng không phải là cái loại này hữu hữuũng vô mưu chi nhân nếu không hắn cũng không có khả năng trở thành thiên tuyển tri tử cũng không có khả năng đi đến hiện tại lấy được thành tiểu như vậy Cũng không biết đã qua bao lâu. Hoác hoác. Tiểu gia hỏa đột nhiên kích động lớn tiếng hô lên. Làm sao vậy? Đường sinh hỏi. Lão đại, ta muốn đột phá. Tiểu gia hỏa đắc ý nói. Tên tiểu tử này vốn là sinh tử dai đại viên mãn, chỉ kém một tia là có thể đột phá cấp bậc. Tại đây một ngày một đêm hơn trong chiến đấu, nó cũng cố gắng thôn vệ hỏa chi bản nguyên. Rất tốt. Đường sinh đôi mắt cũng sáng ngời. Tên tiểu tử này cái này mấu chốt đột phá tu vi. Quả nhiên là lại để cho hắn như hổ thêm cánh A, lần này tử, thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. chương 459, Tế kiếm chi huy. Tại đây một ngày một đêm giảm hơn, đường sinh đã đã luyện hóa được hơn 50 quả Long ngân đan, hắn cũng chầm chậm đích thói quen cảnh giới đột phá sau đích buồn nguyên vận chuyển cùng thân thể các phương diện thuộc tính. Thân thể thoát thai hoang cốt, khiến cho đường sinh thực lực, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng trưởng tốc độ cùng phản ứng cũng đều tại tăng cường. Hắn đã có năm chắc tại kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phan xuống, cùng mà vượt cao giá doanh sát kiếm thức quý tích. Hiện tại, tiểu hỏa cảnh giới đột phá, đạt đến đạp thiên cảnh. Như vậy, tốc độ của nó cũng đem đạt tới đạp thiên giai bổn mạng phi hành pháp bảo cấp độ, gia trì tại đường sinh trên người, khiến cho đường sinh tốc độ cùng phản ứng nâng cao một bước. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, tên tiểu tử này trong cơ thể bổn nguyên, đột nhiên khí tức nhất biến, bắt đầu bắt đầu khởi động ra đạp thiên giai khí tức. Nó là năng lượng linh thể thánh mạng, cho nên, không có cảnh giới thượng chứng ngại, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, nó mà bắt đầu tiến hóa. Chẳng được bao lâu, tên tiểu tử này đã hoàn thành thoát thai hoang cốt, triệt để đạt đến đạp thiên giai nhất giai tiêu chuẩn. Bất quá, đạt đến đạp thiên cảnh nhất giai tiêu chuẩn về sau, tên tiểu tử này lại hướng lên tiến hóa, muốn thôn phệ thần cấp hỏa chi bản nguyên. Thần chi hỏa chi bản nguyên, tại hạ giới cơ hồ không có. Tên tiểu tử này suy nghĩ đột phá, muốn đến trong thần giới đi cùng ta hợp thể Nhìn xem tốc độ của chúng ta phản ứng, đến cùng như thế nào. Đường sinh nói ra. Ngữ khí, thời gian dần trôi qua cũng hào khí ngàn vạn bắt đầu. Hoác hoác. Tiểu ra hỏa gật gật đầu, lập tức làm theo, ý niệm trong đầu lại để cho đường sinh dung nhập đi vào. Tại nơi này tiểu ra hỏa ra chi xuống, đường sinh tốc độ cùng phản ứng, quả nhiên lại để thăng một mảng lớn. Hắn thử một chút, tại kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phan xuống, trong tay đen thui huyền kiếm chém giết mà ra. Hướng phía cao giá doanh sát một cái phân thân công kích quý tích chiêu thức, chặn giết mà đi. Ừ. Chứng kiến đường sinh còn dám phản kháng, cao giá doanh sát khinh thường cười lạnh. ỉ vào tốc độ của hắn, biến chiêu bắt đầu. Chiêu thức nhất chuyển, ngược lại hướng phía đường sinh chặn giết tới kiếm thức mà đi. ỉ vào tốc độ của hắn nhanh, thường ngay ở thời điểm này, đường sinh là phản ứng không kịp. Thế nhưng mà, cái này một hồi, tại trong một chấp mắt trong thời gian, đường sinh tốc độ cùng phản ứng cùng mà vượn. Lại lần nữa biến chiêu ồ, cao giá doanh sát kinh ngạc bắt đầu. Wen, chỉ thấy đường sinh kiếm thức, Wen kích trong tay hắn thần khí chi trên thân kiếm. Một cổ cường đại lực lượng buồn nguyên, theo hắn thần kiếm phía trên mãnh liệt mà đến. Cao giá doanh sát người, tranh thủ thời gian vận chuyển thần kiếm đến tan mất cái này cổ cường đại lực công kích. Đây là đường sinh lần thứ nhất phản kích. Bất quá, đã đủ để cho cao giá doanh sát mang đến rung động. Lực công kích trở nên mạnh mẽ hả? Cao giá doanh sát càng kinh hãi, hay là như thế? Chẳng lẽ, tiểu tử này, vừa mới còn ẩn tàng thực lực. Một loại nguy hiểm cảm giác, theo trong lòng của hắn tràn ngập ra đến. Với tư cách thiên tuyển tri tử, tại thời khắc sinh tử, trong lòng của hắn dự cảm là cực độ mánh liệt. Đừng đánh. Cao giá doanh sắt trong nội tâm sinh ra muốn lui lại nghi cách. Bị lừa được. Hắn bị thạch xuyên thiên kiền tên hốn đảng kia cho lừa được. Hắn rất rốt cục nội tâm của hắn nghĩ cách, đã sinh ra muốn chạy trốn ý niệm trong đầu. Như vậy, hắn không chút do dự tiểu muốn thoát ly chiến trường. Bất quá, hắn muốn lui lại, đường sinh sẽ để cho hắn lui lại sao Lão đại, ta biết đạo hắn cái đó một cái là bản tôn chân thân rồi. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Cảnh giới để cao về sau, tên tiểu tử này cảm giác cũng càng thượng một tầng bậc thang, đã khả di thấy rõ cao giã doanh sắt trên phân thân nó không áo huyền ảo. a cái đó một cái. Đường sinh vội vàng hỏi. Bên trái cái kia. Tiểu hỏa nói ra. Rất tốt. Chúng ta đây phản kích, muốn bắt đầu. Với mới cái kia một chút thăm dò tính giao thủ, lại để cho đường sinh đối với hắn tốc độ cùng phản ứng, đã có rất tốt rất hiểu rõ. Đánh bại tên hôn đàn này. Tiểu hỏa đằng đằng sát khi nói. Rất tốt, chúng ta đây tiểu đánh bại tên hôn đàn kia. Đường sinh nở nụ cười. Với lúc đó, đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán đã đến cao giá doanh sát thân pháp quý tích, lại muốn muốn thoát ly chiến trường. Thằng này muốn trốn. Đường sinh lập tức kịp phản ứng. Người chạy thoát sao? Đường sinh như là như lôi đỉnh tiếng nổ đãng. Trong tay hắn đen thui huyền kiếm, bột phát ra sáng trói kiếm quang. Hôm nay cảnh giới đột phá, đường sinh ở lực lượng tuyệt đối lên, so với hiện tại cao giã doanh sắt cường đại một mảng lớn. Kiếm khí kích động phía dưới, mặt khác hai cái phân thân vây công, lập tức bị hắn chẳng lui. Cùng lúc đó, đường sinh một bước bước ra, đuổi theo muốn thoát ly chiến trường cao giã doanh sát Cao giá doanh sắt tốc độ, hay là so đường sinh phải nhanh rất nhiều thế nhưng mà Muốn tăng tốc cũng có một cái gia tốc quá trình. Đường Sinh đen thui huyền kiếm kiếm thức, phong tỏa ở cao giá doanh sát sở hữu tất cả đường chạy trốn, đánh gậy hắn tăng tốc thiết đấu. Cao giá doanh sát lập tức bị Đường Sinh áp chế xuống. Ngươi, ngươi vừa mới tại ẩn giấu thực lực. Chứng kiến Đường Sinh thực lực đột nhiên cường đại nhiều như thế, cao giá doanh sát sắc mặt biến hóa. Có thể càng rung động, hay là Đường Sinh như thế nào phát hiện hắn bản tôn phân thân? Phải biết rằng, cái này Tam hồn phân thân thần thuật chính là hắn dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một cửa rất lợi hại thần cấp bí thuật a. Cho dù là thần vị cảnh thần linh cương giả, đều chưa hẳn nhìn ra được hắn cái đó một cái là chân thân. Đã cho ngươi cơ hội giết ta, ngươi đã giết không được, như vậy, hiện tại tiểu đến phiên ta tới giết ngươi rồi. Đường Sinh thanh âm, dị thường lạnh như băng. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đường Sinh ỉ vào Ngọc Như Ý phòng ngự cường đại, không để ý tới hội mặt khác hai cái phân thân dây dưa, trực tiếp tập trung cao giá doanh sát bảng tôn chân thân. Đồ Long kiếm khí liên tục đuổi giết, một kiếm mượn một kiếm. Không tốt. Cao Giá doanh sát sắc mặt đại biến. Bản tôn chân thân liệu mạng ngăn cản. Ưu thế của hắn là chiêu thức tốc độ. Nhưng bây giờ, Đường Sinh tại tốc độ cùng phản ứng cùng mà vượt dưới tình huống, hắn chiêu thức kia tốc độ tiểu hoàn toàn bị kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, hạn chế đến sít sao được rồi. Hôm nay chiến đấu, biến thành nghiêng về đúng một bên. Biến thành Đường Sinh đè nặng Cao Giá doanh sát đến đánh. Ngươi giết không được ta. Cao giã doanh sát con người lóe ra giết mang. Hai cái phân thân cũng không đi vây công đường sinh rồi, mà là trở về giúp hắn bản tôn để ngăn cản đường sinh công kích, đến vì hắn bản tôn chân thân chạy trốn sáng tạo cơ hội. Đường sinh song quyền nan địch tứ thủ. Tại đây hai cái phân thân dây dưa phía dưới, không cách nào nữa hạn chế ở cao giã doanh sát bản tôn. Xem ra, chỉ có thể đủ một chiêu kia rồi. Đường sinh con người dùng mình. Hắn còn có một chiêu hẳn giấu bí thuật. Tế kiếm thuật. Tế kiếm thuật Dung tế kiếm linh làm đại giá, lập tức khiến cho chiêu thức uy lực tăng cường. Mà uy lực tăng cường bao nhiêu, muốn xem kiếm linh cường đại hay không đến quyết định. Từ khi tu luyện đồ long kiếm quyết, đem đen thui huyền kiếm với tư cách bổn mạng phi kiếm về sau, tại gặp được nguy hiểm, Đường Sinh cũng sẽ không lại thi triển tế kiếm thuật. Bởi vì, đen thui huyền kiếm kiếm linh là được hắn bổn mạng kiếm ấn châu ngưng tụ. Thanh toán kiếm linh cũng tương đương với bổn mạng kiếm ấn nắt bấy Đường Sinh cũng muốn bị thương nặng. Nhưng hôm nay, hình thức hoàn toàn bất đồng rồi. Bởi vì Đường Sinh đã có Thập Phương Luyện Hồn Quyết. Chương 460: Tuyệt Địa Hồn Bạo. Thập Phương Luyện Hồn Quyết khiến cho thần hồn của Đường Sinh chia ra làm 10. Từng cái thần hồn đều có thể đồng thời tu luyện Đồ Long Kiếm Quyết, cũng có thể ngưng tụ ra 10 cái bổn mạng kiếm ấn đi ra. Cho nên, Đường Sinh đen thui huyền trong kiếm, nhưng thật ra là có 10 cái kiếm linh. Tế kiếm. Đường Sinh không do dự, lập tức thi triển Tế Kiếm thuật. Huyết tế một cái kiếm linh. Tế kiếm thuật pháp môn vận chuyển, Đường Sinh hỏa chi thuộc tính thần hồn. Bộ phát ra một cổ kỳ dị hồn sóng. Tại đen thui huyền trong kiếm hỏa thuộc tính kiếm linh, lập tức dùng một loại thiêu đốt phương thức, hóa thành một cổ hùng hồn tế tự bổn nguyên. Tế tự bổn nguyên, tuân ra đang tại đen thui huyền trong kiếm, dung nhập tiến đồ long kiếm khí. Lập tức, đồ long kiếm khí uy lực tại trong thời gian ngắn, trực tiếp tăng lên gấp 2 nhiều. Cũng ở đây tế kiếm thuật thi triển thời điểm, kiếm linh thiêu đốt đối với đường sinh hỏa chi thần hồn, đã bị trả, trọng dung ra. Một cái thần hồn lọt vào cường đại trả theo đạo lý mà nói, Đường Sinh có lẽ cũng đã thương nặng. Bất quá, có Thập Phương Luyện Hồn quyết tại, cái này đối với Đường Sinh mà nói, căn bản là không, coi vào đầu thương thế. Dùng Thập Phương Luyện Hồn quyết phối hợp với Tê kiếm thuật, cái này thuộc về ta cuối cùng đòn sát thủ. Đường Sinh trong con ngươi tinh mang tăng vọt. Trong tay Đồ Long kiếm khí lại lần nữa chém giết mà ra. Cút. Đường Sinh quát. Tại hắn Đồ Long kiếm khí phía dưới, cao giá doanh sát cái kia cuốn lấy Đường Sinh hai cái phân thân, lập tức bị đã bay đi ra ngoài. Tế kiếm thuật uy lực đó là có thời gian hạn chế. Cho nên, đường sinh không giống lãng phí thời gian đi theo hai cái phân thân dây dưa. Hắn đánh về phía cao giã doanh sát bản tôn chân thân. Cái gì? Lực lượng tăng vọt nhiều như vậy. Cao giã doanh sát thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến bắt đầu. Vốn, đường sinh thực lực cũng đã áp hắn một bậc rồi. Cái này đổ lòng kiếm khí uy lực lập tức tăng trưởng gấp 2. Năng lượng của hắn phòng ngự cháo cũng kiên trì không được mấy chiêu. Tiểu tử này là thi triển thiêu đốt mệnh nguyên bí pháp Hắn vì giết ta, đó là dốc sức liều mạng rồi. Cảm nhận được đường sinh trên người tế tự khí tức, cao giả doanh sát lập tức hiểu được, hắn cho rằng đường sinh tế kiếm thuật là thi triển những cái kia thần bí mệnh nguyên tế tự thuật. Xem ra, nếu không phải dốc sức liều mạng, chỉ sợ hôm nay muốn nhắn nhủ ở chỗ này rồi. Mệnh nguyên tế tự chi thuật, cao giả doanh sát với tư cách thiên tuyển chi tử, đương nhiên cũng sẽ biết một hai cửa. Nhưng là, loại này mệnh nguyên tế tự tác dụng phụ rất lớn, nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện đạo cơ. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, cao giá doanh sát thật sự không nghĩ vận dụng a. Thế nhưng mà, hôm nay hiển nhiên đã là đã đến sinh tử trước mắt. Đường Sinh, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi hại ta thi triển mệnh nguyên tế tự chi thuật, khoản này sổ sách, ta cao giá doanh sát thế tất sẽ tìm ngươi tính toán. Cao giá doanh sát toán hẳn nói. Không do dự, hắn lập tức thi triển mệnh nguyên tế tự chi thuật. Lập tức, tại hắn trong thân thể bổn nguyên, khí tức bắt đầu cường đại lên, đã cường đại đến gấp đôi nhiều. Cái cường đại gấp đôi nhiều còn đánh không lại đường sinh A. Dù sao, đường sinh lực lượng vốn ngay tại hắn phía trên, mà tế kiếm thuật lại tăng lên gấp 2 nhiều. Hay là chưa đủ. Cao giá doanh sát thầm hận A. Thiêu đốt mệnh nguyên thi triển tế tự chi thuật, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nếu không, kéo được càng lâu, tác dụng phụ lại càng lớn, đối với đạo cơ hao tổn cũng càng lớn. Chỉ có thể tự bảo vệ mình hai cái phân thân rồi. Á á á, cái kia hai cái thần hồn phân thân, nếu là tự bảo Kìa đối với cao giã doanh sắt tổn thương, quả thực so thi triển mệnh nguyên tế tự chi thuật còn trong mắt gấp bội. Giờ khắc này, cao giã doanh sắt hận lên đường sinh. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà đưa hắn dồn đến cái này hoàn cảnh. Thế nhưng mà, vì mạng sống, hắn không thể không như thế. Bạo cho ta, cao giã doanh sắt cũng là cái loại này sát phạt quyết đoán chi nhân, đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình cũng hung ác. Cái kia hai cái phân thân lại lần nữa hướng phía đường sinh đánh tới. Đường sinh ủy vào ngọc như ý thần khí pháp tướng phòng ngự, vốn định lấy không để ý tới hội, nhưng lại tại cái lúc này, hắn linh nghiệm, đột nhiên cảm thấy được một cổ không hiểu nguy hiểm. Không tốt. Đường sinh sắc mặt biến hóa. Đạo ý thức được cái gì, có thể muốn biến chiêu đã tới đã không kịp. Dầm dầm. Hai tiếng nổ mạnh. Chỉ thấy cái kia cao dã doanh sát cái kia hai cái phân thân, lập tức muốn nổ tung lên, hóa thành hai cổ khủng bố năng lượng chiều dâng, bao trùm đường sinh. Cái này bạo tạc nổ tung. Cùng lúc trước Thạch Xuyên Thiên kiển tượng Thần phân Thân tự bạo, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tự bạo năng lượng bao trùm đường sinh, bên trong ẩn chứa cường đại mất đi chi lực, mãnh liệt lấy đường sinh pháp tướng năng lượng phòng ngự cháo, huy lực này mơ hồ vượt ra khỏi bình thường thần vị cảnh đại viên mãn một kích toàn lực phạm chủ. Bất quá, hôm nay đường sinh cùng lúc trước Thạch Xuyên Thiên Kiền so với, cũng đã cách biệt một trời. Lúc ấy hắn mới vừa vạn luyện Hóa Ngọc Như Ý thần khí, đối với Ngọc Như Ý thần khí khống chế vẫn chỉ là nhất thô thiện gia lông. Nhưng bây giờ, hoàn toàn bất đồng. Cái này tự bạo năng lượng bao trùm đường sinh, mất đi chi lực muốn chết đường sinh phát hiện năng lượng phòng ngự cháo. Bất quá, đường sinh nơi nào sẽ lại để cho hắn như nguyện. Một bên vận chuyển ngọc như ý thần khí, cho nó không ngừng bổ sung bổn nguyên năng lượng, một bên đem pháp tướng năng lượng phòng ngự cháo thượng mãnh liệt lực lượng, dẫn độ tiến hắn cổ quái 12 trong kinh mạch, giúp phòng ngự cháo giảm bất tổn thương. Bên kia, tự bạo hai cái thân phận, cao giả doanh sát thần hồn lập tức lọt vào cực lớn tán trà. Miệng phun máu tươi, tinh thần hể bài bắt đầu. Bất quá, hắn cố nén thương thế, lập tức thoát ly chiến trường, kéo ra cùng đường sinh khoảng cách. Hôn đàn này, đến cùng chết có hay không? Tại thiêu đốt mệnh nguyên thi triển tế tự chi thuật dưới tình huống, lại tự bạo hai cái thần hồn phân thân. Hắn biết nói, cái này tự bạo huy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Chỉ sợ, nhược một điểm thần vị cảnh hậu kỳ thần linh, nếu như không có lợi hại phòng ngự thần khí, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Mấy hơi thở sau. Tự bạo năng lượng dẹp loạn đi một tí. Liên ở thời điểm này, một đạo kiếm quang theo tự bạo năng lượng ở bên trong bắn ra, hướng phía cao giã doanh sắt đánh chết mà đến. Mà trong kiếm quang bao vây lấy thân ảnh, không phải đường sinh, lại là người phương nào. Rõ ràng còn không có chết. Cao giá doanh sắt vừa kinh vừa sợ, sắc mặt đại biến phía dưới, tranh thủ thời gian chạy trốn. Đường sinh truy kích một khoảng cách, bị cái này cao giã doanh sắt vượt trốn càng xa. Hắn biết nói, tại tuyệt đối tốc độ lên. Hắn xa xa không cách nào cùng cao giã doanh sát so, một khi làm cho đối phương kéo ra khoảng cách, chỉ sợ, hắn còn muốn giết hắn tiêu khó khăn. Trở về nói cho thạch xuyên thiên kiển, lần sau lại phái người đến, tốt nhất phái cái lợi hại điểm. Phái tới phế vật, sẽ chỉ làm ta chém giết. Đường sinh lớn tiếng tuyên chiến. Ngươi! Ngươi dám nói ta là phế vật. Bên kia cao giã doanh sát nghe xong, cơ hồ muốn trọc giận nổ. Ngươi không phải phế vật sao? Cái kia tới đánh với ta à? tới giết ta a Đường sinh lạnh lùng khiêu khích. Ngươi, cao giã doanh sát nghe thế, tức giận đến nói không ra lời. Ngươi chờ đó cho ta. Thất bại, sẽ chỉ làm ta càng đổi vượt cường. Chúng ta thiên tuyển chi tử, sẽ đem tất cả thất bại, biến thành cường đại thí luyện thạch. Lần sau, ta lại đến giết chính là ngươi thời điểm, vậy sẽ là của ngươi tử kỳ. Cao giã doanh sát không cam lòng yếu thế quát. Hoàn nên ngươi tới giết ta. Thuận tiện, lại để cho thạch xuyên thiên kiên giặt rửa tốt cổ, không lâu về sau. Ta sẽ đi lấy hắn trên cổ đầu người. Đường sinh nói ra. Lời của ngươi, ta sẽ truyền cáo. Cao giã doanh sát nói xong, cũng không dám tại dừng lại, sợ chậm thì sinh biến, sợ đường sinh còn có cái gì lợi hại đích thủ đoạn. Cho nên, hắn ỷ vào tốc độ nhanh, lập tức thoát được ảnh cũng không có. chương 461, tu luyện bình cảnh. Đáng tiếc. Chứng kiến cao giã doanh sát trốn xa, đường sinh trong nội tâm có chút tiếc hận. Hắn nhìn ra được. Cái này cao giá doanh sát đã bản thân bị trọng thương rồi, chỉ là hắn tốc độ quá chậm, căn bản là truy kích không thượng. Cái này là thiên tuyển chi tử thực lực sao? Đường Sinh trong nội tâm nghiêm nghị, nếu không là Đường Sinh cùng Tiểu Hỏa đều trường thi đột phá, chuẩn xác đã tập trung vào cao giá doanh sát bản tôn chân thân chỗ, chỉ sợ trận chiến đấu này thắng bại khó liệu. Còn nữa, cái này cao giá doanh sát không hổ là thiên tuyển chi tử, trên người mệnh số cực kỳ cường đại, cho dù là chiếm hết thượng phong, đều giết không chết đối phương tà hổ về rừng, cuối cùng hội di hoạn vô cùng. Xem ra luân hồi điện linh theo như lời không có sai, thực lực của ta cùng bình thường tu sĩ so với, xác thực rất vô địch. Có thể cùng những cái kia lợi hại thiên tuyển chi tử so với, còn kém rất nhiều. Theo đường sinh, cái này cao giá doanh sát tất nhiên chưa tính là cái loại này lợi hại nhất thiên tuyển chi tử. Đương nhiên, cao giá doanh sát với tư cách thiên tuyển chi tử, trên người có đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, nói không chừng, lần thất bại này về sau sẽ trở thành lớn lên càng thêm nhanh chóng. Ai còn nói được chuẩn? Đường sinh láo đại có thể đả bại cái này cao giá doanh sát, điều này nói rõ, đường sinh láo đại lợi hại hơn. Tiểu hỏa cảm nhận được đường sinh nghĩ cách, không phục lắm, lớn tiếng hô. Ta! Chỉ sợ của ta bình cảnh, sắp đã đến. Đường sinh nói ra. Đúng a Trấn Long truyền thừa, hắn chỉ có top 3 quyển sách, chỉ có thể tu luyện tới Long ngân quyển sách, lại hướng lên. Hắn đã không có công pháp. Nói cách khác. Về sau gặp lại đến loại tình huống này, hắn không có khả năng làm tiếp đạt được lâm chiến đột phá, mà đồ lòng kiếm quyết. Cũng chỉ có tốt 3 quyển sách. Duy nhất không lầm, cái kia chính là huyền vũ thổ tức thuận rồi, đây là nam mộ tuyết cho hắn thần cấp pháp môn tu luyện, bất quá, cũng chỉ có tu luyện tới đạp thiên cảnh mà thôi. Lao đại nhất định sẽ tìm được đến tiếp sau công pháp. Tiểu gia hỏa lớn tiếng nói, thanh âm rất chắc chắc. Xem cơ duyên A. Chu. Tiện của tôi Đường sinh cười cười. Sờ sờ tiên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ. Sau đó, hướng phía thiên nguyên đạo tông bay đi. Tại đây trên đường đi, đường sinh đột nhiên nghĩ đến lúc trước kiếm từ thần quân Phủ Linh đối với hắn theo như lời một phen, có chút hiểu rõ ra. Lúc trước, Phủ Linh nói cho hắn biết, cho dù là những thiên tuyển chi từ đó, luân hồi chi tử đợi tuyệt thế thiên tài, đều mơ tưởng bái tại thần quân môn hạ, những người kia, có thể đạt tới thần quân thành tiểu, cũng rất ít rất ít. Hôm nay, đường sinh cảm nhận được hắn tu luyện bình cảnh sắp đã đến. Hắn đang nghĩ ngợi lấy, như những thiên tuyển chi tử đó, luân hồi chi tử, có phải hay không cũng có tu luyện bình cảnh. Có phải hay không, cũng có trên người đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số tiêu hao hết cái kia một ngày. Thựa như hắn hiện tại đồng dạng. Đợi Trấn long truyền thừa, huyền vũ thổ tức thuật, đồ long kiếm quyết muốn tu luyện đến cực hạ, đều muốn đã từng đạt được qua đại cơ duyên cho dùng hết. Cái kia sau này, nếu như không thể tiếp tục được nữa rồi. Thạch xuyên thiên kiền, ngươi với tư cách thiên tuyển chi tử. Ở tại thần giới ở bên trong, phải chăng cũng đạt tới tu luyện bình cảnh hạ. Phải chăng, cũng sắp đem trên người đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số cho dùng hết rồi. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Nếu thật là như vậy, như vậy, thạch xuyên thiên kiển cũng cùng bình thường thần linh, cũng không có cái gì khác nhau rồi. Về tới thiên nguyên đạo tông, đường sinh đem cung tuyết bọn người giải cứu đi ra. Nam trực am, anh chi thảo hai người vừa chết, cung tuyết bọn người trên thân phong ấn cũng tự nhiên biến mất. Đường sinh trấn an bọn hắn một phen, sau đó đem một ít tu luyện tài nguyên phân cho bọn hắn. Dù sao, bọn hắn bị này thai họa bất ngờ, cũng đều là bởi vì hắn mà khởi Cung tuyết bọn người, cũng không dám có câu hắn hận, không chỉ có, liền nam trực am, anh chi thảo cái kia đợi thần giam điện sứ giả đều bị đường sinh cho chém giết, cái này chứng minh, cái này sát tinh có thể so sánh những thần giam điện đó xứ giả lợi hại a Bất quá, từ đó một kiếp về sau, thiên nguyên đạo tông các đại gia tộc, đều nhau nhao đem gia tộc trọng yếu thành viên triệu hồi gia tộc. Trong khoảng thời gian ngắn thiên nguyên đạo tông trưởng lão đệ tử, trực tiếp thiếu đi 6-7 thành. Mà thôi, mà thôi. Đường sinh thở dài một tiếng. Cựu gia của hắn nhiều lắm, cũng không nên lại ở tại chỗ này. Tiểu khê như là đã đi vạn huyền đại thiên thế giới vạn huyền thanh địa, như vậy, hắn cũng nên đã đi ra. Có lẽ, hắn thực đã đi ra, những cái kia muốn đối phó người của hắn, thì không hề cầm những người này đến báo thủ. Dù sao, tại thần giam điện, Tại thạch xuyên thiên kiền bọn người xem ra, thiên nguyên đạo tông, huyền mục kiếm tông cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, dẫm không giết chết đều đồng dạng. Cho dù không giết chết, trăm năm, mấy trăm năm về sau, rất nhiều người thọ nguyên đi đến cuối cùng, cũng đều hội sinh lão bệnh tử. Huyền mục kiếm tông. Đường sinh trở về gặp Vũ Thanh Hạc, xem như bằng hưu ở giữa cáo biệt ta. Dù sao, bằng hưu của hắn rất ít, hôm nay, có thể nói được thượng lời nói, cũng tiểu Vũ Thanh Hạc một người. Người phải đi đến sao? Vũ Thanh Hạc hỏi. Đúng vậy. Tiểu Khe đã tại vạn huyền thánh địa rồi, ta muốn đi thủ hộ nàng. Đường sinh nói ra. Thanh em không lớn, có thể ngữ khí chém đinh chặt sắt Cái tiểu nha đầu kia, có một đôi cùng hắn sư tỷ giống như lúc con mắt. Hắn cảm thấy, vậy cũng có thể là sư tỷ tại đây cả đời nào đó kéo dài a Kiếp trước, đó là bởi vì cũng không đủ thực lực, mới có cái kia vô tận tiếc nuối cùng hối hận. Ở kiếp này, hắn không nghĩ như vậy. Còn nữa, Tiểu Khe cũng có thể nói. Là hắn ở kiếp này, ở chỗ này cuối cùng thân nhân. Nàng, thật tốt. Vũ Thanh Hạc cười nói. Không biết như thế nào, trong lòng của nàng, đột nhiên phát lên một tia ghen ghét chi ý. Kim Lân há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Nàng biết nói, đường sinh là được cái kia tạm thời bộ dạng này long, mà huyền phong tiểu thiên thế giới, là được cái kia hồ nước. Như đường sinh như vậy thần long, không có khả năng cả đời đều đứng ở huyền phong tiểu thiên thế giới như vậy trong hồ nước. mà nàng Nàng muốn truy đuổi, có thể, truy đuổi mà vừa sao. Cáo tử. Đường sinh cũng không muốn nói thêm cái gì. Đem trong chữ vật giới chỉ, Vũ Thanh Hạc khả năng cần dùng đến tu luyện tài nguyên, cho nàng một phần. Nhìn xem đường sinh ly khai thân ảnh, Vũ Thanh Hạc trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm chỉ còn lại có vô tận phiền muộn. Đường sinh cũng trở về đường thế gia biệt phủ một chuyến, sau đó cùng đường anh trấn ba người cáo biệt. Chấm dứt những. Nay tục sự, đường sinh ý định chuyên tâm tu luyện một thời gian ngắn. Cái kia cao giã doanh sát xuất hiện, lại để cho đường sinh nội tâm, cũng cảm nhận được một tia nguy cơ cảm giác. Bình thường tu sĩ, đây không phải là đường sinh đối lập mục tiêu, chỉ có những thiên tuyển chi từ đó, luân hồi chi tử, cổ xưa chuyên nhân, huyết mạch thiên tu các loại, mới được là hắn nếu so với so sánh đối tượng. Thực lực của hắn, còn chưa đủ. Còn xa xa chưa đủ. Ta muốn một gian gấp 20 thời gian phòng tu luyện. Đường sinh về tới trung cấp luân hồi điện, chính thức bế quan. Anh tri thảo, nam trừ cam chết. Lại lần nữa lại để cho thần giam điện tức giận Nhưng là, đường sinh rất gà tặc Chém giết anh Chi Thảo Nam Trừ Cam trên sự tỉnh Cũng không có trái với thần Quy Thần giam điện như luân hồi điện tạo áp lực cũng không có dùng Còn nữa, đường sinh thể hiện ra như thế thiên phu thực lực Cũng làm cho luân hồi điện linh trọng điểm chú ý Cuối cùng, cho dù là bọn họ muốn phái người đi giết đường sinh Cũng tìm không thấy người thích hợp đi giết Dù sao, liền cường đại như là cao giá doanh sát như vậy Thiên tuyển chi tử, đều đã thất bại Lại phái thiên tuyển chi tử đi sao Lợi hại thiên tuyển chi tử Cả đám đều tôn quý tiêu ngạo Ai mệnh lệnh được động Chương 462 trở lại chốn cũ Thần giam điện không có lại phái người đến đánh chết đường sinh Quân tử báo thủ 10 năm không muộn Rất hiển nhiên Thần giam điện bên kia không phải không báo thủ Mà là muốn chờ đợi cơ hội thích hợp Mà đường sinh cường đại Cũng tiến vào đã đến huyết vệ tà thần chú ý ở bên trong Bên kia cũng muốn giết đường sinh Chỉ là tại hạ giới ở bên trong Bọn hắn có thể phái ra lớn nhất chiến lược, thì ra là thần vị cảnh tà hữu, căn bản cũng giết không chết đường sinh. Cho nên, tùy tiện ra tay, cũng chỉ là lãng phí nhân thủ, không công để cho thủ hạ đi chịu chết mà thôi. Huyết phệ ma giới. Lạc tư vương tử đạt được đường sinh thậm chí ngay cả cao giã doanh sát đều có thể đả bại tin tức về sau, vừa kinh vừa sợ. Phát triển được quá là nhanh. Tiểu tử này, phát triển được quá là nhanh. Cái tiêu kiện tạo hóa thần khí, hắn còn có thể cướp đoạt đạt được sao? Rất hiện nhiên, kể từ bây giờ đường sinh phát triển tốc độ đến xem, cơ hội của hắn càng ngày càng nhỏ. Thân giới, huyết dương biển cả. Thạch Xuyên Thiên Kiền cũng đã nhận được đường sinh tình báo mới nhất. Kẻ này, chỉ sợ là ta chúng mục tiêu khắc tinh. Không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu. Thạch Xuyên Thiên Kiền trong nội tâm, không biết như thế nào, đột nhiên bắt đầu khởi động ra một loại không hiểu thấu hàn ý. Tại đây hàn ý ở bên trong, hắn phản phất cảm nhận được chính mình đại kiếp nạn sắp thứ này tử còn không có có triệt để phát triển Mặc kệ cái gì một cái giá lớn, ta đều lại để cho kẻ này đi chết đi. Thạch xuyên thiên kiền siết chặt lấy 5 đấm. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Đem làm thực lực của ngươi đạt tới lại để cho địch nhân sợ hãi thời điểm địch nhân dĩ nhiên là sẽ không chạy đến tìm ngươi gây chuyện. Đường sinh cũng là như thế. Từ hắn cùng cao giã doanh sát sau trận chiến ấy, sẽ không có ai chạy đến tìm hắn gây phiền phức rồi. Đương nhiên, cũng không dám đến báo thủ thiên nguyên đạo tông, huyền mộc kiếm tông cùng đường thế gia. Mà ngay cả tại huyền phong tiểu thiên trong thế giới tà ác linh tu Trong khoảng thời gian này cũng không dám sinh động mà bắt đầu Chỉ sợ bị đường sinh phát hiện tung tích Sau đó tận diệt Đào mắt 5 năm đi qua Tại gấp 20 thời gian ra gia tốc ở bên trong Đường sinh tương đương với tại tu luyện trong điện tu luyện 100 năm Giờ phút này Hắn đem Trấn Long truyền thừa lòng ngân quyển sách Đã sớm tu luyện đến Đại Viên Mãn Đáng tiếc Đại Viên Mãn phía trên Đã không có đến tiếp sau công pháp Huyền vũ thổ tức thuật Đường sinh cũng tu luyện đến hợp nhất cảnh đại viên mãn. Nhưng mà, rất cổ quái. Cái này trăm năm trong thời gian, vô luận đường sinh như thế nào nếm thử đột phá, đều không thể đột phá đến pháp tướng cảnh. Thực lực của ngươi quá cường đại, từ đó làm cho tánh mạng gông siềng cũng trở nên cường đại lên. Muốn đánh vỡ tánh mạng gông cùng siềng xích, tự nhiên cũng trở nên so bình thường tu sĩ khó khăn hơn 10 hơn trăm lần bắt đầu. Luân hồi điện linh nói ra, tới một mức độ nào đó nói, thực lực quá mức cường đại, cũng là một loại chỗ thiếu hụt Cho nên, muốn coi trọng âm dương ở giữa cân đối, nếu như là thực lực cường đại mới đưa đến cánh mạng gông xiển cũng trở nên mạnh mẽ. Cái kia, vì cái gì lúc trước ta dùng Chấn Long truyền thừa đột phá thời điểm, nhưng có thể rất dễ dàng đột phá. Đường sinh rất không minh bạch. Phải biết rằng, theo linh đan cảnh đột phá đến huyền hồn cảnh, theo huyền hồn cảnh đột phá đến hợp nhất cảnh, hắn đều là rất dễ dàng có thể đột phá thành công. Chấn Long truyền thừa môn công pháp này không đơn giản, nó bên trong ẩn chứa nào đó đánh vỡ cánh mạng gông xiển ảo nghĩa. Trước kia, ngươi đều là dùng chấn long truyền thừa đánh trước phá tánh mạng gông siềng, cho nên, tu luyện nữa huyền vũ thổ tức thuật lúc, chỉ có như vậy tánh mạng gông siềng hạn chế, dĩ nhiên là khả dĩ đơn giản đột phá. Nhưng hôm nay, ngươi đã không có chấn long truyền thừa đến tiếp sau công pháp. Luân hồi Điện Linh giải thích. a cái này chấn long truyền thừa ở bên trong, rõ ràng ẩn chưa đánh vỡ tánh mạng gông siềng áo nghĩa. Đường sinh nghe thế, cũng là sừng sở Lần này, Hắn bị tánh mạng gông xiềng cho vây ở hợp nhất cảnh đại viên mãn cảnh giới ở bên trong, thật sâu biết đạo cái này ẩn chưa đánh vỡ tánh mạng gông siềng áo nghĩa, đến cùng ý vị như thế nào. Cái này Trấn Long truyền thừa, không giống ngươi tưởng tượng cái kia sao đơn giản. Đáng tiếc, ngươi chỉ có 3 tầng trước công pháp. Luân hồi điện linh nói đến đây, cũng tiếc hận bắt đầu. Nói như vậy, nếu như ta có thể đủ tìm được Trấn Long truyền thừa đến tiếp sau công pháp, như vậy, ta có thể đơn giản đột phá cảnh giới. Đường sinh hỏi. Đúng vậy Nếu không, dùng ngươi như thấp như vậy cảnh giới, tự có được cường đại như vậy lực lượng, muốn mỗi hướng thượng đột phá một tầng cảnh giới, trừ phi là gặp được thiên đại cơ duyên, nếu không, ít khả năng dùng bình thường cách đến đột phá. Luân hồi điện linh lời nói này, không khác cho đường sinh đột phá cảnh giới, phán quyết tử hình. Được rồi, ta hiểu được. Đường sinh nghe nói như thế, trong nội tâm thở dài. Hán vốn cho rằng, đã không có chấn long truyền thừa đến tiếp sau công pháp, cũng có thể dựa vào huyền vũ thổ tức thuật tiếp tục tu luyện xuống dưới Hiện tại xem ra căn bản rất không có khả năng cái này trấn Long truyền thừa với hắn mà nói hay là trọng yếu như vậy Lão đại người nhất định có thể tìm được Trấn Long truyền thừa đến tiếp sau công pháp tiểu hỏa cảm nhận được đường sinh nghĩ cách lớn tiếng nói Ừ đường sinh gật gật đầu Trấn Long truyền thừa chính là sư tỷ gia tộc cổ xưa công pháp mà sư tỷ gia tộc đã sớm không biết trong nhiều thiểu vạn năm trước cũng đã bị diệt xem ra nếu muốn tìm đến Trấn Long truyền thừa đến tiếp sau công pháp Vậy muốn tố bản truy nguyên, tìm được sư tỷ sau lưng cổ xưa chấn long gia tộc chỗ di chỉ, sau đó, cha tìm cái này cổ xưa gia tộc bị diệt môn nguyên nhân. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh con ngươi, lóe ra kiên định chi sắc, sư tỷ ngươi yên tâm. Ta thu được các ngươi chấn long gia tộc cân huệ, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Nếu là cha đạt được năm đó các ngươi chấn long gia tộc diệt môn nguyên nhân, ta tất nhiên sẽ giúp các ngươi chấn long gia tộc báo thủ. Đường sinh em thầm thể. Trước khi đi, Đường sinh còn muốn hồi trở lại đường ra thành nhìn xem, cái kia hắn ở kiếp này sinh ra qua địa phương. Bởi vì, lần này ly khai, có lẽ, cả đời này cũng sẽ không rồi trở về. Tứ đại ma tông không còn có lá gan dám đến tàn sát đường gia thành. Trải qua mấy năm này phát triển, đường ra thành lại khôi phục dĩ vãng phổn hoa cùng náo nhiệt. Bình thường võ giả sinh hoạt, trải qua bận rộn lại bình thường thời gian. Đường sinh đi tới sinh hoạt qua trong phòng. Cho bụi trồng chất được giày đặc một tầng, con nhện đã tại trong phòng ăn ra. Một bộ bị thua hoang vu. Chỉ có trong sân lưỡng gốc kiếm dịp tùng, lỏng, lớn lên đặc biệt tươi tốt, bất quá, thắc ở hai khỏa kiếm dịp tùng, lỏng, ở giữa vóng, đã tại đây chút ít năm gió thổi dầm mưa ở bên trong rách dưới. Đường sinh bấm véo một cái phong thuật pháp bí quyết, một cổ nhược phong đem trong phòng cho bụi, mạng nhện cùng hư thối, tất cả đều phủi nhẹ. Hắn biến mất trên người tu vi. Tại đây trong phòng ở vài ngày, làm cỏ, trẻ tuổi, một lần nữa kiến hằng rào, tu phong ở Tại đường sinh dưới sự nỗ lực, rực rỡ hẳn lên bắt đầu. Lại khôi phục hắn cùng tiểu khê trước kia sinh hoạt lúc chính là cái kia bộ dáng. Bất quá, lúc kia, hắn ở kiếp này phụ thân đường tiêu thạch còn kiến tại. Cha, thế gian này có luân hồi, hy vọng, người tiếp theo thế có thể đầu thai tiến người tốt trong nhà. Ta cùng tiểu khê, hết thảy đều mạnh khỏe, người yên tâm đi luân hồi A. Đường sinh điểm hơn mấy chủ hương, đối với trong phòng đường tiêu thạch lệnh bài đã bài bái. Sau đó, hắn đóng cửa phòng. Tại phòng ở chung quanh, bố trí một tầng trận pháp đem cái này phòng ở ngay tiếp theo ở chỗ này trí nhớ, đều niêm phong cất vào kho thủ hộ bắt đầu. Có lẽ, một ngày nào đó, lòng hắn mệt mỏi, còn có thể trở về nhìn xem. Ai lại biết được? Chương 463, Người và vật không còn. Hợp thời hậu phải ly khai huyền phong tiểu thiên thế giới. Đây là đường sinh cuối cùng cáo biệt. Hắn đi tại đường ra thành đầu đường cuối ngõ, nhìn xem chung quanh hối hả đám người. Thành, hay là cái này toà thành? Khả nhân, đã thay đổi rất nhiều. Phía trước, một hồi bạo động. Đám người tự động hướng hai bên tách ra. Chỉ thấy một đội dòng binh đoàn đội ngũ, uy phong lấm lấm bảo thành. Hồng xương binh đoàn dòng binh đoàn trở về thành rồi. a nếu là có thể gia nhập hồng xương binh đoàn vậy cũng tốt, về sau ăn mặc đều không lo, còn chỉ môi hắn có mặt mũi. Nghĩ khá lắm à, tựu ngươi như vậy, còn muốn gia nhập hồng xương binh đoàn. Người ta chiêu đó người, chỉ cần địa cảnh cấp bậc. Trong đám người nghị luận nhau nhau Xem phong bình luận, cái này Hồng Xương binh đoàn tại đường Gia Thành ở bên trong danh tiếng rất tốt. Hồng Xương binh đoàn lại trở về hả? Đường sinh nghĩ nghĩ, rời đi huyền phong tiểu thiên thế giới trước, có lẽ có thể đi cùng lâm như hỏa vị cô nương kia cáo biệt, vị này hào sảng lại giảng nghĩa khi nữ tử, coi như là bằng hữu của hắn. Còn nữa, hắn nghĩ tới thiết tiểu tố. Cái tiểu nha đầu này, thế nhưng mà có được không kém hơn tiểu khê thiên phú ngộ tính, hắn không nghĩ cái tiểu nha đầu này thiên phú ngộ tính như vậy lãng phí. Muốn đem tiểu nha đầu này đưa vào Thiên Nguyên Đạo Tông bí cảnh ở bên trong, đi tham gia cái kia khảo hạch. Hồng Xương binh đoàn nghiễm nhiên là đường ra thành đệ nhất binh đoàn, cùng đường thế gia quan hệ rất thiết, đường ra thành hơn phân nửa thành vệ phòng ngự, đều là ủy thác Hồng Xương binh đoàn giúp thủ hộ. Đường Sinh đi vào Hồng Xương binh đoàn cửa ra vào, trước mặt là một tòa không kém hơn phủ thành chủ bao nhiêu phủ đệ, có 8 cái địa cảnh cấp bậc võ giả hộ vệ, tại cửa lớn gác lấy. Những hộ vệ này đều là mới chiêu không nhận biết Đường Sinh. Đường sinh linh nghiệm, phúc giò xét tại Hồng Xương binh đoàn trong phủ đệ, lập tức, đem người ở bên trong viên đều hiểu rõ tin tưởng. Vài năm không thấy. Hôm nay, Thiết Trung Sơn đã đã trở thành Hồng Xương binh đoàn đoàn trưởng, như tỷ, Thiết Ca vẫn còn, ba người này tu vi, cũng đã đạt đến linh đăng cảnh. Về phần lâm như hỏa, đường sinh cũng không có trông thấy. Giờ phút này, ba người tại trong đại điện, thương lượng công việc. Thiết Trung Sơn, như tỷ, Thiết Ca. Đường sinh truyền âm qua. đây là Tiểu thần Easy Thanh Em. Ta giống như nghe được tiểu thần Easy Thanh âm Ta cũng nghe đã đến. Ba người ngẩn người, ngay ngắn hướng theo trên chỗ ngồi đứng lên, đang muốn bốn phía nhìn quanh lúc, liền gặp được đường sinh chẳng biết lúc nào, đã đứng ở cửa đại điện. Như thế nào, mời ta tiến đến ngồi một chút. Đường sinh cười nói. Mời đến, mời đến. Ba người phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian tương mời. Đường sinh tại huyền một kiếm tông, thiên nguyên đạo tông một sự tình, bọn hắn thế nhưng mà có chút nghe thấy. Hơn nữa, về đường sinh truyền thuyết, càng ngày càng quá tà dị, hiện tại, toàn bộ thiên nguyên đại lục người nào không biết đường sinh danh hảo. Lần này tới tại đây, chủ yếu là muốn xem xem các ngươi những này bằng hữu cũ, thiết trung sơn, muội muội của ngươi thiết tiểu tố. Đường sinh hỏi, lúc trước sát ma tông thất sát huyết lệnh đến tàn sát hàng loạt dân trong thành, lâm như hỏa đoàn trưởng mang theo mọi người ly khai đường ra thành tị nạn, ở nửa đường lên, đột nhiên có một vị chúng ta thấy không rõ sâu cạn tiền bối. Tự xưng là nam dạ đạo tông tông chủ dạ nguyệt, nàng coi trọng tiểu khê thiên phú ngộ tính, đem tiểu tố cho mang đi. Nói tới chỗ này thời điểm, thiết trung sơn con ngươi, nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Nam dạ đạo tông, đây là cùng thiên nguyên đạo tông một cái cấp bậc đạo tông, trưởng quản lấy nam dạ đại lục Tại toàn bộ huyền phong tiểu thiên trong thế giới, nam dạ đạo tông chính là 32 cái đạo tông ở bên trong, thực lực bài danh top 3. Đối phương đã để lại danh hào, như vậy, chuyện này, 89 phần 10 tiểu là thật sự. Ngươi yên tâm, ta lập tức Thượng Nam Dạ Đạo Tông giúp ngươi xác nhận một chút tiểu tố tình huống, cho ngươi an tâm. Đường sinh nói ra. Cảm ơn tiểu thần y kìa. Thiết Trung Sơn tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Như hoạt tỉ. Đường sinh hỏi. Ai ngờ, lời nói vừa rước, bên kia thiết ca cùng như tỷ ngay ngắn hướng quỷ xuống đến, dập đầu bắt đầu. Tiểu thần y kìa, van cầu ngươi, cứu cứu như lửa A. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Đường sinh tranh thủ thời gian hỏi thăm. Thiết ca cùng như tỉ lướt nhau, không do dự, đem sự tình ngọn nguồn tất cả đều nói ra. Nguyên lai, like, Lâm Như Hỏa tại Thi Ma Sơn Mạch Nội, trong lúc vô tình phát hiện một cái thần bí động phủ, bên trong trận thế trùng trùng điệp điệp, năm đó Lâm Như Hỏa mang cho đường sinh những thuần âm dương sát ngọc đó, bắt đầu từ cái kia thần bí trong động phủ mang đi ra. Có thể 3 năm trước đây, Lâm Như Hỏa nếu đi dò xét cái kia động phủ, trước khi đi, đem đoàn trưởng vị trí chuyển cho Thiết Trung Sơn, tựa hồ là muốn được ăn cả ngã về không cho tới bây giờ nàng cũng còn chưa có trở về. Mạng của nàng giản một mực không có vỡ, còn sống, chỉ là bị nhốt tại cái kia trong động phủ. Như tỷ nói xong, lấy ra lâm như hỏa dao cho mạng của nàng giản. Các người đem cái kia động phủ vị trí cho ta một chút, ta đi tìm nàng trở về. Đường sinh nói ra, dùng hắn thực lực hôm nay, hạ giới ở bên trong, thật đúng là ít có có thể cho hắn tạo thành uy hiếp đồ vật. Đi một cái hố phủ cứu người, cái kia tự nhiên là chuyện dễ dàng. thi ma sân mạch, bao phủ tại khói độc trướng khí bên trong. Cho dù là dùng đường sinh hôm nay tu vi, hay là không cách nào đem chọn cái thi ma sơn mạch tự nhiên trận thế cho nhìn thấu. Thậm chí, tu vi càng cao, thực lực vượt cường, đường sinh vượt cảm thấy thi ma sơn mạch ở chỗ sâu trong, lại để cho hắn có một loại trong nội tâm hốt hoảng cảm giác. Tại một cái trong núi, tại đây khói độc trướng khí phi thường nồng đậm, sinh trưởng ở chỗ này thảm thực vật, lá cây cùng khai ra đều là 5 màu diễm lệ. Núi lưng chỗ, có một cái huyệt động, Phuynh Huyết động ở chỗ sâu trong đi, kéo dài lên núi trong bụng, sẽ có một chỗ lòng đất khe hở. Căn cứ như tỷ cùng thiết ca đưa cho tin tức, hướng cái này lòng đất khe hở mà xuống, sẽ tiếp cận Lâm Như Hỏa khó khăn động phủ chỗ. Đường Sinh kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp hướng khe hở bày xuống đi. Khói độc chứng khí, ở chỗ này thời gian dần qua biến bạc nhược yếu kém. Tại khe hở xung quanh, có nồng đậm thuần âm dương sát khí tức tràn ngập mà ra, ngẫu nhiên hội chứng kiến một ít tinh thuần mỏ ngọc lỏa lộ ở bên ngoài. Có thể đem động phủ thành lập người ở chỗ này, tu vi tất nhiên không thấp. Đường sinh nghĩ đến, ít nhất, cái động này phủ sẽ không thấp hơn bác lai động phủ. Bất quá, nơi này là lâm như hỏa cơ duyên, đường sinh cũng không có bất luận cái gì muốn đoạt ý tứ. Còn nữa, hắn liền đạp thiên cảnh cường giả đều giết qua, đối với cái này điểm động phủ cơ duyên, hắn tự nhiên cũng trứng mắt. Xuống chút nữa, tiệu xuất hiện động phủ trần thế. Bắt đầu công kích kẻ sung vào. Năm đó như tỷ thiết ca. Thiết Trung Sơn muốn vào đến tìm Lâm Như Hòa lúc, tiểu là ở chỗ này bị ngăn cản trở về. Lão đại, để cho ta tới đem tại đây trận thế cho đốt cháy. Tiểu ra hỏa lớn tiếng hô. Không đổi, chờ chúng ta biết rõ ràng tình huống nói sau. Đường sinh sờ sờ tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ, ý bảo nó không muốn xúc động như vậy. Lâm Như Hòa chỉ là 3 năm chưa có trở về, cũng không có nghĩa là lấy, nàng nhất định là gặp phải nguy hiểm. Có lẽ, nàng đã nhận được tại đây động phủ truyền thừa. 3 năm này đến từ tròn nên chưa có trở về, chỉ là ở bên trong luyện hóa truyền thừa. Cái này lỗ mãng phá hư trận thế, vạn nhất tiểu phá hủy lâm như hỏa luyện hóa truyền thừa nữa nha. Đường sinh không có cường thế phá trận, mà là theo trận thế, trực tiếp xuống bay đi. Cái này đơn trận thế tự nhiên trói không được hắn. chương 464, không quan hệ trận doanh. Vừa mới bắt đầu khá tốt, càng hướng xuống, trận thế lực lượng vật cường. Có lẽ là cảm ứng được đường sinh trên người luân hồi người khí tức. Trung quanh trận thế giống như là nhen nhóm sang giống như, bắt đầu khởi động lấy, hướng phía đường sinh công kích mà đến. Quy lực, đã đạt đến tầm thường pháp tướng cảnh tiêu chuẩn. Càng hướng xuống, quy lực này còn càng lớn. Đây không phải bình thường động phủ truyền thừa. Đây càng như là. Đường sinh sắc mặt biến hóa, mơ hồ đoán được cái gì. Với lúc đó, luân hồi điện linh âm thanh lạnh như băng, tại đường sinh trong thức hải văng lên, người phát hiện phục tô trung tà thần tế đản, phá hủy nó. Quả là thế. Nghe được luân hồi điện linh nhắc nhở, Đường Sinh càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán. Ở nơi này là cái gì động phủ truyền thừa? Cái này hoàn toàn là một cái phục tô chung tà thần tế đàn. Hơn nữa, nhìn xem khí tức, tựa hồ còn cùng cái kia huyết vệ tà thần khí tức có rất lớn bất đồng. Ở chỗ này, càng lúc càng nồng nặc thuần âm dương sắc khí, thời gian dần qua biến thành tà ác thần chi bản nguyên. Thần lực bổ nguyên lan mình, thời gian dần qua, uy lực đã diễn biến đã đến đạp thiên cảnh đại viên mãn cấp bậc. Đường sinh không dám lại tùy tiện xâm nhập. Bởi vì, ở chỗ này, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm. Lâm như hỏa nàng lại tới đây, chẳng lẽ lại phải. Đường sinh như mày, vừa định đến nơi đây. Liên ở thời điểm này, phía dưới thần lực lăn mình ở bên trong, dẹp loạn một chút, chuyển đến một kinh hỷ lại ngoài ý muốn thanh âm. Đường sinh, phải, là ngươi. Nghe thế cái thanh âm, đường sinh cũng ngần người, nội tâm sở hữu tất cả phỏng đoán, đều biến thành sự thật. Chỉ thấy một thân áo đỏ lâm như hỏa, xuất hiện ở một đoàn thần lực trong bao, khí tức trên thân hiện ra thuần âm dương sắt tà thần chi lực, tu vi của nàng, không còn là linh đăng cảnh, mà là biến thành khủng bố pháp tướng cảnh. Như hỏa tỉ, không nghĩ tới, chúng ta lần nữa gặp mặt lúc, lại là dùng như vậy một loại phương thức. Đường sinh nhìn xem lâm như hỏa, nhìn xem ánh mắt của nàng. Nguyên lai, like, người là luân hồi người. Người tới tại đây, phải, là tới giết ta sao? Lâm như hỏa cũng kịp phản ứng. Thân là ta ác linh tu, nàng cảm ứng được đến đường sinh trên người luân hồi người khí tức. Nàng đương nhiên mà thôi biết nói, luân hồi người cùng tà ác linh tu, đó là hai loại tuyệt đối đối lập chân doanh. Người hội giết ta sao? Đường sinh hỏi. Ta sẽ không. Lâm Như Hỏa không do dự, trực tiếp trả lời. Vì cái gì? Đường sinh hỏi. Hắn nhìn xem Lâm Như Hỏa cặp kia càng ngày càng kiên định, cũng càng ngày càng tinh khiết không rảnh đôi mắt. Chính nghĩa cùng ta ác, đều là tương đối. Giữa ngươi và ta tình hữu nghị, đó là tuyệt đối. Chúng ta không cách nào nắm chắc thần giới chính thần cùng ta thần đám bọn chúng ngân đoán, nhưng là, giữa chúng ta tình hữu nghị, nhưng có thể do chúng ta tới nắm chắc. Cái này không quan hệ trận doanh. Lâm Như Hỏa rất thản nhiên nói. Đường sinh nghe được Lâm Như Hỏa lời nói này, hắn nở nụ cười. Đúng A Cái gọi là ta thần, bất quá là trong thần giới chính thống chính thần, đem hắn cải lên tên tuổi. Giống như là thế tục hoàn quyền. Đối với tạo phản người cài lên phản tặc tội danh đồng dạng, bọn hắn không cách nào tả hữu đại thế, nhưng là, nhưng có thể nắm chặt bọn hắn ở giữa quan hệ. Như tỷ thiết ca cùng thiết trung sơn đều rất lo lắng ngươi, bọn hắn để cho ta tới tại đây tìm ngươi. Bất quá, chứng kiến ngươi không có chuyện gì, ta an tâm. Đường sinh nói ra, ta chỉ sợ trong thời gian ngắn, đều không có ly khai tại đây. Còn nữa, dù là ta đi ra ngoài rồi, chỉ sợ cũng không có thể giống như trước như vậy theo chân bọn họ ở chung được. Kính xin ngươi trở về chuyển cáo bọn hắn, lại để cho bọn hắn chớ quải niệm ta. Lâm Như Hỏa nói ra, ta ác linh tu, dù sao cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân phận. Mà này thiên địa, dù sao cũng là thần giới chính thần đám bọn họ thống trị thiên địa. Nàng nếu là lại cùng hồng xương binh đoàn người ở chung, chỉ sợ là hội hại bọn hắn. Lời của ngươi, ta sẽ truyền đạt. Đường sinh gật gật đầu. Hắn nói ra, ta phải ly khai huyền phong tiểu thiên thế giới. Cái này, là được hướng ngươi cáo biệt ta. Hy vọng chúng ta, còn, còn có thể gặp mặt. Lâm Như Hỏa khẽ cắn môi son, cực lực khắc chế nội tâm tình cảm. Đem làm nàng biết đạo đường sinh là luân hồi người lúc, nàng đã biết rõ, nàng có thể cùng đường sinh duy trì bình thường tình hữu nghị, đã đúng là không dễ. Nàng không hề dám có cái gì không an phận chi suy nghĩ. Nếu như khả dĩ, chớ để làm có vị bản tâm sự tình. Đường sinh nói ra, ta biết rồi. Lâm Như Hỏa gật gật đầu. Cáo tử, đường sinh cũng không nói thêm cái gì quay người đã đi ra. Ngay tại đường sinh sau khi rời đi, lâm như hỏa sau lưng, thời gian dần qua hiện ra một vị xinh đẹp nữ nhân, ngực đầy đặn mông bự, quyến rũ thiên hạ. Ơ, như lửa sư muội, đây là của người này tình làm sao? Chập chập, ánh mắt có thể không tệ. Thanh âm mềm yếu lại câu hồn, mang theo lã lướt chi khí. Ừ. Lâm như hỏa quay người trực tiếp ly khai, không để ý đến nữ nhân này. Người nếu không phải đối với sư tỷ khách khí một chút, Sư tỷ nhưng là phải chém giết đi tình làng của ngươi. Xinh đẹp nữ nhân nói nói. Trên người của nàng, có làm cho nam nhân xúc động dục vọng. Mà nàng dung nhan, cũng có nói lời này lực lượng. Ngươi nếu có buồn sự, cho dù đi giết hắn tốt rồi. Lâm Như Hỏa nói đến đây, khinh thường cười lạnh bắt đầu. Nữ tử nghe xong, ngẩn người, cười đến càng thêm trang điểm xinh đẹp bắt đầu. Ờ, còn tưởng rằng như lửa sư mội hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, không nghĩ tới, liền cái kia đường sinh sự tình. Sư mội tất cả đều hiểu rõ a Bất quá, dù là cái kia đường sinh càng lợi hại, sư mội ngươi cùng hắn anh anh em em, cũng có vi môn quy đi hả? Cái kia đường sinh, 5 năm trước tiểu đánh bại thiên tuyển tri tử cao giã doanh sát, hôm nay thực lực, càng là thâm bất khả chắc. Hắn nếu không phải niệm ân tình, đồ sát tiến đến, chúng ta ai có thể ngăn cản? Hôm nay, ta cứu vãn tế đàn, nếu không không có tội, hay là lập công lớn? Ngươi nếu là muốn đi sư tôn chỗ đó cáo trạng, vậy đi cáo a Lâm Như Hỏa vung hạ một câu như vậy lời nói, không tại điều cái này xinh đẹp nữ tử. Đáng giận tiểu tiện nhân. Tại chỗ ở bên trong, cái này xinh đẹp nữ tử nghiến răng nghiến lợi. Đường Sinh đi nam dạ đại lục một chuyến, tự mình thượng nam dạ đạo tông, đã tìm được tông chủ Giả Nguyện. Biết được tiểu tố từ lúc 2 năm trước, tu thông qua được cửa thứ nhất bí cảnh khảo hạch, hôm nay tại Vạn Huyền Thánh địa cửa thứ hai bí cảnh khảo hạch ở bên trong. Tiểu nha đầu này thiên phú ngộ tính, quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Biết được tin tức này, Đường sinh rất vui mừng. Có lẽ, tiểu khê cùng tiểu tố, tại vạn huyền thánh địa bí cảnh khảo hạch ở bên trong gặp nhau, cũng chưa hẳn không có khả năng. Hắn trở về, đem tiểu tố sự tình chuyển cáo thiết trung sơn. Về phần lâm như hỏa sự tình, đường sinh chỉ nói lâm như hỏa đã bái một cái lợi hại đích sư tôn, đi theo hắn sư tôn đi du lịch tu hành. Giải quyết xong những chuyện này, đường sinh không còn có cái gì lo lắng. Hắn đem trong chữ vật giới chỉ, không dùng đến tu luyện tài nguyên, phân một phần cho thiết trung sơn ba người. Tại đây ba người trận mắt há hốc mồm phía dưới, Đường Sinh đã biến mất tại trong phủ đệ. Nên đã đi ra. Đường Sinh về tới Huyền Mộc Kiếm Tông. Hắn vui tư cách hợp nhất cảnh luân hồi người, có quyền lợi tại cái gì một cái sơ cấp, trung cấp luân hồi điện, trực tiếp truyền tống đến tương ứng cao cấp luân hồi điện ở bên trong đi. Nói cách khác, hắn có thể tại Huyền Mộc Kiếm Tông sơ cấp luân hồi điện, trực tiếp truyền tống đến Vạn Huyền Thánh Địa cao cấp luân hồi điện ở bên trong đi. Chương 465, trận doanh, Thanh long. Vạn Huyền Thánh Địa Với tư cách thần giới trực tiếp thống trị ở dưới chính thống tông môn, nó đại biểu cho thần giới trưởng quản lấy toàn bộ Vạn Huyền Đại Thiên Thế Giới cực kỳ phụ thuộc hàng ngàn tiểu thế giới. Mà ở Vạn Huyền Đại Thiên Thế Giới một người duy nhất cao cấp luân hồi điện, nam đứng ở Vạn Huyền Thánh Địa ở bên trong. Đường Sinh tái xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới cao cấp luân hồi điện trên quảng trường. "Đường Sinh, hoan nghênh ngươi tới đến cao cấp luân hồi điện." Cao cấp luân hồi điện linh thanh âm, tiếng nổ đãng tại Đường Sinh trong tứ hải. Dựa theo cao cấp luân hồi điện yêu cầu, Phàm là tu luyện thần cấp công pháp Vũ Khí thần thông bí thuật, có được tam giai đã ngoài huyết mạch hoặc hợp nhất cảnh liền có được có thể so với sinh tử cảnh sức chiến đấu luân hồi người, đem để cử tiến vào tất cả đại trận doanh bí cảnh tiến hành luân hồi chi tử khảo hạch tuyển bạn. Ngươi phù hợp đạt tới để cử tiến vào Thanh Long trận doanh bí cảnh, tham gia luân hồi chi tử khảo hạch tuyển bạn, xin hỏi, ngươi có nguyện ý hay không tiến về trước? Luân hồi điện linh do hỏi. Anh Luân hồi chi tử khảo hạch tuyển bạn. Cái này luân hồi chi tử cũng có thể do khảo hạch tuyển ra. Đường Sinh ngay xong, ngẩn người, có chút phản ứng không kịp. Trở thành luân hồi chi tử có hai loại cách, loại thứ nhất là tìm đến một kiện luân hồi thần khí hơn nữa đem hắn nhận chủ thành công, cái này một loại người, bình thường trời sinh, có đủ đại cơ duyên đại khí vận cùng đại mệnh số. Loại thứ hai là được bản thân thiên phú ngộ tính siêu tuyệt, thông qua luân hồi thần điện trùng trùng điệp điệp khảo hạch, luân hồi thần điện hội ban thưởng hạ luân hồi thần khí cho hắn tiến hành nhận chủ, nếu là có thể đủ nhận chủ thành công cũng có thể trở thành luân hồi chi tử. Luân hồi điện linh giải thích, thì ra là thế. Đường Sinh nghe đến đó, hiểu được. Hắn không chỉ có tu luyện thần cấp công pháp Vũ Khí Thần Thông Bí Thuật, thực lực của bản thân cũng đã vượt qua sinh tử cảnh, tự nhiên đạt đến yêu cầu. Ngươi là Thanh Long trận doanh luân hồi người, có thể nguyện ý tiến vào Thanh Long trận doanh bí cảnh, tham gia luân hồi chi tử khảo hạch tuyển bạn. Luân hồi điện linh lại lần nữa hỏi thăm, ta nguyện ý. Đường Sinh không do dự, trực tiếp đáp ứng. Rất hiển nhiên Đạt được luân hồi chi tử thân phận, đại biểu cho tại luân hồi trong thần điện một loại địa vị. Đồng thời, còn có thể đạt được đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số gia thân. vừa vạn, hắn hôm nay tu luyện, đã đạt đến một cái bình cảnh, muốn muốn đột phá, cũng là cần điểm cơ duyên cùng số mệnh. Rất tốt, ta đây tiểu truyền tống ngươi đến thanh long trận doanh bí cảnh khảo hạch tràng. Luân hồi điện Linh nói ra. À, tiểu hiện tại, đường sinh mặt người, có chút phản ứng không kịp. Hắn vừa tới cao cấp luân hồi điện. Bạn còn nghĩ đến bạn huyền thánh địa ở bên trong, đi tìm hiểu một phen tiểu khê cùng tiểu tố khảo hạch tình huống. Không đợi đường sinh phản kháng, chỉ thấy tế đàn trên quảng trường bắt đầu khởi động ra một cổ luân hồi bổn nguyên tri lực, đem đường sinh bao vây lấy. Tái xuất hiện thời điểm, đường sinh đã đi tới một cái lạ lẫm bí cảnh trong không gian. Ở trước mặt của hắn, có bốn vị hợp nhất cảnh đại viên mãn luân hồi người, bọn hắn khí tức cường đại, có một vị, không thể so với thiên viêm nhâm xa cùng long đông lôi loại này đạp thiên cảnh cấp bậc yếu bao nhiêu Nơi này là? Ở đâu? Đường sinh mật người, có chút mở mịt nhìn xem trước mặt bốn vị luân hồi người. Rất hiển nhiên, cái này bốn vị luân hồi người cũng cùng đường sinh đồng dạng, vẻ mặt mở mịt. Liên ở thời điểm này, đường sinh luân hồi ấn ký ở bên trong, chuyển đến một cổ tin tức. Thanh long bí cảnh tư cách khảo hạch, cộng đồng hoàn thành tư cách khảo hạch nhiệm vụ. Nguyên lai like là muốn thông qua một cái tư cách khảo hạch nhiệm vụ, mới có thể tiến vào đến thanh long bí cảnh ở bên trong, tham gia luân hồi cuộc chiến chính thức khảo hạch Mọi người có thể được luân hồi Điện Linh để cử tiến vào thanh long trận doanh luân hồi chi tử bí cảnh khảo hạch, hiển nhiên, đều là có bản lĩnh người. Đã trong chốc lát mọi người muốn đi cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ, không bằng, ở chỗ này, mọi người lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi. Ta gọi Hạ Hoa, kiếp trước là đạp thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ, tu luyện một cửa thần cấp công pháp, am hiểu thuật pháp. Hạ Hoa trước hết nhất mở miệng. Mọi người tại đây ở bên trong, đường sinh đã ẩn tàng khí tức, bất hiện sơn bất lộ thủy Không đụng ta thì không biết hẳn, cho nên, nhìn về phía trên, thì ra là cái này hạ hoa cường đại nhất. Ta gọi Sơn Tú Thái, có được tam cấp huyết mạch. Am hiểu cận chiến. Sơn Tú Thái thản nhiên nói. Trên người hắn huyết mạch khí tức, rất quỷ dị, mơ hồ có một loại phong chi thuộc tính áo nghĩa, cái này lại để cho đường sinh cảm nhận được một loại nguy hiểm cảm giác. Ta gọi ứng đa Long thực lực miễn cưỡng đạt tới sinh tử cảnh hậu kỳ, am hiểu trận pháp. Ứng đa Long nói ra. Hắn hẳn là mọi người ở đây ở bên trong yếu nhất được rồi, bất quá có thể đến nơi đây, ai không có điểm ẩn giấu buồn sự. Cho nên, đường sinh cũng không dám coi thường. Hách đặc, tam cấp huyết mạch, kiếm tu. Hách đặc lạnh lùng nói, lời nói không nhiều lắm, trên người huyết mạch khí tức cũng không bằng cái kia sơn tú thái tới nồng đậm, bất quá cho đường sinh cảm giác, so với cái kia sơn tú thái tới càng nguy hiểm. Đường sinh, kiếm tu. Đường sinh cũng thản nhiên nói, cũng không nghĩ quá làm náo động. Ở đây 5 người, đến từ bất đồng vị diện thế giới cao cấp Luân Hồi Điện, tạm thời tụ cùng một chỗ. Tất cả mọi người chỉ là đơn giản báo ra tên của mình cùng cơ bản nhất tin tức, đều không tính hiểu rất rõ, cũng riêng phần mình có chút phòng bị lấy đối phương. Liên ở thời điểm này, một cái lạ lắm Luân Hồi Điện Linh Thanh Âm, lại lần nữa tiếng nổ đáng tại mọi người trong thức hải. Sâm Ma Tà Thần đã thống trị phong bính đại thế giới cực kỳ trung quanh hàng ngàn tiểu thế giới hơn 3 vạn năm, hán thế lực tại đâu đó thâm căn cố đế. Các ngươi năm người thanh long bí cảnh tư cách khảo hạch nhiệm vụ, là được tại đâu đó còn sống 1 năm, hơn nữa phá hủy ba cái đã ngoài tế đàn tự thần. Nhiệm vụ thất bại, mất đi tiến vào thanh long bí cảnh tư cách. Trong nhiệm vụ, mỗi người đánh chết tà tu cùng phá hủy tế đàn tự thần, đều có đặc thù thanh long chiến huấn điểm ban thưởng. Nhiệm vụ địa điểm, tùy cơ hội truyền thống. Tại thanh âm tiếng nổ đãng thời điểm, mọi người luân hồi chiến ấn ở bên trong, nhiều ra một trường cao cấp luân hồi truyền thống phủ. Tức, đem làm người gặp được nguy hiểm. Hoặc muốn Lâm trận lùi bước lúc, khả dĩ bóp nát luân hồi truyền tống phù đương tha cho khảo hạch. Đương nhiên, luân hồi truyền tống phù cũng không phải là vạn năng, người muốn tại an toàn không có phong ấn địa phương mới có thể sử dụng. Không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy trung quanh không gian tan vỡ, tái xuất hiện thời điểm, bọn hắn xuất hiện ở phong bính đại thế giới một tòa thành trì ở bên trong. Cái này tòa thành trì, miệng người mấy ngàn vạn, có bốn vị huyền hồn cảnh cường giả tòa chấn. Thành trì nội, mỗi người đều tín ngưỡng Sâm Ma Tà Thần. Tại thành trì trung ương, thành lập lấy một cái cực lớn tế đàn quảng trường, ở chính giữa, một tòa trăm mét cao cực lớn tượng thần, đúng là Sâm Ma Tà Thần Tín Ngưỡng tượng thần. Cái này tòa Tín Ngưỡng tượng thần, thu thập cả tòa thành trì mấy ngàn vạn nhân khẩu mỗi thời mỗi khắc chỗ sinh ra tín ngưỡng lực, phát ra yếu ớt thần mang. Tại đường sinh năm người hàng lâm đến nơi đây lập tức, cái kia Sâm Ma Tà Thần Tín Ngưỡng tượng thần, đột nhiên đại phóng quang minh mà bắt đầu, một cổ Tà Thần khí tức, khóa chặt lại nội thành đường sinh năm người. Không tốt! Chúng ta bị phát hiện rồi. Đường sinh sắc mặt biến hóa, lớn tiếng hô. Ý nghĩ của hắn phúc thò ra đi, liền phát hiện trong thành bốn vị huyền hồn cảnh cường giả lập tức kiệm phản ứng. Trước tiên, mở ra nội thành tà thần đại trợ. Chương 466, ý kiến khác nhau. Giờ khác này, đường sinh năm người đều mơ tưởng chửi mẹ nó. Cái này luân hồi điện linh cũng quá con mẹ nó tổn hại. Vốn, bọn hắn còn ý định trước tìm một cái địa phương an toàn, tàng thượng một năm nửa năm, sau đó lại từ từ đồ chi tìm chút ít yếu đích thành trì ra tay, tốc chiến tốc thắng phá hủy ba cái tế đàn tượng thần thông qua khảo hạch. Không nghĩ tới cái này, luân hồi điện linh trực tiếp đưa bọn chúng truyền tống đến nội thành, đây không phải lại để cho bọn hắn bạo lộ sao? Huyền hôn cảnh tà ác linh tu, nếu là tà linh tế biến, vốn có thể phát huy ra hợp nhất cảnh thực lực. Nhưng mà, tại tế đàn tượng thần tín ngưỡng thần lực ra trì xuống, thực lực của bọn hắn còn có thể cao hơn một cái bậc thang, phát huy ra bình thường pháp tướng cảnh tu sĩ thực lực. Đô sát nội thành huyền hồn cảnh Linh đan cảnh tà ác linh tu, sau đó phá hủy tế đàn tượng thần, chúng ta tự đi. Hạ hoa nói ra, ở đây ở bên trong, tu vi của hắn tối cao, biểu lộ ra thực lực cũng là mạnh nhất. Cho nên, mơ hồ tầm đó, hắn đã trở thành trong đội ra lệnh cái kia một người. Mọi người cũng không có dị nghị, đều là thân kinh bách chiến người. Đường sinh một bước bước ra, tập trung một vị huyền hồn cảnh tà ác linh tu đánh tới. Vị này huyền hồn cảnh tà ác linh tu ở đâu ngăn cản được hả? Một kiếm liền đã bị chết ở tại đường sinh dưới thân kiếm. Sau đó đường sinh lại đi giết linh đan cảnh tà ác linh tu. Lại nhìn hướng bốn người khác, thực lực của bọn hắn đều là sinh tử cảnh cấp bậc, chém giết mà bắt đầu, cũng là đơn phương đổ sát. Mấy hơi thở tâm đó, bốn vị huyền hồn cảnh tà ác linh tu cùng trên trăm vị linh đan cảnh tà ác linh tu, đều đã bị chết ở tại bọn hắn năm người dưới thân kiếm. Sau đó, năm cái hợp binh một chỗ, bắt đầu đánh trong thành tượng thần tế đàn. Dầm rầm rầm Xuân Thái Tú cùng Hách Đặc hai vị này tam giai huyết mạch cường giả, cũng không có kích phát trong cơ thể cổ xưa huyết mạch, mà là trực tiếp vành kích. Cho dù là trực tiếp vành kích, lực công kích của bọn hắn đều có bình thường sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả tiêu chuẩn. Hạ Hoa với tư cách thuật sư, ngưng tụ ra từng đạo thần thuật pháp nhận, mỗi một đạo đều tương đương với đạp thiên cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực tiêu chuẩn. Ứng đa lòng với tư cách trận pháp sư, thì là đem mọi người lực công kích thông qua trận thế ngưng tụ cùng một chỗ. Đường Sinh cũng không xuất ra danh tiếng. Cầm trong tay đen tui hợp nhất kiếm, biểu hiện ra sinh tử cảnh đại viên mãn lực công kích tiêu chuẩn. 5 người hợp lực quanh kích lấy cái này tượng thần. Cái này tượng thần tân ngoài, hiện ra một tầng thập phần cường đại năng lượng phòng ngự cháo, ngăn cản mọi người quanh kích. Nhìn xem tư thế, không có cái nhất thời nửa khác, đó là khủng bố khai mở cái này tượng thần năng lượng phòng ngự cháo. Ta ác linh thần thống trị hạ giới thế giới, cũng không chỉ, mà còn chỉ lấy, tu, tập tín ngưỡng, bọn hắn cũng như chính thần thống trị vị diện thế giới như vậy thành lập tông môn, còn truyền bá chính thống đạo nho, bồi dưỡng cường giả. Tại đây tỏa thành trì tế đàn tượng thần lật vào công kích công kích thời điểm, chung quanh thành trì cùng với tương ứng những Này thành trì tông môn lập tức kịp phản ứng, phái hạ cường giả đến trợ giúp. Trước hết nhất chạy đến, chính là trung quanh mấy cái thành trì huyền hồn cảnh cường giả. "Lão đại, có huyền hồn cảnh cường giả đã đến gần." Tiểu Hỏa Linh giác nhạy cảm, lớn tiếng nhắc nhở lấy. Đường Sinh gật gật đầu. Hắn đối với đang tại công kích tượng thần bốn người Nói ra, có huyền hồn cảnh tà ác linh tu đã đến gần. Ta đi chặn giết bọn hắn, các người tiếp tục công kích tế đàn tượng thần. Tốt. Hạ hoa kinh ngạc lườm đường sinh một mắt, đợi mấy hơi thở về sau, hắn mới cảm giác được có huyền hồn cảnh tà ác linh tu tới gần. Đường sinh bay đến thành trì trên không. Thần hồn ngự kiếm, trên bầu trời, nhiều da chín chui hợp nhất dài phi kiếm. Hắn 10 thần hồn, một cái thần hồn kiếm ấn, khống chế đen thui hợp nhất kiếm, những thứ khác 9 cái thần hồn kiếm ấn Tiểu như đến chín chôi hợp nhất dài phi kiếm ở bên trong. Chín chôi phi kiếm, hóa thành lưu quang, chém giết mà ra, hướng phía những cái kia bay tới tà ác linh tu đánh tới, đưa bọn chúng chặn giết ở nửa đường thượng. tước chừng nửa nén hương không đến công phu. Tông môn hợp nhất cảnh tà ác linh tu cũng chạy tới, bất quá, cũng đều bị đường sinh cho nhẹ nhóm chém giết sạch. Phía dưới tế đàn tượng thần đánh, cũng tiếp cận khâu cuối cùng. Và anh, năng lượng phòng ngự cháo bị công phá. Sau đó toàn bộ thành trì phát ra một cổ cực lớn năng lượng tiếng nổ mạnh. Chúng ta đi. Hạ hoa lớn tiếng nói. Những người khác đi theo hắn chạy trốn. Chúng ta mới tới. Thừa dịp tại đây tà tu cường giả còn không có có kịp phản ứng. Đem ba tòa tế đàn tượng thần nhiệm vụ đều hoàn thành. Sau đó, có thể chuyên tâm chạy trốn. Đường sinh đưa ra đề nghị. Hắn cũng không nghĩ như vậy không mục đích gì chạy trốn. Chúng ta không có lẽ nôn nóng như vậy. Tại đây chính là tà ác linh tu địa bàn. Chúng ta hay là ổn thỏa chút ít cho thỏa đáng. chưa gần nút mấy tháng, sau đó lại đi ra đánh một tòa thành trì, hủy diệt một cái tế đàn tự thần. Hạ hoa lúc này bác bỏ đề nghị của đường sinh. Bởi như vậy, chúng ta bạo lộ số lần hội tăng nhiều, nguy hiểm cũng sẽ biết tăng nhiều. Đường sinh theo lý cố gắng. Ta đã đã từng nói qua rồi, trước chạy trốn. Ngươi đây là muốn cùng ta làm trái lại sao? Hạ hoa nhúng mẩy, lạnh lùng nhìn về phía đường sinh. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Theo hắn, trong đội ngũ thực lực của hắn cường đại nhất, như vậy, tất cả mọi người cần nghe hắn. Ta không phải muốn với ngươi làm trái lại, mà là ta cảm thấy, đề nghị của ta so đề nghị của ngươi tốt. Không bằng như vậy a mọi người bỏ phiếu quyết định, như thế nào? Đường sinh cũng không sợ sợ cái này hạ hoa. Thực lực của hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là, nơi này chính là sâm ma tà thần thống trị địa bàn A. Ai biết sẽ có nguy hiểm gì? Hay là chú ý cẩn thận điểm cho thỏa đáng, cho nên... Đường sinh kiên trì đề nghị của hắn. Người hạ hoa không nghĩ tới đường sinh dám đảm đương chàng xử nịch ý của hắn, còn phát khởi dân ý bỏ phiếu. Hắn đang muốn nói chuyện, ba người khác, đã bỏ phiếu biểu quyết. Ta đồng ý đường sinh tu hữu đề nghị. Công kích một cái tế đàn tượng thần, chúng ta chỉ cần nửa nén hương không đến công phu, lại đánh hai cái, thì ra là một nén nhang thời gian. Hiện tại, ta ác linh tu bên kia, chỉ biết là thành chỉ bị luân hồi người đánh rồi. Còn không biết chúng ta là cái gì cấp bậc luân hồi người. Chúng ta có lẽ nhất cổ tác khí đem ba cái tượng thần tế đàn trụ cột nhiệm vụ cho cầm xuống đến. Sơn Tú Thái nói ra. Ta cũng đồng ý đường sinh tu hữu đề nghị. Tận dụng thời cơ, mất không hề đến. Đem ba cái tượng thần tế đàn trụ cột nhiệm vụ hoàn thành. Còn lại, chúng ta có thể an tâm ẩn nút rồi. Vô luận là tách ra ẩn nút hay là tập thể ẩn nút. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể rất tự do. Hách đặc cũng nói. Đã có 3 phiếu vẽ tỏ vẻ nhất cổ tác khí đánh rồi, ta cái này phiếu vẽ như thế nào biểu quyết cũng dâu dịa. Ứng Đa Long cười nói, ánh mắt liếc mắt sắc mặt không tốt lắm Hạ Hoa. Đã tất cả mọi người tỏ vẻ muốn đánh, như vậy, chúng ta tiểu đánh A. Hạ Hoa chịu được nội tâm khó chịu, xem như phục tùng dân ý. Ánh mắt của hắn, có chút âm lênh theo đường sinh trên người đảo qua. Tiểu đánh thành chỉ gần đây chỉ. Ta có thể đủ một hơi ngự kiếm 10 chuôi các người đi đánh tế đàn tượng thần. Ta phụ trách thanh lý nội thành cùng chặn đường thành bên ngoài chạy đến chợ giúp tà ác linh tu. Đường sinh nói ra. Hắn cũng không đem hạ hoa cái này ánh mắt âm lánh để vào mắt. Nếu là người này đuổi động tay, đường sinh từng phút đồng hồ giáo hắn là người. Tốt. Sơn Tu Thái, Hách Đặc, ứng đa long ba người, không có ý kiến đến gì. Hạ hoa không rên một tiếng. Chứng kiến đường sinh thay thế hắn đến ra lệnh, hắn chỉ cảm thấy quyền uy của mình bị đường sinh cho khiêu khích, càng phát ra khó chịu bắt đầu. chương 467 Ghi hận trong lòng Tại đường sinh mười trôi phi kiếm chém rết xuống Nội thành tà ác linh tu rất nhanh đã bị đường sinh cho miệu sát Đường sinh bổn mạng kiếm ấn không chế lấy cái này mười trôi phi kiếm Tại trong vòng ngàn dặm trong phạm vi tuần tra Tiểu hỏa cảm giác đã có tà ác linh tu tới gần Đường sinh lập tức ở những Nay tà ác linh tu còn không có có tà linh tế biến trước Tiến hành đánh chết Hết thể đều tiến hành được rất thuận lợi Tại đây khu vực thành trì thượng cấp Thuộc về tông môn trưởng quản tông môn trường cấp thuộc về đạo tông trưởng quảng bình thường tông môn người mạnh nhất thì ra là pháp tướng cảnh cấp bậc đạo tông người mạnh nhất thì ra là sinh tử cảnh cấp bậc vốn là bình thường tông môn hai vị pháp tướng cảnh cường giả xuất lĩnh lấy tông môn hơn 30 vị hợp nhất cảnh tà ác Linh tu đến điều tra tình huống khi bọn hắn không có tà linh tế biến thành thời điểm đã bị đường sinh 10 trôi phi kiếm cho miệu sát bình thường tông môn tà ác Linh tu gặp chuyện không may về sau trải qua tông môn cao tầng phản ứng lại thông báo cho thượng cấp Đ đạootông Chờ thêm cấp đạo tông kịp phản ứng, lại bài xuất cường giả hướng tại đây chạy đến thời điểm, cũng đã là hơn 2 canh giờ sự tỉnh từ nay về sau. Cái lúc này, đường sinh cùng Sơn Tú Thái, hách đặc bọn người, đã sớm công phá ba cái tế đàn tượng thần, thuận lợi chạy ra đại lục, chạy trốn tới đại dương ở chỗ sâu trong. Tại đại dương ở chỗ sâu trong, tại đây cũng không có nhân loại thành trì, tự nhiên, cũng sẽ không có tế đàn tượng thần. Mà sâm ma tả thần đích ý chí, cũng phúc giỏ xét không đến tại đây đến. Chu cột nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta chỉ cần thuận lợi ở tại đây chịu qua một năm sẽ sẽ đến. Đương nhiên, nhiệm vụ đã nói, đánh chết tà tu cùng phá hủy tế đàn tự thần, đều có đặc thù thanh long chiến huân điểm ban thưởng. Ta nghĩ, cái này thanh long chiến huân điểm ban thưởng, tất nhiên là ở thanh long bí cảnh khảo hạch ở bên trong hữu dụ. Về phần muốn hay không đi giết người, chờ chúng ta sống qua một năm, mọi người làm tiếp quyết định, như thế nào? Đường sinh nói ra, đề nghị này không tệ. Một năm về sau phải đi là lưu Chúng ta đều nắm giữ quyền chủ động. Sơ tú thái gật đầu đồng ý đề nghị của đường sinh. Nói như vậy, tư cách khảo hạch nhiệm vụ, hẳn là đơn giản nhất thanh long bí cảnh nhiệm vụ, đồng thời, cũng là dễ dàng nhất thu hoạch ban thưởng nhiệm vụ. Cho nên, chúng ta chớ để buông tha lần này cơ hội, muốn nhiều soát một điểm thanh long chiến hơn điểm mới được. Hách đặc nói đến đây, đôi mắt lóe ra hào quang. Rất hiển nhiên, mọi người đều không phải cái gì người mới, đối với luân hồi thần điện đặc tính, đều đã có rất tốt phỏng đoán. Ha ha Ngược lại thời điểm, chúng ta một đường giết đi qua. Theo một thành trì, giết đến cái khác thành trì, hung hăng lợi nhuận một số thanh long chiến hơn điểm. Ứng Đa Long nói đến đây, cười ha hả. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Mà duy nhất không vui, tiểu mỹ một mực mặt âm trầm hạ hoa. Hắn chứng kiến tất cả mọi người cùng Đường Sinh chuyện trò vui vẻ, mà mơ hổ dùng Đường Sinh cầm đầu lúc, hắn càng là khó chịu. Đường Sinh tu hiếu, ngươi cái kia đồng thời ngự 10 kiếm pháp môn, ta rất cảm thấy hứng thú. Không bằng, nói ra lại để cho tất cả mọi người học tập học tập như thế nào Bởi như vậy, chờ chúng ta đi chém giết tà ác linh tu lúc cũng có thể gia tăng mọi người sức chiến đấu Hạ Hoa đột nhiên mở miệng nói ra Mới mở miệng tiểu lại để cho người nói ra công pháp đây cũng không phải là lễ phép không lễ phép sự tình mà là ngươi đến cùng muốn làm gì sự tình Rất hiển nhiên cái này Hạ Hoa là tới theo dạy chuyện Nghe được Hạ Hoa lời này ở đây hướng Đa Long, Sơn Tú Thái Hách đặc ba người, tất cả đều sương sở Ngay sau đó, tất cả đều hiểu rõ ra. Hạ hoa tu hiếu, tất cả mọi người là để hoàn thành cái này thanh long bí cảnh tư cách khảo hạch nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ vẫn chưa hết thành, mọi người hiện đem ân đoán để qua một bên, như thế nào? Hạch đặc người mặc dù lạnh, nhưng cái lúc này, lại đứng ra nói câu lời công đạo. Ta cũng là vì đội ngũ suy nghĩ, như thế nào, ngươi xem ta khó chịu? Hạ hoa ỷ vào thực lực của hắn cường đại nhất, khi chàng khóa chặt lại Hạch đặc. Ngươi! Hạch đặc biến sắc. Trong con người lập lòe qua một vòng tàn khốc, cuối cùng, hay là ẩn nhẫn xuống dưới. Đã đánh tan ba cái tượng thần tế đàn trụ cột nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, như vậy, kế tiếp, chúng ta ở chỗ này còn sống một năm nhiệm vụ, tự riêng phần mình phân tán áo mọi người không can thiệp chuyện của nhau, tất cả bằng bồn sự. Cáo tử. Hách đặc nói xong, thoát ly đội ngũ, hướng phía biển cả một cái hướng khác bay đi. Bọn hắn muốn chính là tạm thời tổ đội cùng một chỗ, đã cái này hạ hoa như thế bá đạo cùng không nói đạo lý. Như vậy cái này đội ngũ cũng không có cái gì tốt tổ kiến cùng một chỗ được rồi. Chứng kiến hách đặc đã đi ra, Sơn Tú Thái do dự một chút, Cũng nói, chư vị, cáo tử. Tại hạ cũng cáo tử. Ứng Đa Long cũng tranh thủ thời gian ly khai, Không muốn trêu chọc thị phi. Tại chỗ lên, chỉ còn lại đường sinh cùng hạ hoa. Hảo hảo một đội ngũ, Là được bởi vì ngươi bá đạo, Hiện tại, đội ngũ đều tản. Đường sinh thản nhiên nói, Tản, thì như thế nào? Hạ hoa cười đến rất âm trầm. Ngươi muốn như thế nào? Đường sinh hỏi. Vừa mới ta hỏi luân hồi điện linh một chút, chúng ta cái này mấy cái luân hồi người tầm đó, chỉ là tạm thời tổ đội, thành viên tầm đó cũng không khỏi dừng lại giết chóc lẫn nhau. Hạ hoa cười đến càng vui vẻ hơn. Cho nên, ngươi muốn đối với ta hạ sát thủ. Đường sinh hướng luân hồi điện linh xác nhận một chút, thật đúng là không khỏi dừng lại luân hồi người tầm đó lẫn nhau giết chóc. Hán cũng cười. Đây cũng là đắc tội kết quả của ta. Kiếp sau, lại thật dài con m Hạ hoa lời nói rơi xuống, đã công kích hướng về phía đường sinh. Đây là với tư cách đường sinh khiêu khích hắn một cái giá lớn. Lập tức, kiếm trong tay hắn, muốn đứng tại đường sinh năng lượng phòng ngự cháo lên. Liên ở thời điểm này, chỉ thấy đường sinh trong tay đen thui hợp nhất kiếm, đột nhiên buộc phát ra một cổ đổ Long kiếm quang, vô thanh vô tức. Lập tức, liền phá hạ hoa năng lượng phòng ngự cháo. Người! Hạ hoa hoàng hốt, mắt trợ tròn, gắt gao nhìn xem trước mặt đường sinh, phản phất khó có thể tin. chỉ là Đầu của hắn, đã theo trên cổ lăn xuống mà xuống. Hạ hoa, chết. Nên thật dài con mắt người, hẳn là ngươi. Đường sinh giết hạ hoa, trong thức hải cũng không có vang lên luân hồi điện linh trừng phạt thanh âm. Hắn thoáng an tâm. Đã đổi ngũ đã tản, như vậy, hắn cũng hướng phía một cái phương hướng bay đi. Hắn tại đáy biển, tìm một cái che giấu địa phương, ý định tại đâu đó mang lên một năm. Một năm qua đi. Tư cách khảo hạch nhiệm vụ căn bản hoàn thành. Đường sinh khả dĩ tự do lựa chọn phải đi là lưu lại. Hắn cũng không có vội vã ly khai, mà là đang phong bính đại thế giới tông môn thành trì tầm đó, đại khai sát giới một phen. Hắn có tâm tính vô tâm, thực lực lại mạnh đại. Đồ sát một cái tông môn tiểu đổi một khối đại lục, quả thực lại để cho sâm ma tà thần bên kia, khó lòng phong bị. Liên tục như vậy chu diệt 7 tám cái tông môn về sau, cũng kinh động đến sâm ma tà thần bên kia cao tầng, bắt đầu phái hạ đạp thiên cảnh tà ác linh tu đến đối với đường sinh tiến hành đổi giết Không sai biệt lắm khả dĩ rồi, chúng ta khả dĩ ly khai tại đây. Đường sinh cũng không cứng đối cứng, tại đây dù sao cũng là đối phương địa bàn. Tìm một cái địa phương an toàn, hắn ý niệm trong đầu khẽ đậu, bóp nát trong thức hải cao cấp luân hồi chuyển tống phủ. Lập tức, ở trước mặt của hắn, chậm rãi hình thành một cái luân hồi cổng chuyển tống, sau đó bước vào đi vào, biến mất tại cái này phong bính đại thế giới ở bên trong. Nhiệm vụ hoàn thành. Chương 468, Thanh Long Chiến Cảnh. Ngươi hoàn thành thanh long bí cảnh tư cách khảo hạch nhiệm vụ, chúc mừng ngươi, trở thành thanh long chiến cảnh một thành viên. Ngươi tại thanh long bí cảnh tư cách khảo hạch trong nhiệm vụ, chém giết 26 vị sinh tử cảnh 5 cấp tà tu, 530 vị Pháp tướng cảnh tứ cấp tà tu, 3.962 vị hợp nhất cảnh tam cấp tà ác linh tu. Ngươi đã lấy được 3 vạn 8 ngàn thanh long chiến huân điểm. Đường sinh yên lặng tính toán một cái, chém giết huyền hồn cảnh, linh đan cảnh cấp bậc tà ác linh tu, cũng không tính thanh long chiến hơn điểm mà chém giết một vị hợp nhất cảnh tà ác Linh tu tính toán một cái thanh long chiến hơn điểm chém giết một vị pháp tướng cảnh cảnhtà ác Linh tu tính toán 10 điểm thanh long chiến hơn điểm chém giết một vị sinh tử cảnh tà ác Linh tu tính toán 100 thanh long chiến hơn điểm hơn nữa ủy diệt tượng thần tế đàn cùng hoàn thành tư cách khảo hạch nhiệm vụ thanh long chiến hơn điểm ban thưởng tổng cộng là 38.000 thanh long chiến hơn điểm hoàn thành nhiệm vụ về sau đường sinh một lần nữa trở về vừa mới tiến đến cái kia khiếnến bí cảnh hư không ở bên trong cùng lúc đó Tại hắn luân hồi chiến ấn ở bên trong, chuyên đến một cổ về thanh long chiến cảnh giới thiệu. Thanh long chiến cảnh, với tư cách thanh long trận doanh luân hồi chi tử khảo hạch bí cảnh tầng thứ nhất. Ở bên trong, chủ yếu khảo hạch luân hồi chi tử chiến đấu thực lực. Mà thanh long chiến hơn điểm, chủ yếu là tại thanh long chiến cảnh ở bên trong, hối đói tu luyện tài nguyên. Đường sinh xuất hiện tại một cái cực lớn luân hồi trên quảng trường. Tại trên quảng trường, một lập tức đi qua, đứng đây mấy vạn cái nhân ảnh, từng cái đều là cứng, giả thực lực đều tại sinh tử cảnh đã ngoài. Quảng trường biên giới, đứng sửng sững lấy hơn 10 tòa luân hồi đại điện, mỗi một tòa luân hồi đại điện đều có bất đồng chức năng. Mà ở luân hồi quảng trường trung ương nhất, ngật lấy một khối trăm trượng ngọc bia. Ngọc trên tấm bia lóe ra 100 vị luân hồi người danh tự. Ngọc địa, gọi là Thanh Long chiến địa, ngọc trên tấm bia 100 cái danh tự, đại biểu cho thanh long chiến cảnh ở bên trong lợi hại nhất 100 cái luân hồi người. Muốn muốn thông qua thanh long chiến cảnh khảo hạch, rất đơn giản. Vậy đi khiêu chiến thanh long chiến trên tấm bia một người, đem hắn đạ bại, sau đó đem tên của hắn mà chuyển biến thành, cuối cùng, tại thanh long chiến trên tấm bia thủ vững 10 năm, tiếp nhận sở hữu tất cả muốn khiêu chiến luân hồi người mà không chiến bại. Thủ vững 10 năm mà bất bại. Có thể nói, có thể thông qua cái này thanh long chiến cảnh khảo hạch luân hồi người, đều là thiên tài trong thiên tài, cường giả bên trong đích cường giả, cái này cũng mới xứng đôi đi tranh đoạt luân hồi chi tử vị trí. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Ý nghĩa của Hán Phúc tìm được Thanh Long chiến trên tấm bia, Thanh Long chiến trên tấm bia từng cái danh tự đều có kỹ càng chiến tích giới thiệu. Đều không ngoại lệ, mỗi người đều là thân kinh mạch chiến, không một thua trận. Khiêu chiến Thanh Long chiến bia sự tình, trước để qua một bên. Xem trước một chút cái này Thanh Long chiến cảnh ở bên trong, có hay không có thể cho ta tăng cường thực lực phúc lợi. Đường Sinh càng coi trọng chính là điểm này. Theo hắn, hắn liền thiên tuyển chi tử cao giá doanh sát đều có thể đả bại, từ nơi này Thanh Long chiến trên tấm bia thủ vững 10 năm. Hẳn không phải là việc khó gì. Đi trước tu luyện điện đi xem. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, đi vào tu luyện điện. Ngươi cần gì dạng tu luyện nhu cầu? Một cái lạnh lùng luân hồi điện linh thanh âm, tiếng nổ đáng tại đường sinh trong thức hải. Ta cần hoàn thiện trấn long truyền thừa cùng đồ long kiếm quyết đến tiếp sau công pháp. Đường sinh nói thẳng ra nhu cầu của hắn. Trung cấp luân hồi điện luân hồi địa linh, bởi vì quyền hạn không đủ, không cách nào thỏa mãn hoàn thiện thần cấp công pháp vũ kỹ nhu cầu Hắn tựa như phải thử một chút tại đây Thanh Long chiến cảnh luân hồi địa linh, có thể hay không giúp hắn hoàn thành. Trấn Long truyền thừa đến tiếp sau công pháp, liên quan đến đến đánh vỡ cánh mạng gông cùng xiển xích huyền ảo, đã vượt ra khỏi năng lực của ta cùng quyền hạn phạm vi, không cách nào giúp ngươi hoàn thiện. Đồ Long kiếm quyết đến tiếp sau công pháp, ta tại đây ngược lại là khả dĩ giúp ngươi hoàn thiện, ngươi cần giúp ngươi hoàn thiện đến cái gì giai đoạn đây? Luân hồi địa linh hỏi. Ngươi có thể hoàn thiện đến cái gì giai đoạn? Đường Sinh đôi mắt phát sáng lên, Cái môn này đồ long kiếm quyết áo nghĩa, chỉ đạt tới thần vị dai cấp đường, tối đa, cũng chỉ có thể đủ hoàn thiện đến thần vị dai. Đương nhiên, thần vị trên bậc, còn có thể tiếp tục đem kiếm pháp áo nghĩa kéo dài đi ra ngoài, bất quá, bởi như vậy, tiêu cùng tự nghĩ ra một cửa kiếm quyết không có gì khác nhau rồi, nhưng lại cần. Muốn hao phí ngươi càng nhiều nữa chiến hơn điểm. Cho nên, ta đề nghị, ngươi chỉ đem đồ long kiếm quyết hoàn thiện đến thần vị dai là được rồi, chờ ngươi tu vi đặt đến thần vị cảnh. Hoàn toàn có thể tìm đồng loại kiểu lợi hại hơn Kiếm quyết, đem cái môn này đổ lòng Kiếm quyết mà chuyển biến thành. Luân hồi điện linh rất kiên nhẫn thay Đường Sinh phân tích lấy. Hoàn thiện đến đổ Long Kiếm quyết cần bao nhiêu Thanh Long chiến hơn điểm? Đường Sinh vội vàng hỏi. "Nam vạn." Luân hồi điện linh nói ra. "Ách." Đường Sinh mặt người, hắn Thanh Long chiến hơn điểm còn chưa đủ. Lại để cho nhiều như vậy. Ngươi cũng có thể trước phân giai đoạn hoàn thiện, trước hoàn thiện đến pháp tướng giai, chờ ngươi tu vi đạt tới sinh tử cảnh về sau lại hoàn thiện đến sinh tử dai. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đi nhiệm vụ điện, đi lĩnh luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, đi tích góp từng tí một thanh long chiến huân điểm. Bất quá, ta khuyên ngươi, cùng hắn đem trên người thanh long chiến huân điểm dùng tại hoàn thiện đồ long kiếm quyết công pháp lên, còn không bằng đem hắn dùng tại hoàn thiện kiếm tu cảnh giới lên. Dù sao, ngươi hôm nay tu vi mới được là hợp nhất cảnh, trong thời gian ngắn, ngươi cũng không có khả năng đột phá đến sinh tử cảnh, nhanh như vậy hoàn thiện đồ long kiếm quyết đẳng cấp cao công pháp, ngươi cũng không dùng được. Luân hồi Điện Linh giúp đường sinh phân tích trên người thực lực tình huống. Đây là nó bản chức công tác, từng cái có thể tiến vào thanh long chiến cảnh luân hồi người, nàng cũng đều như vậy giúp đối phương phân tích trên người thực lực tình huống. Kiếm tu cảnh giới. Đường sinh hay là lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp, rất là khó hiểu. Ngưng tụ bổn mạng kiếm ấn, trở thành kiếm tu, đây mới là kiếm tu nhập môn mà thôi. Kiếm tu có tam trọng cảnh giới, kiếm tâm, kiếm tính, kiếm hồn. Người tu đạo có đạo tâm. Kiếm tu giả cũng có thể có kiếm tâm. Đem đạo tâm hòa tan kiếm tâm, phương là kiếm tu chi đạo sơ dòm con đường. Nhưng mà, kiếm tu giả phần đông, khả năng hiểu ra kiếm tâm người, phượng Mao lân rác. Ngươi có lẽ khả dĩ nếm thử một phen, cảm nộ một chút chính mình kiếm tâm chi đạo. Nếu như có thể thành công, như vậy, ngươi đổ lòng kiếm quyết uy lực, lập tức có thể tăng cường gấp 10 lần đã ngoài. Luân hồi điện linh nói ra, a ta đây làm như thế nào cảm nộ chính mình kiếm tâm chi đạo Đường sinh nghe đến đó, đôi mắt phát sáng lên. Hắn cũng bị luân hồi điện linh theo như lời gấp 10 lần đã ngoài vi lực chỗ rung động đã đến. Kiếm tâm, ở chỗ tâm, toàn bộ bằng cá nhân đích cảng ngộ cùng lĩnh ngộ. Ta cũng không cách nào dạy ngươi làm sao có thể đủ cảng ngộ kiếm tâm, như thế nào đạt tới kiếm tâm chi cảnh. Luân hồi điện linh lắp đầu. Ách! Đường sinh mặt người. Cái này nói không cùng chưa nói không sai biệt làm sao. Bất quá, ngươi có thể đi một chỗ, chỗ đó đã từng là kiếm thịnh thế. Hôm nay tuy nhiên trầm luân rồi, có thể chỗ đó mỗi một tấc địa phương, đều rơi lả tả lấy kiếm hồn nghĩa. Cái chỗ kia, như cũng là rất nhiều kiếm tu đám bọn họ muốn đi cảm nộ kiếm tu cảnh giới thánh địa. Người có thể đi ở đâu cảm nộ một chút, có lẽ có thể va chạm vào chính mình kiếm tâm. Luân hồi điện linh cho đường sinh tiến hành chỉ điểm. chương 469, kiếm chủng chi vực. Đường sinh nghe được luân hồi điện linh đôi mắt phát sáng lên. Ở nơi nào? Hán vội vàng hỏi. Cái chỗ kia gọi là kiếm trùng chi vực." Luân hồi Điện linh nói ra. "Kiếm trùng chi vực?" Đường Sinh lần đầu tiên nghe đã từng nói qua cái tên này. Liên ở thời điểm này, một cổ tin tức tuân gia đã tiến hắn trong thứ hải, đó là về kiếm trùng chi vực giới thiệu. Thần giới cùng hạ giới có cường đại quy tắc bình chướng cách trở lấy. Cho nên, thần giới thần linh bị quản chế tại những này quy tắc bình chướng cách trở, đều không thể tiến vào hạ giới ở bên trong, mà hạ giới sinh linh, chỉ cần cảnh giới đột phá đạt thiên cảnh, ngưng tụ thân vị sẽ tự động phi thân đến trong thần giới đi. Bất quá, tại xa xôi viên cổ thời đại, không biết bao nhiêu trăm triệu năm trước, thần giới đã xảy ra một hồi kinh thế đại chiến, nghiền nát ra. Có chút thần giới mảnh vỡ, thoái rơi xuống hạ giới, tự thành vị diện. Bất quá, tại đây thần giới quy tắc bình trường dưới tác dụng, những nay thần giới mảnh vỡ hình thành vị diện, lại có chưa có chút thần giới đặc tính. Cho nên, những cái kia vị diện, lại xưng là hạ thần giới. Kiếm chủng chi vực, Là được một khối cực lớn thần giới mảnh vỡ rơi xuống hạ giới hôn độn hư không mà hình thành. Thì ra là thế. Thế gian này, rõ ràng còn có hạ thần giới tồn tại. Xem hết phần này tin tức, đường sinh coi như là mở rộng tầm mắt. Bởi vì hạ thần giới không những được câu thông hạ giới, còn có thể liên tiếp, kết nối thần giới. Cho nên, hạ giới tu sĩ, khả dĩ đến hạ thần giới ở bên trong đi, cùng lý, thần giới thân linh, chỉ cần cảnh giới không có vượt qua thần huyền cảnh cũng có thể hàng lâm đến hạ thần giới ở bên trong đi. Cho nên, ngươi nếu là cần đến kiếm chủng chi vực ở bên trong đi, vậy phải cẩn thận. Làm ngươi muốn ít xuất hiện mới được, nếu không, dùng ngươi chút thực lực ấy, ở nơi nào bị người bóc chết, đó là rất dễ dàng sự tình. Luân hồi Điện Linh nhắc nhở lấy đường sinh, rất hiển nhiên, nó đối với đường sinh những năm này tắc phong làm việc cũng có chỗ hiểu rõ. Ách! Đáng sợ như vậy. Đường sinh mặt người. Cùng hắn thực lực hôm nay, nếu là luận chiến đấu lực Chỉ sợ liền rất nhiều hạ vị thần cũng không phải đối thủ của hắn A có thể đi kiếm chủng chi vực tu hành người, không người nào là tuyệt thế kiếm tu. Hơn nữa, thế lực sau lưng, hội đơn giản. Không chỉ là chúng ta luân hồi thần điện đem người truyền tống tới đó tu hành, thần giam điện, thần giới vô cùng rất cường đại gia tộc, thần tông môn đồ, cường giả chuyên nhân, cũng đều tướng môn hạ đệ tử truyền tống tới đó tu hành, cảm ngộ kiếm tu cảnh giới. Thậm chí, rất nhiều tà thần môn đồ, chuyên nhân, cũng đều sẽ tới nơi nào đây tu hành. Hạ thần giới, đó là thần giới cùng hạ giới chính giữa khu vực, cũng có thể nói là thần quy không quản được địa phương. Kiếm chủng chi vực, càng phải như vậy. Tại đâu đó, chết đi kiếm tu thiên tài, nhiều vô số kể. Bất quá, phàm là có thể tại đâu đó sáng chế một phen trò, tương lai thành tiểu cũng sẽ không thấp. Người hôm nay liền luân hồi chi tử đều không tính là, chỉ có thể đủ xem như thanh long trận doanh luân hồi chi tử hậu tuyển người. Có thể nói, người nếu là đã đến kiếm chủng chi vực, tắc thì thuộc về không có. nhất thân phận Không có. Nhất bối cảnh cái kia một loại người." Luân hồi điện linh nói ra. "Như vậy Tàn Khốc." Đường Sinh nghe thế, trên mặt biểu lộ cũng cứng lại ở. "Vốn, nếu không là nhìn thấy thực lực của ngươi có thần vị cảnh tiêu chuẩn, miễn cưỡng khả di tại kiếm trùng chi địa ở bên trong lăn lộn, ta là không đề nghị ngươi đi vào trong đó tu hành. Bất quá, ngươi hôm nay tánh mạng gông cùm xiển xích quá cường đại, trong thời gian ngắn ngươi cũng tìm không thấy đột phá cảnh giới đích phương pháp xử lý. Cho nên, có lẽ theo kiếm tu chi cảnh đến đột phá." khó không phải tăng thực lực lên một loại cách. Có lẽ, kiếm tâm chi cảnh đột phá, dùng đến trùng kích tánh mạng của người gông cùm siềng xích, người có thể đột phá. Đương nhiên, có đi không, quyền lựa chọn tại trong tay của người, ta chỉ là đối với cái này tiến hành một loại nhắc nhở. Luân hồi điện linh nói ra. Ta đi. Đọc. Chuyện tại đường sinh không do dự. Thực lực của hắn, đã đạt đến một cái bình cảnh giai đoạn. Trừ phi là có thể tìm được chấn long truyền thừa đến tiếp sau công pháp đột phá cảnh giới Nếu không, không tiếp tục hướng nâng lên thăng khả năng. Còn nữa, hắn còn có thạch xuyên thiên kiền như vậy một vị đại cửu ra ở tại thần giới ở bên trong, nếu không rất nhanh lớn lên, chỉ sợ là đang đợi chết. truyền tống đến kiếm chủng chi vực, cần một vạn thanh long chiến hơn điểm. Luân hồi điện linh nói ra, mắc như vậy, đường sinh ngay xong, ngẩn người. Cho nên, ngươi cho rằng, luân hồi điện linh nói ra, xem ra, có thể đi kiếm chủng chi vực người, đều vô dụng cái đó một cái là đơn giản đó à. Chuẩn bị sẵn sàng đến sao Luân hồi điện linh hỏi Chuẩn bị sẵn sàng Đường sinh gật gật đầu Cũng cảm giác được một cổ luân hồi bổn nguyên đưa hắn bao vây lấy Sau đó hắn tại truyền tống trong không gian xuyên thẳng qua Tái xuất hiện thời điểm Hắn đã tại kiếm chủng chi vực Ngươi nếu muốn trở về Vậy tìm một cái địa phương an toàn Bóp nát trong thức hải luân hồi truyền tống phủ Ở chỗ này Không thuộc về luân hồi điện quản hạt phạm vi Ta cũng dám thị không đến tại đây tình huống Người nếu có bổn sự Khả dĩ ở chỗ này, muốn làm gì thì làm. Chúc ngươi, vẫn may. Luân hồi điện linh thanh âm, cuối cùng tại đường sinh trong thức hải văng lên. Cùng lúc đó, đường sinh liền phát hiện, tại hắn trong thức hải, nhiều ra một cái luân hồi chuyển tống phủ. Hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn quanh hướng buôn phía. Thiên không, xanh lam như giặt rửa, một vòng đỏ tươi mặt trời, treo trên cao trong đó, cái kia bắn ra ánh mặt trời, phản phất đều mang theo kiếm ý cảnh, lăng lệ ác liệt lấy. Trung quanh là không Ngọn núi đều là ngàn trượng đã ngoài, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiểm trở dốc đứng, như là một thanh chuối kiếm, xuyên thẳng trong đất. Đường sinh là được tại một cái ngọn núi giữa sườn núi. Tại đây là được hạ thần giới sao. Đường sinh chỉ cảm thấy, tại đây thiên địa linh khí, không chỉ có so hạ giới bất kỳ một cái nào địa phương đều nồng đậm gấp trăm lần, hơn nữa đều mang theo một loại thần tính, nạm trịch, trong cơ thể hắn long quy buồn nguyên vận chuyển lại, đều có chút tối nghĩa bắt đầu. Ở chỗ này tu hành... Không chỉ có cảnh giới tăng lên được nhanh, thiên địa linh khí ở bên trong thần tính còn có thể ân cần săn sóc thân thể, khiến cho tại đây tu sĩ so với hạ giới tu sĩ trời sinh tiểu cường đại rất nhiều lần. Thật thoải mái a Đường sinh vận chuyển chấn long truyền thừa cùng huyền vũ thổ tức thuật, phun ra nuốt vào tại đây thiên địa linh khí. Cái này hai môn đều là thần cấp công pháp hút vào tại đây thiên địa linh khí, luyện hóa bên trong thần tính, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, thân thể từng cái lỗ chân lông đều tại thống khoái hô hấp đấy Tiêu phẳng phất một cái theo đục ngầu vũng bùn ở bên trong con rán nhỏ, đột nhiên bơi tới thanh tịnh sạch sẽ, rộng lớn mạnh mẽ, ẩm ẩm sóng dậy trong biển rộng. Lúc này mới hẳn là tu hành thánh địa Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Cho dù là luân hồi điện phòng tu luyện, đều so ra kém tại đây. Hắn cũng không chọn địa phương. Trực tiếp tại giữa sườn núi lên, mở một cái hố phủ, như vậy bắt đầu khởi động bế quan. Nếu như không có thần tính, cái kia coi như cái gì thần cấp công pháp. Cho nên... Đường sinh đầu tiên muốn làm, thực sự không phải là tìm hiểu kiếm tâm, mà là luyện hóa một phen tại đây thiên địa linh khí, đem thiên địa linh khí ở bên trong thần tính, dung nhập đến hắn chấn long truyền thừa cùng huyền vũ thổ tức thuật buồn nguyên ở bên trong. Đồng thời, hắn cũng làm cho nhục thể của hắn, triệt triệt để để đến một hồi thần tính tẩy lễ. Chương 470, vị dương thừa vận, tu hành không tuyên nguyệt, đảo mắt, hơn 2 năm thời gian đi qua. Đường sinh đã đem kiếm chủng chi vực thần tính hoàn toàn dung nhập đến hắn trấn long truyền thừa cùng huyền vũ thổ tức thuật buồn nguyên ở bên trong. Dung nhập thần tính thần cấp công pháp, mới xem như chính thức trên ý nghĩa thần cấp công pháp. Về phần kiếm tu chi cảnh, cái gì là kiếm chi tâm? Đường sinh trong hai năm qua, cũng một mực tại tìm hiểu đồ long kiếm quyết, cũng một mực tại tìm hiểu đen tui hợp nhất kiếm. Thế nhưng mà, hắn hay là không được kỳ môn, không được hắn pháp? Người, cố tình. Đạo, cố tình. Kiếm, nó cố tình sao? ít nhất Đường sinh không có cảm thụ đạt được. Ít nhất, đường sinh tại đen thui hợp nhất trong kiếm, chỉ cảm thấy đã bị kiếm linh. Mà kiếm linh, cũng là thần hồn của hắn châu ngưng tụ. Kiếm tâm chi cảnh, cũng không phải là một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ. Đường sinh tâm linh, cũng làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Dù sao, kiếm tu ở bên trong, có thể tìm hiểu kiếm tâm người, phượng mau lân rác. Nếu là khinh địch như vậy liền có thể tìm hiểu, cái kia kiếm tâm chi cảnh kiếm tu, đều đi đầy đường đi nha Lão đại, Có người hướng phía chúng ta bên này đã đến gần. Ở này cái thiên, trong thức hải tiểu hỏa, lớn tiếng báo cáo lấy. Ta nhìn xem. Đường sinh trong nội tâm cảnh rắc lấy. Đến kiếm chủng chi vực lúc, luân hồi điện linh nhắc nhở, đường sinh còn rõ ràng tại thai. Dặn dò hắn ở chỗ này cần phải ít xuất hiện ít xuất hiện. Hắn cũng không muốn gây chuyện thị phi. Ý nghĩ của hắn cùng tiểu hỏa dung hợp cùng một chỗ, quả nhiên, phát hiện ba cổ hơi thở, rất nhanh hướng phía hắn cái phương hướng này bay tới. Ba cổ hơi thở Rõ ràng có hai cổ là thần vị cảnh thần linh. Đúng vậy, tự là thần linh. Chính thức thần linh. Trên người của bọn hắn, tản mát ra thuần khiết cao quý thần lực, đối với hạ giới sinh linh mà nói, bọn họ là cao cao tại thượng một tầng khác tánh mạng. Luân hồi điện linh quả nhưng không có gạt ta. Đường sinh càng phát ra cảnh rắc lên. Thần chi tam cảnh, thần vị cảnh, thần đăng cảnh, thần huyền cảnh. Tại đây hạ thần giới ở bên trong, cái này ba loại cảnh giới thần linh cương giả, cũng có thể theo thần giới hàng lâm mà xuống Đường sinh sức chiến đấu, tuy nhiên có thể so với thần vị cảnh, nhưng là, hắn chưa bao giờ cùng thần vị cảnh cường giả đã giao thủ. Còn nữa, thực lực đạt tới thần vị cảnh cùng thần vị cảnh cường giả, hoàn toàn là hai loại cấp độ. Bọn hắn khả năng chỉ là đi ngang qua. Chúng ta không cần đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì. Đường sinh nói ra, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng mà, ba người này không chỉ có hướng phía đường sinh phương hướng bay tới, hơn nữa, vẫn còn đường sinh chỗ đỉnh núi rơi xuống suy sụp. Bọn hắn tự hồ phải ở chỗ này tìm kiếm lấy cái gì. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu Hỏa có chút gấp, lớn tiếng hỏi. Tiến lặng theo dõi kỳ biến. Đường Sinh trong nội tâm cũng dùng mình. Trùng hợp như vậy. Tại đây nhiều như vậy đỉnh núi, đối phương hết lần này tới lần khác muốn hướng về hắn đỉnh núi. Vị Dương thừa vận, đến từ thần giới cao cao tại thượng không dương gia tộc, dùng thân phận của hắn, phối hợp hai vị thần vị cảnh thần linh hộ vệ, cũng không tính cái gì. Giờ phút này Hắn hàng lâm tại lấy làm trên ngọn núi, là được vì tìm kiếm đồng dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật. Trong tay hắn xuất ra một cái cùng loại la bàn thần khí, tựa hồ tại cảm ứng mô dạng thứ đồ vật vị trí. Trong lúc đó, hắn con ngươi dùng mình, tựa hồ cảm ứng được tại đây tòa trên núi đường sinh. Công tử, có người. Kế tiếp lập tức, cái kia hai vị thần vị cảnh hộ vệ, cũng cảm ứng được. Đoán chừng là ở chỗ này bế quan tu sĩ, giết hắn đi. Vị dương thừa vận thản nhiên nói. theo hắn Bóp chết một cái không có gì thân phận bối cảnh tu sĩ, cùng bóp chết một cái trướng mắt con kiến không có gì khác nhau. Vâng. Trong đó một vị thần vị cảnh hộ vệ, lĩnh mệnh, hướng phía đường sinh vị trí, một quyền đuổi giết mà đi. Cương đại quyền thế, tại hắn thần vị cảnh thần lực ra trí xuống, dùng một loại không gì so sánh nổi uy thế, khóa chặt lại trong động phủ đường sinh. Tại đây một quyền uy thế tập trung xuống, cho dù là hạ giới như thiên viêm nhầm xa như vậy huyết mạch gia tộc đạp thiên cảnh cực, giả, cũng đào thoát không được, nuốt hận tại chỗ Đường sinh còn tưởng rằng đối phương dù là phát hiện hắn rồi, cũng sẽ không biết để ý tới hắn. Dù sao, hắn hiện lộ ở bên ngoài, chỉ là hợp nhất cảnh đại viên mãn tu vi, đây đối với cao cao tại thượng thần linh mà nói, căn bản là như là con kiến, không tạo được cái uy hiếp gì. Hơn nữa, nay tòa đỉnh núi, chính là hắn trước tiên ở tại đây thành lập động phủ. Thật không nghĩ đến, đối phương phát hiện hắn về sau, trực tiếp một quyền liền giết hắn. Tốt tàn khốc. Đường sinh sắc mặt biến hóa. trên người Long quy Kích động Giấy rùa mất đối phương quyền thế tập trung. Cùng lúc đó, tiểu hỏa hỏa diễm cánh sau lưng đường sinh lập lòe mà ra, rất nhanh thoát đi động phủ. Vâng! Cương đại thần lực một quyền, đem chọn cái động phủ đều vâng ra một cái cực lớn vung hố. Đường sinh bay đến giữa không chung. Hắn thấy rõ ba người này, không nghĩ tới, cái này hai cái thần lình cường giả lại là vị tiêu đạp thiên cảnh thiếu niên hộ vệ. Có thể có được thần lực hộ vệ người, tuyệt đối là đến từ thần vực. Hơn nữa, thân phận tuyệt đối không đơn giản Phải biết rằng, như nam trực am, anh chi thảo loại này cấp thần giam điện khác xứ giả, cũng là đến từ thần giới gia tộc, như bọn hắn như vậy thiên tài, đều không có tư cách có được thần linh cấp bậc hộ vệ. Ba vị tu hiếu, tại hạ đã ở chỗ này bế quan tu hành nhiều năm. Cái chỗ này, các người đã coi trọng, như vậy, tại hạ ly khai là được. Đường sinh tránh thoát đối phương tất sát một quyền, lớn tiếng nói. Hắn không nghĩ gây phiền thoái. Hắn đang còn muốn tại đây hảo hảo tu hành, cái hy vọng đối phương có chừng có mực. Luân hồi thần điện luân hồi người. Rõ ràng có thể tránh thoát đại tinh một quyền. Có chút ý tứ. Xem ra, đây là một cái luân hồi chi tử rồi. Vị dương thừa vận đối với đường sinh tiến hành phán đoán. Dù sao, hợp nhất cảnh đại viên mãn liền có thể tránh thoát thần vị cảnh cường giả một quyền. Luân hồi trong thần điện ngoại trừ luân hồi chi tử, cũng không có người khác. Công tử, còn rất sao? Hộ vệ đại tinh hỏi. Dù sao, luân hồi chi tử sau lưng có luân hồi thần điện, luận thân phận địa vị, cũng không tính thấp Bọn hắn không cần cùng một vị luân hồi chi tử so đo. Nơi này là hạ thần giới, thần quy không quản được địa phương. Nếu là có thể đủ chém giết một vị luân hồi chi tử, ta liền có thể thôn vệ trên người bọn họ một bộ phận đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Cái này với ta mà nói là chuyện tốt. Giết. Vị dương thừa vận rất quyết đoán. Vâng. Hộ vệ đại tinh trực tiếp lĩnh mệnh, tiếp tục hướng phía đường sinh đánh tới. Tại hắn trong tay, nhiều ra một thanh thần vị dai thần khí, thần lực rót vào trong đó Phun ra nuốt vào ra thực chất kiếm quang. Vừa mới một quyền kia, chỉ là tiện tay một quyền. Như vậy một quyền, mới được là hắn chính thức chiến lực Xem ra, không ra tay đó là không được. Đường sinh kiếm đối phương đuổi giết đến, sắc mặt biến hóa. Dung tiểu hòa hôm nay tốc độ, căn bản chạy không thoát một vị thần vị cảnh cường giả đuổi giết. Đối phương muốn giết hắn, hắn chỉ có thể đủ nên chiến rồi. Vô duyên vô cớ bên cạnh lọt vào trận này hai bay vạ gió, đường sinh cũng hiểu được hắn đủ không may được rồi. Khá tốt. Đối phương chỉ là thần vị cảnh, nếu là đến chính là thần đan cảnh hoặc thần huyền cảnh cứng, giả, chỉ sợ, hắn lần này, 89 chín phần mười muốn nhắn nhủ ở chỗ này. Cái này kiếm chủng chi vực, quả nhiên là quá nguy hiểm. Chương 471, thực lực vi tôn. Đường sinh vận chuyển trấn long truyền thừa ách huyền vũ thổ tức thuật, trong cơ thể lòng quy bổn nguyên tại tứ chi bách hải ở bên trong chấn động. Sắp nhập vào thần tính về sau, vận chuyển lại, so với lúc trước có linh tính không biết gấp bao nhiêu lần. Lập tức hộ vệ đại tinh đánh tới Đường Sinh đỉnh đầu, cái kia Ngọc Như Ý thần khí hiện hiện, rủ xuống tiếp theo tầng Mẫu Thiên Thanh Pháp tướng phòng ngự cháo. Thập Phương luyện hồn quyết cùng kiếm hỏa tôi tâm quyển sách cái này hai môn bí thuật, Đường Sinh cũng vận chuyển lại. Cùng đợi cái kia thần vị cảnh hộ vệ đại tinh đánh tới. Thần vị cảnh trung kỳ cường giả sao? Chiến liền chiến a. Đường Sinh con người, cũng bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Cái này Ngọc Như Ý phải, tạo hóa thần khí. Cái kia một bên vị Dương Thừa vận chứng kiến Đường Sinh đỉnh đầu hiện ra Ngọc Như Ý thần khí lúc, Trong con người, hiện lên kinh ngạc cùng rung động, ngay sau đó biến thành vẻ tham lam. Kẻ này không chỉ, mà còn là luân hồi chi tử, hơn nữa, còn đã lấy được tạo hóa chi tử thân phận. Vị dương thừa vận chỉ cảm thấy hắn đụng đại vận. Như vậy tồn tại, tại luân hồi chi tử ở bên trong, cũng tuyệt đối không phải là bừa bãi hạ người vô danh, chỉ cần không vấn lạc, tương lai lớn lên, tuyệt đối khủng bố. Đáng tiếc, hôm nay, liền muốn vấn lạc tại trong tay của ta. Vị dương thừa vận có chút khẩn trương nắm bắt nắm đấm. Hắn là có giã tâm. Nếu như có thể thôn vẹ một vị luân hồi chi tử, tạo hóa chi tử song trọng thân phận người trên người đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, như vậy, đây đối với giã tâm của hắn cùng khát vọng thi triển, cũng là một tể thuốc trợ tim. Đại Hà, người cũng ra tay. Vị dương thừa vận đối với bên người mặt khác một vị thần vị cảnh hộ vệ cũng nói. Vâng. Hộ vệ Đại Hà lĩnh mệnh. Hai người đều là thần vị cảnh trung kỳ, liên thủ mà bắt đầu, bố trí chiến trận, cũng có chiến lược gia trì. Đối mặt hai vị thần vị cảnh trung kỳ thần linh công kích, đường sinh ngoại trừ ngay từ đầu bị đối phương thần linh khí chẳng cho trấn nhiếp ở bên ngoài, rất nhanh, thành thói quen. Đồ Long kiếm khí chém giết, nên hướng đối phương thần kiếm. Vâng! Cả hai đụng nhau đụng, đường sinh đổ lòng kiếm khí chỉ là thoáng rơi vào hạ phong mà thôi. Tại kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phan xuống, đường sinh hoàn toàn khả dĩ đền bù phương diện này hoàn cảnh xấu, thậm chí là thay đổi thế cục trong ngay mắt Đường sinh đã cùng hai vị thần vị cảnh trung kỳ thần linh giao thủ hơn 10 triệu. Hắn càng lớn vượt có lòng tin. Thần linh, cái kêu bất quá là cảnh giới rất cao, cánh mạng cấp độ rất cao sinh linh mà thôi, cũng không có cái gì tốt chỉ sợ. Lao đại, thi triển tế kiếm thuật, chém giết cái này hai cái đáng giận ra hỏa. Hôm nay, chúng ta muốn đổ thần. Tiểu hỏa chiến ý đằng đằng là lớn. Nghe thế cái tiểu ra hỏa lời nói này, đường sinh trong con ngươi, sắc ý cũng lập lệ mà qua cũng không biết đối phương có hay không đòn sát thủ, nhưng là, hắn còn có tê kiếm thuật cái môn này đòn sát thủ. Ba vị tu hiếu, các người giết không được ta. Đây chỉ là một trường hợp hội, chúng ta còn muốn tiếp tục chiến xuống dưới sao. Đường sinh hay là quyết định nhẫn một lớp. Dù sao, hắn nhìn ra được bên kia thân phận của vị dương thừa vận bất Phàm nếu là hắn đem những người này đều chém giết, đối phương thần giới thế lực, nói không chừng hội phái thần đàn cảnh cấp bậc cường giả xuống đuổi giết hắn. Đối với thần đàn cảnh cấp bậc cường giả Hắn chỉ sợ còn không phải đối thủ, mà hắn còn muốn lưu ở kiếm chủng chi vực ở bên trong tiếp tục tu hành. Bên kia vị dương thừa vận cũng là chấn kinh rồi. Không nghĩ tới, tại hắn hai cái thần linh hộ vệ vây công xuống, đường sinh chẳng những không có bất luận cái gì bị thua dấu hiệu, trái lại rồi, còn ứng đối được thành thạo, mơ hồ còn chiếm theo chút ít thượng phòng, ngẫu nhiên xuất kiếm, còn có thể lại để cho hắn hai cái thần linh hộ vệ chật vật Xem ra, cái này thân kiêm luân hồi chi tử, tạo hóa chi tử đường sinh, cũng không có như hắn suy nghĩ giống như cái kia sao dễ giết Đã giết không được, như vậy, kết giao một phen, đem đối phương lôi kéo tại bên người, hàng lâm trở thành hắn thi triển dã tâm cùng khát vọng một bộ phận, cũng chưa hẳn không thể. dương tay cho ta. Vị dương thừa vận lớn tiếng hô. Hộ vệ đại hà, đại tinh lĩnh mệnh về sau, về tới vị dương thừa vận bên người. Thế gian này, vốn là cường giả vi tôn thế đạo. Tu hiếu, thực lực của ngươi, thắng được tôn trọng của ta. Tại hạ vị dương thừa vận. Đến từ thần giới không dương gia tộc, không biết tu hữu tôn tính đại danh. Vị dương thừa vận lễ phép đã thành một cái lễ, khách khí mà hỏi. Phản phất lúc trước giết chóc, bất quá là một hồi không đánh nhau thì không quen biết mà thôi. Tại hạ đường sinh, hạng người vô danh. Đã tu hữu vừa ý ngọn sơn phong này, như vậy, tại hạ liền cáo tử. Đường sinh không muốn cùng cái này vị dương thừa vận nhiều nói chuyện với nhau, bởi vì, hán tại trên người của đối phương cảm nhận được một vòng nguy hiểm khí tức. Đường sinh tu hữu xin dừng bước. Vị dương thừa vận hô. Còn có chuyện gì sao? Đường sinh hỏi. Không biết tu hữu đối với kiếm chủng chi vực, đến cùng có quen hay không tất? Vị dương thừa vận hỏi. Chưa quen thuộc. Đường sinh trung thực thừa nhận. Cái kiếm luân hồi điện linh chỉ là đưa hắn truyền tống đến cái này kiếm chủng chi vực ở bên trong đến, còn lại sự tình gì đều không có nói cho hắn biết. Ta tại đây vừa vặn có một phần kiếm chủng chi địa địa đổ cùng với về kiếm chủng chi địa thế lực phân chia, coi như là cho lúc trước vô lễ đến chịu tội. Kính xin đường sinh tu hữu chớ để trì hoãn. Vị Dương Thừa vận nói xong, tại hắn trong lòng bàn tay, lơ lửng ra một khối màu xanh ngọc giản. Ngọc giản chậm rãi bay về phía đường sinh bên kia. Đường sinh tiếp nhận ngọc giản, ý niệm trong đầu phúc tham tiến vào, đôi mắt sáng ngời. Bên trong không chỉ có có kiếm trùng chi địa 70 địa phương địa đồ đánh dấu, còn có quan hệ với cái này kiếm trùng chi địa lịch sử, nhân văn, thế lực, bí cảnh, bảo tàng, truyền thuyết đợi giới thiệu, quả thực chính là một cái kiếm trùng chi địa bách khoa toàn thư. Kiếm chủng chi vực rất lớn, tương đương với hạ giới trên trăm cái đại thế giới tổng còn muốn lớn hơn. Nhưng mà, lớn như vậy địa phương, có thể cũng không phải là nơi vô chủ. Điểm này, luân hồi điện linh cũng không có nói rõ với đường sinh. Nó thuộc về kiếm chủng thần tông địa bàn. Kiếm chủng thần tông rất là thân bí, không có ai biết nó tông môn đến cùng ở nơi nào, nó cũng cũng không công khai thu đồ đệ. Thần giới rất nhiều thế lực, không chỉ một lần muốn nhúng chàm kiếm chủng chi vực, bất quá, phai xuống thần linh cứng, giả. Đều không ngoại lệ đều ly kỳ chết đi dân già cũng sẽ không có ai dám đoạt thức ăn trước miệng cọ muốn đem kiếm chủng chi vực chiếm thành của mình kiếm chủng thần tông phía dưới, có 108 cái cổ xưa kiếm trùng huyết mạch gia tộc bọn hắn trực thuộc ở kiếm tr chủng thần tông thống trị đại biểu cho kiếm chủng thần tông quản hạt lấy toàn bộ kiếm chủng chi vực từng kiếm trùngng huyết mạch gia tộc quản hạt lấy kiếm chủng chi vực một chỗ bản hội lập nhiều bất đồng quy củ bất đồng kiếm tr gia tộc lập hạ đích quy củ không giống mới cho nên đi đến bất đồng kiếm tr chi vực Muốn tuân thủ bất đồng quy củ, nếu là phạm vào quy củ, nhẹ thì sẽ bị địa phương kiếm trùng gia tộc đuổi ra địa bàn, nặng thì sẽ bị ngay tại chỗ giết chết. Từng cái kiếm chủng gia tộc quản hạt địa bàn, lập hạ đích quy củ, đều tại vị Dương Thừa Vận đưa cho Ngọc Giản địa đồ trong tin tức, có kỹ càng giới thiệu. Đa tạ, Đường Sinh nói ra, không hề nghi ngờ, vị Dương Thừa Vận đưa cho phần lễ vật này, đối với Đường Sinh mà nói, thuộc về hậu lễ. Chương 472, Tiêu Hùng Dạ Tâm Đã có phần này địa đồ cùng tin tức giới thiệu, đường sinh tại kiếm chủng chi vực ở bên trong, tiểu cũng không như không đầu con rồi đồng dạng tán loạn. Tại kiếm chủng chi vực, có chút kiếm chủng gia tộc, thập phân phong bế, địa bằng của bọn nó không đối ngoại cởi mở, cũng không chào đón từ bên ngoài đến tu sĩ đến thăm, có chút kiếm chủng gia tộc, hải nạp bách xuyên, xây thành trì lập quốc, thu nạp miệng người, phát triển thế lực, rất hoang nên các giới tu sĩ tiến đến định cư, tại hắn thần quốc ở bên trong, thậm chí còn tạo thành thế tục thế giới. Đường sinh nếu là muốn tìm được kiếm tâm chi cảnh tìm hiểu phương pháp, có lẽ đến những cái kêu cởi mở kiếm trùng gia tộc thần quốc ở bên trong, sẽ có manh mối Dù sao, có chút kiếm trùng gia tộc, cũng đúng chuyển ra bên ngoài thụ kiếm tu pháp môn. Không biết tu hữu việc này đến kiếm trùng chi vực, gây nên như thế nào? Nếu là ở hạ có thể giúp được việc vội vàng, tất nhiên sẽ không keo kiệt sắc ra tay. Vị dương thừa vận chứng kiến đường sinh thái độ đối với hắn đổi mới về sau, lệ phép hỏi đến. Tìm kiếm kiếm tâm chi cảnh tu luyện chi pháp Đường sinh cũng không dấu giếm, trực tiếp nói ra. Haha, 100 cái đến kiếm chủng chi vực tu sĩ, 99 cái đều là đến tìm kiếm kiếm tâm chi cảnh tu luyện chi pháp. Bất quá, thế gian này, có thể tìm kiếm lấy được kiếm tu, lại có mấy người. Vị dương thừa vận nở nụ cười. Mặc dù là ở chỗ này, cũng rất khó sao. Đường sinh hỏi. Nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Vị dương thừa vận nói ra. a nói như thế nào? Đường sinh hỏi. Nếu là cái loại này tuyệt thế kiếm tu yêu nghiệt, đi tới nơi này kiếm chủng chi địa, cảm nộ tại đây thiên địa nguyên khí bên trong kiếm chi thần tính, dần già, cũng sẽ biết ngộ ra thuộc về mình kiếm tâm chi cảnh. Đương nhiên, nếu như ngươi không phải cái loại này tuyệt thế kiếm tu yêu nghiệt, nhưng lại có nghịch thiên đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số, tại đây kiếm chủng chi vực ở bên trong, cũng có được vô số thượng cổ kiếm tu cường giả lưu lại chính thống đạo nho truyền thừa, kiếm tu Pháp môn, ngươi nếu là có thể đạt được, coi như là được hắn pháp. Muốn muốn ngộ ra thuộc về mình kiếm tâm trí cảnh, chỉ sợ cũng không khó. Ngươi nói, có phải hay không? Vị dương thừa vận cười hỏi. Đáng tiếc, này thiên địa tâm đó, đại đa số người không phải là cái loại này tuyệt thế kiếm tu yêu nghiệt, cũng không phải cái loại này có nghịch thiên đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số người, cái kia lại nên như thế nào? Đường sinh nói ra. Ít nhất, tại đây đoạn thời gian tu hành ở bên trong, đường sinh cảm thấy, hắn không phải cái loại này tuyệt thế kiếm tu yêu nghiệt. Cái kia còn có loại thứ ba biện pháp. Vị dương thừa vận nói ra. Cái đó loại thứ ba biện pháp. Đường sinh vội vàng hỏi. Ở chỗ này từng cái kiếm trùng gia tộc, đều nắm giữ lấy rất nhiều loại kiếm tu chi cảnh pháp môn. Nếu là có thể đủ theo bọn hắn trô đó đạt được một cửa, chẳng phải khả di đến sao. Vị dương thừa vận nói ra. Kính xin vị dương thừa vận tu hữu chỉ giáo. Đường sinh tranh thủ thời gian nói ra. Người, đều có thất tình lục dụng, chỉ cần nắm chặt đối phương dục vọng chỗ hợp ý cái kia liền có thể cùng đối phương tiến hành trao đổi. Kiếm trùng gia tộc người cũng là người, bọn hắn cũng có dục vọng. Bọn hắn có chúng ta muốn kiếm tu chi cảnh pháp môn, mà chúng ta tự nhiên cũng có bọn hắn muốn đổ vật. Vị dương thừa vận thản nhiên nói. Cả người, đều có một loại bày mưu nghi kế tự tin. Đường sinh đôi mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên, có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Ta tới nơi này, cũng là hướng về phía kiếm tu chi cảnh pháp môn mà đến. Chỉ điểm sai lầm không dám nhận, đã mọi người mục đích nhất trí Cái kia tu hữu tiểu đi theo tiếp theo khởi hoàn thành A. Vị dương thừa vận mời lấy. Xem bộ dạng như vậy, giam ba câu phía dưới, vị dương thừa vận cũng nắm chặt đường sinh dục vọng, không chỉ có hóa thù thành bạn, còn nhanh muốn đem đường sinh chiêu đến hắn dưới chướng đã đến. Người này, quả nhiên rất có nghề. Cái này, đường sinh cũng không nốc, thiên hạ không có miễn phí cơm trừa. Cái này vị dương thừa vận như thế nào hảo tâm như thế tiểu không giảng buộc giúp hắn. Ngươi nhất định là suy nghĩ, ta vì cái gì như vậy giúp người a Vị dương thừa vận phản phất xem thấu đường sinh giờ phút này trong lòng nghĩ pháp. Đúng vậy. Đường sinh gật gật đầu. Ngươi đã luân hồi chi tử, hay là tạo hóa chi tử, trên người có đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số ra thân. Ta cùng với ngươi, tự nhiên cũng sẽ biết nhiễm ngươi đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Muốn được việc, cũng dễ dàng một chút. Tiếp theo, ngươi nếu là có thể đủ lớn lên, tương lai thành tiểu tất nhiên không thấp. Ta như thế giúp ngươi, coi như là một loại đầu tư. Hy vọng có thể tại ngươi còn chưa nhất phi trùng thiên lúc, kết giao hạ ngươi cái này bằng hữu. Thậm chí, nói được hiệu quả và lợi ích điểm, liền để cho ngươi thiếu nợ ta một phần nhân tình. Tương lai ta cần trợ giúp lúc, tốt, có thể tìm ngươi hỗ trợ. Cuối cùng, ta thật sự muốn kết giao ngươi vị bằng hữu kia. Vị dương thừa vận lời nói này, nói được bằng thẳng đãng về công về từ về tình về lý, hắn đều cho đường sinh thẳng thắn đi ra. Đường sinh nhìn xem vị dương thừa vận, chỉ cảm thấy người này... Càng phát ra không đơn giản, không chỉ có nắm chắc nhân tâm rất có một bộ, trên người còn có nồng đầm kiêu hùng khí tước. Bất quá, đối phương là không phải kiêu hùng, có hay không dạ tâm, cái này lại cùng hắn có quan hệ gì. Chỉ cần bọn hắn không có gì lợi ích xung đột, vậy khả dĩ trở thành bằng hữu. Đầu tiên, ta còn chưa tính là luân hồi chi tử, chỉ có thể đủ tính toán luân hồi chi tử hậu tuyển người mà thôi. Tiếp theo, người nói ta là tạo hóa chi tử, đây là có chuyện gì? Đường sinh nghi hoặc khó hiểu? Vị Dương Thừa vận nghe xong đường sinh lợi hại như thế, rõ ràng còn không phải luân hồi chi tử, trong nội tâm cũng cả kinh. Không có trở thành luân hồi chi tử cứ như vậy lợi hại, một khi trở thành luân hồi chi tử, cái kia còn chịu nổi sao? Nguyên bản, hắn còn nghĩ đến muốn giết Đường Sinh, cấp lấy Đường Sinh trên người đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Hiện tại xem ra, kết giao hạ Đường Sinh vị bằng hữu kia, tương lai đối với hắn trợ giúp càng lớn. Trên người của ngươi cái kia kiện ngọc như ý thần khí, hắn là được một kiện tạo hóa thần khí. Tạo hóa thần điện, ở tại thần giới chính là cùng luân hồi thần điện, thần giam điện đợi thực lực một cái cấp độ tồn tại. Người có thể thành công nhận chủ một kiện tạo hóa thần khí, trong lúc vô hình, cũng liền trở thành tạo hóa chi tử. Vị Dương Thừa Vận giải thích nói. Thì ra là thế. Đường sinh nghe đến đó, giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai, like, trong lúc vô hình, hắn đã đã trở thành tạo hóa chi tử nữa à. Tạo hóa thần điện, ở tại thần giới ở bên trong, thuộc về trung lập trận doanh thế lực đem làm ngươi hoàn toàn đem cái này Ngọc Như Ý thần khí nhận chủ về sau, cái này Ngọc Như Ý thần khí sẽ gặp chỉ dẫn ngươi đi tìm Tạo hóa thần điện, ngươi nếu là có thể đủ thông qua Tạo hóa thần điện khảo hạch, vậy sẽ trở thành là Tạo hóa thần điện chuyên nhân. Vị Dương Thừa vận nói đến đây, trong con người lộ ra không che giấu chút nào hâm mộ cùng ghen ghét. A, cái này Tạo hóa chi tử cùng luân hồi chi tử thân phận không xung đột sao? Đường Sinh tiếp tục hỏi. Tạo hóa chi tử cùng luân hồi chi tử thân phận không xung đột, bất quá Tạo hóa truyền nhân cùng luân hồi truyền nhân thân phận xung đột. Nếu như ngươi hai cái thân phận đều có thể đạt tới, như vậy, cũng chỉ có thể đủ hai chọn một. Vị Dương Thừa Vận nói ra. Ta hiểu được. Đường sinh gật gật đầu. Cái này ngọc như ý thần khí, hắn tuy nhiên có thể nhận chủ, nhưng là, cách triệt để luyện hóa, còn có rất lớn lên khoảng cách phải đi. Hơn nữa, cái này ngọc như ý thần khí, tổng cho đường sinh một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Về phần luân hồi truyền nhân, Đường sinh trước trở thành luân hồi chi tử rồi nói sau. Chương 473, gặp mặt chi lễ. Như thế nào, còn không tin được ta? Vị dương thừa vận hỏi, lần nữa hướng đường sinh ném ra ngoài mời. Ngươi như thế thản nhiên nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy, trong nội tâm của ta vô cùng cảm kích. Ngươi nếu không phải ghét bỏ, cái kia tại hạ bên cạnh đi theo người dính tâm lây. Đường sinh cũng không hề cự tuyệt. Tuy nhiên trong lòng của hắn đối với vị dương thừa vận vẫn có một tia phòng bị, nhưng là, tại kiếm tu chi cảnh pháp môn trước mặt, Hắn hiển nhiên không cách nào cự tuyệt. Câu phú quý trong nguy hiểm. Dù là vị dương thừa vận có tính toán ý đồ của hắn ở bên trong, cái này hiểm cũng đáng được bước lên. Rất tốt, yên tâm đi, có ta ở đây, cam đoan chúng ta cũng có thể đạt được mình muốn kiếm tu chi cảnh Pháp môn. Vị dương thừa vận vô bộ ngực cam đoan lấy. Không biết, chúng ta muốn như thế nào rảnh? Đường sinh hỏi? Hay là muốn làm được trong lòng hiểu rõ? Cái này thiến kiếm chủng chi vực, thuộc về 108 cái kiếm trùng trong gia tộc. Trường ngư kiếm ra địa bàn. Trường ngư kiếm ra là một cái rất có dã tâm gia tộc, thành lập đất nước lập thành, cổ vũ trong tộc đệ tử quảng kết tứ phương. Vị dương thừa vận có chút nói ra phương án của hắn. Ngư lâm thành, chính là trường cá thần quốc phần đông không thấy được thành chỉ một trong. Thành chủ trường ngư thiên kim có 39 con trai, trong đó, nhỏ nhất 39 con trai trường ngư quái tây chỉ có đạp thiên cảnh sơ kỳ, sẽ phải đến gia tộc kiếm chỉ bí cảnh ở bên trong trọn lửa kiếm ý. Kiếm trì bí cảnh không chỉ có nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, còn có mặt khác trường ngư gia tộc thiên tài đệ tử đi vào chọn lửa kiếm ý. Nhiều người phương tiện có phân tranh. Cho nên, mỗi một vị đi vào trường ngư gia tộc thiên tài đệ tử, cho phép mang chín cái thần vị cảnh trở xuống đích hộ vệ tiến vào thiên trì bí cảnh ở bên trong. Cái này chín cái hộ vệ, không cực hạn tại trường ngư gia tộc tộc viên, cũng có thể là mặt khác ngoại tộc chi nhân. Mà vị dương thừa vận muốn làm, cái kia chính là tranh đoạt đến cái này chín cái hộ vệ danh ngạch một trong. Đường Sinh nghe đến đó, lập tức đã minh bạch. Nếu là chúng ta có thể trợ giúp cái kia Trường Ngư Quái Tây đạt được hắn muốn kiếm ý, như vậy, bọn hắn có thể bàn cho chúng ta kiếm tu chi cảnh pháp môn sao? Đường Sinh nói ra. Không. Ở đằng kia kiếm chỉ bí cảnh ở bên trong mỗi một đạo kiếm ý đều ẩn chứa một đoạn không trọn vẹn kiếm tu chi cảnh pháp môn. Chỉ cần ngươi có thể ở bên trong luyện hóa một đạo kiếm ý, như vậy, ngươi sẽ đạt được cái kia một đoạn không trọn vẹn kiếm tu chi cảnh pháp môn. Nói tới chỗ này, vị Dương thừa vận con ngươi Phát sáng lên, cái kia trường ngư gia tộc người sẽ để cho chúng ta những Này ngoại nhân đi luyện hóa bọn hắn kiếm chỉ bí cảnh nội kiếm ý Đường sinh hỏi, không có đặc thù bí pháp, không có trường ngư gia tộc huyết mạch Muốn muốn luyện hóa kiếm chỉ kiếm ý, nói dễ vậy sao Kiếm chỉ bí cảnh kiếm ý cũng chia đủ loại khác biệt Từ xưa đến nay, ngoại nhân đi vào, có thể luyện hóa kiếm ý Cũng đều là những cái kia kem cỏi nhất kiếm ý Đều là trường ngư gia tộc trướng mắt gần gà giống như kiếm ý An vào vô vị bỏ thì b Bọn hắn trưởng ngư gia tộc dùng những cái kia gân gà giống như kiếm ý, dùng để giao hảo chư thiên vạn giới kiếm tu thiên tài cùng cường giả, cớ sao mà không làm? Vị dương thừa vận nói ra. Thì ra là thế. Đường sinh hiểu rõ ra, hắn lại hỏi, đã như vậy, chỉ sợ cái này chín cái tiến vào thiên trì hộ vệ danh lạch, không tốt cầm A. Đúng vậy. Cái này tiến vào thiên trì hộ vệ danh lạch, đã biến thành trường ngư gia tộc đám đệ tử vơ vét của cải phương thức. Bọn hắn công khai chiêu mộ hộ vệ Ai nếu là muốn đi báo tên, đầu tiên, muốn xuất ra một phần lại để cho bọn hắn vừa ý mắt lễ gặp mặt. Tiếp theo, tại phần đông báo tên người ở bên trong, tổ chức luận võ đại hội, chọn lựa ra 9 vị thực lực cường đại nhất. Vị Dương Thừa Vận nói ra, không biết cái này lễ gặp mặt, muốn đạt tới cái gì cấp bậc Đường sinh trong nội tâm dùng mình, hỏi. Nếu chỉ luận thực lực, hắn cũng không sợ. Hắn trong chữ vật giới chỉ đồ vật mặc dù nhiều, nhưng là, trường ngư gia tộc là cái gì gia tộc? Chỉ sợ có thể làm cho cái kia trường ngư quái tây vừa ý, khả năng đồng dạng cũng sẽ không có a Dựa theo ta bắt được tin tức, muốn muốn đi báo cái kia tên, chỉ sợ chuẩn bị lễ vật giá trị, nếu không thấp hơn một kiện thần đan dai thần khí, mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Vị Dương Thừa Vận nói ra. Ách! Đường sinh ngay xong, trong nội tâm ngội lạnh một đoạn. Chỉ sợ, hắn muốn muốn đạt được cái kia báo tên tư cách, ngoại trừ giao ra cái kia ngọc như ý thần khí, không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng mà... Cái tiêu ngọc như ý thần khí chính là hắn phòng ngự căn bản, hắn ở đâu cam lòng, cho. Lễ gặp mặt, là tài lực cùng thế lực một loại thể hiện. Có thể giao được rất tốt phần này lễ gặp mặt, bình thường ở tại thần giới thân phận địa vị cũng sẽ không thấp, cho nên, người như vậy, mới có tư cách theo chân bọn họ kết giao. Vị Dương Thừa Vận nói ra, Tại hạ chưa đóng nổi phần này lễ gặp mặt. Đường sinh thở dài. Xem ra, hắn đành phải đi tìm những phương pháp khác. Ngươi chưa đóng nổi phần này lễ gặp mặt. Không phải còn có ta sao? Vị Dương Thừa Vận nói ra. Đây chính là một kiện thần đan dai thần khí. Ngươi! Đường sinh nghe xong vị Dương Thừa Vận rất là khiếp sợ. So với việc có thể kết giao coi trọng ngươi vị này tạo hóa chi tử, luân hồi chi tử tại một thân bằng hữu, một kiện thần đan dai thần khí mà tôi được coi là cái gì? Đường sinh, ngươi liền yên tâm đi, bảo vệ tánh mạng sự tình, giao cho ta. Vị Dương Thừa Vận nói ra. Cái này! Đường sinh trong khoảng thời gian ngắn, Không biết nên nói cái gì. Ngươi chớ để chối tử, nếu là chối tử, đó chính là không lo ta là bằng hữu Vị dương thừa vận rất giảng nghĩa khi nói. Tốt. Tính toán ta đường sinh, lại thiếu nợ ngươi một phần nhân tình. Đường sinh nói ra. Ha ha. Danh ngạch ta khả dĩ giúp ngươi báo. Bất quá, cửa thứ hai luận võ tuyển bạn, có thể toàn bộ cần nhờ chính ngươi thực lực. Có thể dám đến tranh đoạt cái này thiên trì danh ngạch, không có chỗ nào mà không phải là thần giới các đại gia tộc, thế lực kiếm tu thiên tài. Đương nhiên, một ít đạp thiên cảnh luân hồi chi tử, thiên tuyển chi tử, huyết mạch thiên tu, cổ xưa chuyên nhân, cũng có thể có thể sẽ xuất hiện. Cho dù là ta, cũng chưa chắc có phần trăm trăm năm chắc. Vị Dương Thừa Vận nói ra, Đường Sinh đã triển lộ ra đến một người độc chiến hai vị thần vị cảnh trung kỳ hộ vệ thực lực, có thể theo vị Dương Thừa Vận, cái này xa xa còn không phải phần trăm trăm bảo hiểm. Yên tâm, ta tất nhiên sẽ tranh thủ đến cái kia một cái danh ngạch. Đường Sinh trong con ngươi lué ra chiến ý. Vị Dương Thừa vận gật gật đầu. Hai người nói chuyện với nhau trong chốc lát. Vị Dương Thừa vận nói ra, "Ta phải ở chỗ này tìm một vật, trong chốc lát, chúng ta trở về Ngư Lâm thành." Chỉ thấy vị Dương Thừa vận véo động thuật pháp. Hắn rõ ràng chỉ là đạp thiên cảnh cảnh giới, có thể tại hắn thi triển thần thuật thời điểm, cái kia trên người bắt đầu khởi động thần lực buồn nguyên, vậy mà so đại hà, rầm rộ hai vị thần vị cảnh trung kỳ thần linh càng tinh thuần. Đây cũng là thần giới thế lực lớn thiên tại sao? Đường Sinh trong nội tâm nghiêm nghị Xem như khai nhan giới Tại hạ giới, hắn chém giết qua thiên viêm nhâm xa Long vũ cũng như vậy đạp thiên cảnh cường giả tính toán cái gì Cùng trước mắt vị dương thừa vận so với Bọn hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến Mà như vị dương thừa vận như vậy tồn tại Mới được là đường sinh có lẽ ganh đua so sánh đối tượng Chỉ thấy theo vị dương thừa vận thần thuật rót vào phía dưới ngọn núi ở bên trong Cả ngọn núi bắt đầu có chút run dày lên Ngay sau đó, một cổ lại để cho đường sinh hít thở không thông kiếm ý đột nhiên theo ngọn núi bên trong chém giết mà ra. Cái này cổ kiếm ý, mang theo một loại lửa giận đốt cháy, phản phất nhưng đốt cháy tận toàn bộ thiên địa. Đây là Đường sinh biến sắc. Cái này cổ kiếm ý, tuyệt đối vượt qua thần vị cảnh, chỉ sợ đạt đến thần đan cảnh cấp bậc. chương 474, Bác Sơn Chi Anh. Cũng may cái này cổ kiếm ý, chỉ là một cái thoáng mà qua. Không nghĩ tới ngọn sơn phong này nội, vậy mà chôn giấu như thế bảo vật. Đường sinh trong nội tâm cũng là rung động. Hắn ở chỗ này tu hành lâu như vậy, đều không có cảm thụ đạt được. Lão đại, muốn hay không tranh đoạt? Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Tranh đoạt ngươi cái đại đầu quỷ. Chúng ta ở chỗ này lâu như vậy đều không có phát hiện, tiểu chứng minh chúng ta cũng như vậy thứ đồ vật không có gì duyên phận. Hơn nữa, vị dương thừa vận người này, trợ giúp ta nhiều như vậy, ta còn thiếu người nhân tình. Đường sinh nói xong, tại nơi này tiểu ra hỏa hỏa diễm cái đầu nhỏ thượng gõ một cái. Hoác hoác, tên tiểu tử này đã trung giáo huấn Lúc này mới ngoan ngoãn xuống. Đường Sinh rất ngạc nhiên, cái này vị Dương Thừa vận tìm được đến ngọn nguồn là dạng gì bảo vật. Ai biết, một đoàn pháp mang chậm rãi theo sơn thể nội lơ lửng mà ra. Bên trong bao vây lấy, dĩ nhiên là một cỗ hài cốt. Đúng vậy, tựu là một cỗ hài cốt. Này là hài cốt, toàn thân tản mát ra một cổ màu vàng lợn, hắn thượng mơ hồ còn có một kia thần tính hiện lộ. Lúc trước cái kia một đạo kiếm khí, bắt đầu từ này là hài cốt nội phát ra. Này là hài cốt khi còn sống Ít nhất đều là thần đan cảnh cấp bậc Không nghĩ tới, an nghỉ ở chỗ này Đường sinh rung động đồng thời Trong nội tâm cũng cảm khái lấy Cho dù là thần linh, cũng đều sẽ chết Thần linh, cũng không quá đáng là cường đại điểm sinh linh mà thôi Lão đại, có người tới gần Với lúc đó, tiểu hỏa tựa hồ cảm nhận được cái gì Lớn tiếng nhắc nhở lấy Nhưng mà, đợi đường sinh kịp phản ứng thời điểm Đã muộn Chỉ thấy một đạo kiếm quang Từ đối diện ngọn núi, chém giết mà ra thoáng qua cũng đã giết đã đến vị dương thừa vận trước mặt. Đây là hướng về phía vị dương thừa vận đến. Đường sinh sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy đạo này kiếm khí uy mang, mơ hồ mang theo một loại đặc thù áo nghĩa, phản phất là hiểu rõ bản tâm. Rõ ràng chỉ là đạp thiên cảnh buồn nguyên thúc dục một kiếm, có thể bên trong ẩn chứa thần uy, mơ hồ vượt qua thần vị cảnh. Chẳng lẽ, đây cũng là trong truyền thuyết kiếm tâm chi cảnh sao? Không. Có lẽ còn không phải. Người này chỉ làm họ tới kiếm tâm chi cảnh cánh cửa rồi, còn không có có bước vào đi vào. Xem như nửa bước kiếm tâm chi cảnh người A. Đường sinh hay là lần thứ nhất nhìn thấy qua cường đại như vậy địch nhân ra tay. Chỉ bằng một kiếm này, đường sinh đã biết nói, trừ phi hắn thi triển tế kiếm thuật, nếu không, tuyệt đối không phải là người này đối thủ. Công tử, coi chừng. Đại Hà, dầm rộ hai vị hộ pháp, kịp phản ứng, muốn ra tay ngăn cản. Có thể đã đã chậm. Ừ. Bị khóa định trụ vị dương thừa vận. Trong con ngươi sát ý lập lòe, lập tức đạo này kiếm khí chém giết mà đến, hắn một chút bối rối đều không có. Tại hắn trong tay, chẳng biết lúc nào đã nhiều ra một thanh phi kiếm, đây là một thanh không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo đạp thiên dai buồn mạng phi kiếm. Đưa tay, kiếm đâm hư không. Đường sinh chỉ thấy được một đạo kinh diễm kiếm khí, dùng một loại không gì so sánh nổi ý thế, đón nhận cầm bắt được đánh lén chém giết mà đến kiếm khí. Vị dương thừa vận muốn tiến kiếm chỉ, hắn bản thân tựu là một vị cường đại kiếm tu Hắn một kiếm này huy mang, nhìn như tiện tay chém giết, có thể huy lực cũng không thể so với đánh lén mà đến cái kia đạo kiếm khí yếu. Cả hai đụng nhau đụng. Cầm bắt được đánh lén kiếm khí, bị vị dương thừa vận một kiếm cho mất đi. Nhìn về phía trên, vị dương thừa vận còn chiếm theo thượng phong. Không tốt. Ai biết, vị dương thừa vận sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên. Bởi vì, một kiếm kia đánh lén, chỉ là đánh nghi binh. Mà kẻ đánh lén mục đích thực sự, chính là chém giết vị dương thừa vận cái kia, chức, có hài cốt Cái lúc này, vị dương thừa vận vừa mới kịp phản ứng, muốn chặn đường cũng đã không còn kịp rồi. Ha ha! Vị dương thừa vận sư đệ, cái này trường ngư nhất tộc hải cốt, sư huynh ta tiểu thu nhận. Một cái phóng đảng thanh ầm mang theo vô tận đắc ý, tiếng nổ đảng ở trên hư không ở bên trong. Liên gặp được một cái bóng, quỷ dị theo bên kia ngọn núi xuất hiện, dùng một loại không gì so sánh nổi tốc độ, chạy về phía cái kia, chức, có hải cốt. Bác Sơn Anh! Người tên súc sinh này! Lập tức này là hài cốt sẽ bị cái này bác Sơn Anh cho cướp đoạn đi, vị Dương thừa vận sân mục liệt khỏe mắt, có một loại muốn giết người xúc động. Nhưng lại tại cái lúc này, chẳng biết lúc nào, đường sinh thân ảnh, đã sớm xuất hiện ở cái kia, chứ có hài cốt bên cạnh. Kỳ thật, tại bác Sơn Anh tiết lộ khí tức bị tiểu hỏa cảm ứng được lập tức, bác Sơn Anh tung tích, tiểu tư lúc đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán ở bên trong. Cái này Dương đông kích Tây Chi Pháp, lại thế nào giấu giếm được đường sinh? Đường sinh đem vị dương thừa vận cho rằng bằng hữu lại thiếu nợ hạ vị dương thừa vận nhân tình, cho nên, loại tình huống này, hắn là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mà đổi thành một bên. Bác Sơn Anh chứng kiến đường sinh chỉ là hợp nhất cảnh tu sĩ, căn bản không đem đường sinh để vào mắt, theo hắn, này là hài cốt, hắn là ổn cầm được rồi. Cho ta chết. Chứng kiến đường sinh cái này cái con sâu cái kiến cũng dám đối với hắn suất kiếm, muốn ngăn trở hắn, khỏe miệng của hắn nổi lên khinh thường cười lạnh. Không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp một kiếm hướng phía đường sinh đánh chết mà đến Một kiếm này vì thế Nhìn như tiện tay đánh chết Kỳ thật uy lực không thua bất luận cái gì Một vị thần vị cảnh đại viên mãn cường giả một kích toàn lực Đường sinh ánh mắt lấm liệt Hắn cũng không có cứng đối cứng Trong tay đen thui hợp nhất kiếm Ám sát mà đi Dự phán quyết Bác Sơn Anh thân pháp quý tích Bay thẳng đến Bác Sơn Anh đâm tới Về phần Bác Sơn Anh ám sát mà đến một kiếm này Hắn muốn trực tiếp dùng ngọc như ý pháp tướng phòng ngự ph Bác Sơn Anh một kiếm này, doanh tạc tại đường sinh ngọc như ý pháp tướng phòng ngự cháo ở bên trong, đem đường sinh ngọc như ý phòng ngự cháo, doanh kích được gợn sóng run dậy, lung lay rục phá. Điểm ấy công kích, còn phá không được của ta phòng. Đường sinh vận chuyển Long Quy Bồn Nguyên, đem pháp tướng phòng ngự cháo thượng lực công kích, vận chuyển tiến cổ quái 12 trong kinh mạch thừa nhận. Cùng lúc đó, kiếm của hắn, mang theo đồ lòng Chi Uy, kích tại Bác Sơn Anh trên người. Cái gì? Bác Sơn Anh cực kỳ rung động cảm nhận được đường sinh đổ long kiếm khí thượng khủng bố uy lực, hắn cũng không dám lãnh đạo, tranh thủ thời gian vận chuyển năng lượng phòng ngự cháo, đem đường sinh kiếm khí thượng uy lực cho tán mất. Nhưng mà, đường sinh một kiếm này, nhìn như hời hận, kỳ thực cũng miễn cưỡng đạt tới bình thường thần vị cảnh hậu kỳ cấp bậc. Sử trí không kịp để phòng phía dưới, Bác Sơn anh tuy nhiên ngăn cản hạ đường sinh một kiếm này, lại bị đường sinh bắn cho bay ra ngoài. Đường sinh đứng tại nguyên chỗ, sừng sững bất động. Một kiếm lưu lịch, chấn nhiếp toàn trường. Cái kia một bên vị dương thừa vận, vốn tưởng rằng này là hài cốt sẽ bị Bác Sơn Anh đoạt đi, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt lại bị đường sinh ra tay cho thủ hộ ở, cái này lại để cho vị dương thừa vận cũng chuẩn bị không kịp. Thừa vận tu hiếu, còn không đem hài cốt cất kỹ sao. Đường sinh mở miệng nói ra, hảo hảo. Vị dương thừa vận cũng kịp phản ứng, thừa cơ hội này, vội vàng đem này là hài cốt cho thu vào trong chữ vật giới chỉ. Cái kia một bên Bác Sơn Anh, đã mất đi tốt nhất cướp đoạt cơ hội, hắn cũng không hề đi công kích mà là ngóng nhìn lấy đường sinh đỉnh đầu lơ lửng ngọc như ý thần khí, trong con ngươi hiện lên một vòng tham lam. Luân hồi người. Tạo hóa thần khí. Chương 475, Ngư Lâm Chi Thành. Bác Sơn Anh không nghĩ tới, đường sinh cái này không thấy được hợp nhất cảnh, không chỉ có là luân hồi chi tử, hay là tạo hóa chi tử. Trong lòng của hắn rung động. Nếu là bình thường, loại thực lực này cường đại tuyệt thế thiên tài, hắn có lẽ đi lôi kéo kết giao. Đáng tiếc, đối phương đã cùng vị dương thừa vận trước kết giao. Giám quản ta nhàn sự, tiểu tử, ta bác Sơn Anh nhớ kỹ ngươi rồi. Bác Sơn Anh sát khí lấm lấm trừng mắt đường sinh xem. Ngươi nếu có bổn sự, cho dù đến. Đường sinh nhàn nhạt đáp lại. Hắn cũng không phải do đại. Sơ bộ giao thủ, hắn đại khái đã hiểu cái này bác Sơn Anh thực lực. Bác Sơn Anh, không nghĩ tới ngươi như thế hèn hạ. Bất quá, đường sinh tu hữu chính là bằng hữu của ta, ngươi muốn muốn động đến hắn, hỏi trước hỏi ta có đồng ý hay không. Vị dương thừa vận đứng tại đường sinh trước mặt. Ánh mắt bao hàm sát ý nhìn xem bác Sơn Anh. Thử. Vị Dương thừa vận, lần này coi như số người gặp may. Cáo tử. Bác Sơn Anh nói xong, lui về sau đi. Vị Dương thừa vận cũng không truy kích, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Đường sinh, lần này còn may mà ngươi. Nếu không, ta tốn hao lớn như thế một cái giá lớn mới dò thăm này là hài cốt, chỉ sợ muốn là cái kia bác Sơn Anh làm mai mối, rơi vào trong tay của hắn. Vị Dương thừa vận tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ Chúng ta là bằng hữu gặp được loại chuyện này, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đúng rồi, cái này bác Sơn Anh là ai? Đường sinh hỏi. Bác Sơn Anh sau lưng bác Sơn gia tộc, ở tại thần giới cùng sau lưng ta vị dương gia tộc không sai biệt lắm, hai cái gia tộc có cựu hoán, hai chúng ta gia đình đệ ở bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ biết tranh đấu gay gắt người chết ta sống. Vị dương thừa vận giải thích. Thì ra là thế. Đường sinh gật gật đầu, cũng không hề hỏi xuống dưới. Chúng ta về trước ngư lâm thành A. Vị Dương Thừa vận nói ra: Ngư Lâm Thành, tại Trường Ngư Thần Quốc phần đông bên trong thành trì, thuộc về cái loại nổi trung hạ lưu. Thành chủ Trường Ngư Thiên Kim, chính là thần đan cảnh tu vi, nghe nói tại kiếm tu cảnh giới lên, đã đạt đến trong truyền thuyết kiếm tu đệ nhị cảnh, kiếm tính cảnh đại viên mãn, thực lực phi thường chi khủng bố, có thể chém giết tầm thường thần huyền cảnh thần linh cường giả. Mà con trai của Trường Ngư Thiên Kim Trường Ngư Quái Tây, tuy nhiên là đạp cảnh tu vi, kiếm tu chi cảnh lên, cũng đã là nửa bước kiếm tâm chi cảnh rồi. Luận thực lực, chém giết hướng vị Dương thừa vận hai cái thần linh hộ vệ, cũng không thành vấn đề. Phía trước tiểu là Ngư Lâm Thành rồi. Vị Dương thừa vận chỉ vào phía trước, cái kia phiến Minh mông đại bên trên bình nguyên, một cái trận thế năng lượng phòng ngự cháo, bao phủ phạm vi hơn 10 vạn giảm. Đọc chuyện ở. Vô số cung điện, hành cung, phủ đệ, lầu các, san sát nối tiếp nhau đứng sửng ở trong đó. Ngư Lâm Thành không giống như là thế gian thành trì, thế gian thành trì, phàm nhân chen trúc ở cùng một chỗ. Mà ở Ngư Lâm Thành, tu sĩ đều ưa thích khoáng đạt không gian, thành lập hành cung cũng không thích cùng người khác nằm cạnh thân cận quá. Cho nên, nói là Ngư Lâm Thành, kỳ thật, cái này tòa thành trì cũng không có tường thành, năng lượng phòng ngự cháo bao phủ phạm vi là được thành trí khu vực. Mà các tu sĩ thì tại Ngư Lâm Thành phủ thành chủ quy hoạch xuống, tại thành từng mảnh khu vực thành lập riêng phần mình động phủ hành cung. trời đất bao la, vì cái gì sở hữu tất cả tu sĩ đều tại Ngư Lâm Thành ở bên trong mở hành cung. Khu vực đại địa bổn nguyên thần mạch, đều hướng phía ngư lâm thành tại đây tụ tập. Đường sinh mơ hồ nhìn ra nguyên do. Ngươi ở bên ngoài thành lập hành cung khả di A, có thể ngươi không cách nào mượn nhờ đại địa bổn nguyên thần mạch A. Đây cũng là phụ cận tu sĩ, đều mơ tưởng trụ tiến ngư lâm thành tu hành nguyên do. Vào thành, muốn tiến hành thân phận đăng ký, còn muốn giao nạp vào thành phí, cái kia chính là một khối hạ phẩm thần tinh. Hạ giới linh thạch, linh dịch, ở chỗ này thế nhưng mà không đáng tiền đồ vật Đại khái 100 tích cực phẩm linh dịch, mới có thể miễn cưỡng hối đoái một khỏa hạ phẩm thần tinh A. Đường sinh trên người cũng không có thần tinh. Cũng may có vị dương thừa vận tại, đối với đến từ thần giới đại gia tộc hắn, một khối hạ phẩm thần tinh chỉ là chín châu mất sợi lông. Đường sinh, tại hạ thần giới, không có thần tinh có thể bất tiện. Nơi này có chút ít, liền xem như cho người mượn. Vị dương thừa vận nói xong, thấp qua một cái chữ vật giới chỉ cho đường sinh. Xem ra... Hắn là thiệt tình muốn kết giao đường sinh cái này bằng hữu. Đặc biệt là vừa mới đường sinh có giúp hắn đại ân, thủ hộ ở cái kia, trước có hai cốt, trong lòng của hắn cũng rất cảm kích đường sinh. Hắn nói chuyện rất tuyển chuyển, chỉ nói là cấp cho đường sinh, cũng không nói là trực tiếp cho, là được vì chiếu cố đường sinh tôn nghiêm. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, phúc tham tiến trong chữ vật giới chỉ, chỉ thấy bên trong lấy 6.000 khỏa hạ phẩm thần tinh cùng hơn 30 khỏa trung phẩm thần tinh. Cái này, đường sinh cũng không nốc. Biết đạo đây là một số cự phú, cho dù là như vị dương thừa vận bên người như vậy thần linh hộ vệ, toàn bộ gia sản đều chưa hẳn có như vậy phú. Như thế nào, ta và ngươi ở giữa hữu nghị, còn không đáng những... Này! Hơn nữa, những... nay thần tinh với ta mà nói, cũng không tính cái gì, đối với ngươi mà nói, nhưng có thể cho ngươi rất lớn thuận tiện. Cuối cùng, những... nay thần tinh cũng không phải là tặng không ngươi, chờ ngươi tương lai thăng chức rất nhanh rồi. Đây chính là muốn liền bản mang tức trả lại cho của ta. Vị Dương thừa vận nửa vui lùa nửa rất nghiêm túc nói ra. Đã như vậy, cái này chút ít thần tình, ta đường sinh liền mượn rơi xuống. Đường sinh cũng không khách khí. Này mới đúng mà. Đi thôi, tính toán thời gian, cái kia trường ngư quái Tây hộ vệ tuyển bạn, cũng sắp đã bắt đầu. Chúng ta đi trường ngư quái Tây hành cùng, đi đưa lên một phần hậu lễ, báo tên tham gia A. Vị Dương thừa vận nói ra. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Ngư lâm thành tầng trời thấp, rất nhiều tu sĩ đều đang phi hành lấy. Tu vi cảnh giới, theo linh đan cảnh đến thần vị cảnh đều có. Tại ngư lâm thành nội, cũng có phạm nhân sinh hoạt khu vực, toàn bộ thành chỉ phân chia cùng vận chuyển, đều rất có quy luật. Phi hành đại khái chừng nửa canh giờ. Phía trước Bình Nguyên, bị đại thần thông lấy thành lập nổi lên một tòa trăm trượng ngọn núi. Cá ngọn núi, là được trường ngư quái tây hành cung rồi, bị một cái đường sinh nhìn không thấu thần trận bao phủ, phạm vi vài trăm giảm. Liền chỉ có như vậy một cái ngọn núi, không người dám ở chung quanh xây dựng lập hành cung Người đến người phương nào Ngay tại đường sinh cùng vị Dương Thừa Vận tới gần thời điểm Một cái thần vị cảnh hậu kỳ lão giả thanh âm Như là một thanh kiếm giống như đâm thẳng tiến mọi người trong thức hải Kiếm ý mang theo một loại trực chỉ bản tâm áo nghĩa chập trùng Đây tuyệt đối là một vị đã nộ ra kiếm tâm chi cảnh thần linh kiếm tu Tại hạ thần giới vị Dương gia tộc vị Dương Thừa Vận Vị này chính là tại hạ đích hảo hữu đường sinh Nghe nói trường ngư quái tây tu hữu sắp tiến vào kiếm trì bí cảnh, đang tại chiêu mộ cứng, giả, hai chúng ta vị bất tải, nguyện tới đây dâng lên một phần non nốt chi lực. Vị dương thừa vận nói ra, còn có công tử nhà ta mời. Lao giả kia thanh âm hỏi tham, còn không có hiện ra chân thân đến. Không có mời. Bất quá, hai chúng ta vị đã chuẩn bị hậu lễ, đến đây tiếp trường ngư quái tây tu hữu một phen. Vị dương thừa vận nói xong, vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra hai phần lễ gặp mặt. Hai cái hộp ngọc chứa, có phong ấn. Đường sinh theo bể ngoài lên, nhìn không ra bên trong là cái gì. Bất quá đường sinh biết nói, cái này là cái gọi là phí báo danh lễ gặp mặt.